Mời các bạn cùng nghe phần 3 của truyện giới giải trí ngựa chung. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com 33, vì thế, đêm đó từ thiện tiệc tối còn không có kết thúc đâu, Dương Liễu liền lại phát hỏa một phen. Bởi vì tiệc tối là phát sóng trực tiếp nói cách khác nàng chiếc đũa thượng cắm trứng cút quai hàm cất dấu sùi cào tôm cùng màn ảnh chào hỏi trường hợp sở hữu phát sóng trực tiếp người xem đều thấy được. Phốc ha ha ha, nhà của chúng ta tiểu chi nhi thật là quá đáng yêu. Phồng lên quai hàm bộ dáng giống như hamster, thật muốn đi hiện trường chọc một chọc a Nàng đây là ở ăn cơm sao? Này thành thực mắt nhi hài tử, là đi làm người lãng a ta ra tới quay đầu lại lại ăn không được sao? Ha ha ha, cách vách vuông thịnh có phải hay không cũng ở ăn a Đúng vậy, chính là ở ăn ta từ lúc bắt đầu liền phát hiện dương liễu này sốt ruột hùng hoạn ý nhi còn thay người ra chống đỡ đâu, không biết camera là toàn trường 360 độ vô góc chết sao? Emma nhà ta thịnh thịnh càng dài càng xoáy, này mặt quả thực nghịch thiên, thỏa thỏa như ngày mai nam thần, Azi này viên lão trái tim đã mau hâu không được. Này hai hóa ghé vào cùng nhau đây là muốn xong A. Bất quá khẳng định rất đói bụng đi, nghe nói từ trạng vạng liền bắt đầu chuẩn bị vào bàn, sau đó vẫn luôn lăn lộn đến bây giờ đều 10 điểm nhiều, các minh tinh lại ăn mặc lễ phục nghe nói vì tránh cho thượng WC, liền thủy đều không uống đâu. Này tính cái gì tuần lễ thời trang trong lúc sở hữu người mẫu đều phải bảo trì mất nước trạng thái, cảm giác tuy thời đều có thể đi chết một lần. Các minh tinh ở trước đài tranh đấu gai gắt, đài sau người đại diện cùng trợ lý đoàn đội nhóm cũng là mạch nước ngầm mãnh liệt phàm là trên mạng có cái gì gió thổi cỏ lay, mặt sau liền ít đi không được đấu võ mồm, tình hình chiến đấu tương đương chi kịch liệt. Này không, dương liễu bằng vào ăn cái gì này một xú không biết xấu hổ ngoài dự đoán mọi người chiêu số, lực áp mặt khác chúng danh nhân, thuận lợi nắm tay ôm thịnh cùng nhau hòa tốc bỏ lên internet nhiệt nghị đầu để thu duy duy bọn họ lập tức liền cảm nhận được đến từ quanh thân đám người ác ý mãnh liệt. Tiểu thu, hà thanh người đại diện ngoài cười nhưng trong không cười nhìn nàng tam căn đầu ngón tay nhéo di động hoảng A hoảng. Nhà các ngươi dương liễu không phải ăn uống điều độ sao, như vậy ăn có thể chịu được. Dù sao cũng là cùng gia công ty, ban tổ chức vẫn là cho bọn hắn đem phòng nghỉ an bài ở một khối trốn đều trốn không thoát. Từ ngay từ đầu, nơi này không khí liền tràn ngập chạm vào là nổ ngay căng chặt cùng chứng đau. Bởi vì dương liễu thể chất vấn đề, ngoại giới về nàng ăn uống điều độ nhắn lại căn bản liền không đoạn quá nghiêm trọng nhất thời điểm thậm chí còn có hắc tử chỉ cây dâu mà mắng cây hoè phỉ báng nàng hấp độc. Hà Thanh người đại diện lúc này âm lượng không giảm hô lên tới, nếu là làm người có tâm nghe được chưa chừng quá mấy ngày lại muốn hâm lại. Mới vừa còn ở vì nhà mình nghệ sĩ hình tượng yên lặng vãn tôn thu duy duy lập tức cười lạnh một tiếng, giơ tay đem đãng đến phía trước tới đầu tóc sau này vung, nhéo giọng nói đáp lễ. Nhìn ngài lời này nói, nhà của chúng ta tiểu chi nhi đó là có tiếng không quải thịt người khác một ngày tam đốn nàng có thể ăn năm đốn, ăn uống hảo đâu, ai làm nàng chính là trời sinh ăn không mập đâu. Nàng còn gắng sức ở ăn không mập ba chữ càng thêm trọng ngữ khí, nhìn về phía đối phương trong ánh mắt tràn ngập xích qua quả khiêu khích. Đối nữ diễn viên mà nói thể trọng là cái vĩnh viễn đau, vì bảo trì có thể tùy thời nhét vào nhỏ nhất hào lễ phục thon thả vóc người. Các nàng trung tuyệt đại đa số đều đã rất nhiều năm không biết ăn no là cái cái gì thư vị nhi. Nhưng mà trên thế giới này trước nay liền không thiếu kỳ ba cùng cái lệ, bọn người kia sinh ra chính là nhận người hận tỉ như nói vòng nhi nội lấy dương liễu vì đại biểu số ít vài vị như thế nào ăn đều ăn không mập nữ nghệ sĩ. Thu Duy Duy cười đặc biệt khoa trương, quả thực mặt mày khả ố. Tới a tới a người đánh ta a nhà của chúng ta nghệ sĩ chính là căng chết đều ăn không mập vậy phải làm sao bây giờ? Hà Thanh sớm chút năm liền làm dạ dày bộ cắt bỏ dài phẫu chuyện này ở kỳ hoàng bên trong đã sớm không phải bí mật trên cơ bản không ai dám ở nàng trước mặt nói cái gì lượng cơm ăn tiểu a ăn không mập loại này mẫn cảm đề tài. Nàng người đại diện thức khắc cấp khí quá sức thái dương gân xanh bèo một chút liền cấp nghẹn ra tới suýt nữa suy trì không được trên mặt giả cười. Này nếu là trung quanh không ai chưa chừng hai người liền phải nhào lên đi véo mặt đá háng túm tóc vặn đánh tới một khối đi. Tu Duy Duy chính là cười ha hà nhìn hắn, cũng không nói lời nào trong ánh mắt thậm chí còn mang theo điểm khiêu khích. Nàng không sợ đối phương nháo lớn, thậm chí còn ước gì nháo lớn, bất quá nàng biết đối phương tuyệt đối không dám, này cũng chính là nàng không có sợ hãi nguyên nhân chi nhất. Chẳng sợ ngầm nháo lại cưng, đối ngoại thời điểm dương liễu, Hà Thanh cùng lưu nón ba cái đại biểu chính là kỳ hoàng cái này chỉnh thể, đoạn không có ngoại địch không kháng trước nháo nội chiến đạo lý. Bọn họ mấy cái ngày thường lẫn nhau xem không thuận, lẫn nhau gian có điểm động tác nhỏ tiểu tâm tư, mặt trên không phải không biết, sở dĩ, không thêm cấm là cảm thấy đổ không bằng sơ. Người đều có thất tình lục dục nếu là cạnh tranh quan hệ ai cũng không có khả năng yêu cầu hai người kia tốt cùng thân tỷ muội dường như thân tỷ muội còn thường thường đánh một trận đâu. Nhưng một khi thật sự nháo lớn, làm người ngoài nhìn chê cười, không nói đến vẫn luôn đương trong suốt người lưu nón sẽ dẫn đầu can thiệp chính là cao tầng đại khái cũng sẽ tức giận. Đương nhiên, Thu Duy Duy còn có đẻ ở đáy lòng một chương vương bài không có biện pháp đối ngoại rêu dao Người mẹ nó lại làm A, lại ra chuyện xấu A, Giang Tổng chính là chúng ta bên này con rể. Sau đó ngày hôm sau buổi sáng thấu cùng nhau ăn cơm thời điểm, Giang Cảnh Đồng cũng mắt mang ý cười hỏi Dương Liễu. Tối hôm qua ăn no không? Dương Liễu miếu máu, bắt đầu lên án người không biết ban tổ chức nhưng ý xấu nhi có vài đạo đồ ăn dùng chiếc đũa căn bản kẹp không đứng dậy lại không thể một ngụm ăn sau đó trông quanh trừ bỏ ta cùng uông thịnh ở ngoài căn bản liền không có ăn cái gì hai chúng ta cũng ngượng ngùng cầm đao thiết có vài đạo đồ ăn vừa thấy liền đặc biệt ăn ngon nhưng mà nàng không có thể ăn đến chỉ có thể xem không thể ăn cái gì không khai tâm giang cảnh đồng cười ra tiếng rũi tay xoa bóp nàng mặt ẩn bọn họ ý xấu nhi chờ có thời gian ta mang ngươi đi ăn ngon Dương liễu trước ừ một tiếng, sau khi xong lại nói. Cũng không cần đi ra ngoài ăn, chính mình làm ăn thật tốt. Cũng yên tâm, giang cảnh đồng cười cười. Luôn là ngươi làm quái mệt ngẫu nhiên cũng đi ra ngoài ăn vài lần, xem bọn họ làm được thế nào, đánh giá một chút. Dường liễu suy nghĩ một chút, cảm thấy rất có đạo lý. Thế giới này biến hóa quá nhanh, hơn nữa bên ngoài có như vậy nhiều đầu bếp, như vậy nhiều kỳ thư diệu tưởng, nàng nếu là tổng đóng cửa làm xe nói, không bao lâu đại khái liền phải bị đào thải. Bất quá cái này hứa hẹn đại khái cũng muốn quá đã lâu mới có thể thực hiện bởi vì bọn họ hai đều bận quá, muốn không ra tới hai bên cũng chưa hành trình một ngày quá khó khăn. 8 tháng đế, đại muỗng đoàn phim chuẩn bị khởi hành đi trước nước Pháp quay chụp ngoại cảnh Dương Liễu ở nhìn đến cuối cùng hành trình đơn thời điểm sừng sốt. Muốn đi lương ngâm trong tiệm quay chụp, Thu Duy Duy một bên cuối cùng kiểm tra hành lý chỉ một biên bớt thời giờ trả lời. Người mới biết được a ai lanh canh ta hôm kia nói Mao Sam đâu, như thế nào còn không có gặp ngươi bỏ vào tới. Còn có này ô che mưa, không cần phải tam đem. Đối lập quốc nội 8 tháng Paris nhiệt độ không khí biến hóa như cũ kịch liệt sớm muộn gì rất có thể là 10 độ xuất đầu lạnh lẽo dày đặc tới rồi giữa trưa thái dương cao chiếu, phòng chừng phải mặt kem chống nắng thượng ngắn tay. Nếu là ngày nào đó sau vũ gì đó, sớm muộn gì nên xuyên áo khoác. Xác nhận mang hào Mao Sam lúc sau Thu Duy Duy lại nói. Kỳ thật cũng không phải đi hắn trong tiệm chụp chính là mượn phố cảnh, dùng hắn cửa hàng làm đại bối cảnh. Lương ngâm ở Paris có hai nhà cửa hàng, trong đó một nhà vào chỗ với chữ đinh giao lộ có thật lớn rơi xuống đất tù kính tốt đẹp luôn mỹ hoán phục của vách tường cập bồn hoa trước mắt hoa khai chính diễm, dùng để đóng phim điện ảnh lại thích hợp bất khóa. Người không biết, tu duy duy đóng dương hành lý, xuyễn khẩu khí nói. Ra ngoại quốc đóng phim thủ tục quá phức tạp, đại gia nhân quyền ý thức quá cường, dùng bọn họ cửa hàng đương bối cảnh giao thiệp lên kia kêu một cái lao lực hỏi cái này hỏi kia. Không biết chu đạo lúc trước tuyển lương ngâm khách mời thời điểm, có phải hay không cũng là nhìn chúng cái này. Dường liễu nghe xong, cân nhắc sau một lúc lâu, không quan tâm nói như thế nào, lương ngâm xem như bán một cái nhân tình cấp đoàn phim. Cũng không phải là, thu duy duy chống cảm xuất thần, hải nói đến cùng còn không nhất định là ai tính kế ai đâu. May lương ngâm người này nội tâm không xấu, bằng không liền hắn cái này tinh tế kính nhi, đi làm trái pháp luật chuyện này cũng tuyệt đối là đem hào thủ Hai ngày sau, đoàn phim ở sân bay chạm chán, lương ngâm đến không còn sớm cũng không chậm phía sau trợ lý giúp hắn kéo hành lý chính hắn trợ thủ đắc lực các sách theo một cái thật lớn túi giấy cách thật xa đã nghe đến mùi hương. Sớm như vậy lại đây, đại gia nhất định đều còn không có ăn cơm sáng đi. Lương ngâm biên nói liền đem túi giấy mở ra. Ta từ trong tiệm cầm chút sandwich cùng cà phê, đại gia ăn trước một chút lót một lót. Bọn họ chuyến bay là buổi sáng 8 giờ 10 phút, sau đó còn muốn trước tiên không sai biệt lắm hai cái giờ xử lý thủ tục lại tính lên đường thượng khả năng tiêu phí thời gian cùng rời giường rửa mặt trở ước chừng khoảng 5 giờ phải khởi ở nhà ăn cơm sáng khả năng tính cơ hồ bằng không. Nguyên bản Dương liễu cũng có khi thỉnh thoảng mang đồ vật cho người khác ăn thói quen tới, bất quá từ khi lương ngâm tới lúc sau, nàng liền không lại mang quá, bằng không, nói không chừng liền phải bị hiểu lầm là cô ý đấu võ đài. Đoàn phim có cái chuyên viên trang điểm sớm tại lần đầu tiên gặp qua lương ngâm lúc sau liền hóa thân hắn mê muội từ thật xa thấy hắn liền bắt đầu kích động hiện tại nghe hắn suy xét như vậy chua toàn, một đôi mắt bên trong tràn đầy đều là sùng bái cùng hướng tới. A này như thế nào không biết xấu hổ. Lương ngầm hướng nàng hơi hơi mỉm cười, dẫn đầu đem sandwich túi đưa qua đi. Vì nữ sĩ phục vụ là vinh hạnh của ta, bình tĩnh mà xem xét sáng tinh mơ có thể được đến ái mộ nam sĩ như vậy chi kỳ tinh tế phục vụ chẳng sợ hắn ái mộ cũng không phải ngươi. nghĩ đến tuyệt đại đa số còn có mang đối tốt đẹp tình yêu khát khao thiếu nữ tâm đều kiên trì không được bao lâu. Oanh, muội từ mặt sứt khoát liền hồng thấu chung quanh mọi người cơ hồ có thể nghe được trên mặt nàng máu sôi trào thanh âm. Mỗi một khối sandwich đều bị cất thành thích hợp một tay lấy lớn nhỏ, cái đáy còn cẩn thận thà cách giấy dầu, phương tiện lấy dùng. Ngoại tầng mềm mại bánh mì còn nóng hầm hập, ẩn ẩn tàn ra tiểu mạch đặc có hương khí, bên trong gắp thịt sông khói, chiên trứng, format mát cùng mới mẻ ngon miệng rau dưa, rót ướt chừng nước sốt. Đến nỗi cà phê tắc càng là khoa trương, hai tháng ở chung xuống dưới, hắn thậm chí chặt chẽ nhớ rõ mỗi người thói quen, ai muốn thêm đường, ai chỉ thêm nãi, ai muốn ma tạp, ai muốn cappuccino, ai tắc càng yêu tha thiết vô tạp chất cà phê đen. Không trong chốc lát tới rồi dương liễu trước mặt, lương ngâm cười lấy ra một ly hơi năng cà phê. Xong phân nãi không thêm đường cappuccino, dương liễu hơi mang xin lỗi chỉ chỉ phía trước chính bưng bốn ly cà phê hướng bên này đi bành lanh canh. Xin lỗi. Vừa rồi ta trợ lý đã đi mua, lương ngâm mặt không đổi sắc thu hồi tay trên mặt nhìn không ra một chút xấu hổ. Không quan hệ, bởi vì hắn không phải cái thứ nhất đến, hơn nữa cũng không trước tiên nói qua muốn mang đồ vật tới, đoàn phim bao gồm Chu Nam cùng Dương Liễu ở bên trong vài cá nhân đều đã mua đồ ăn cùng đồ uống. Nhưng mà lương ngâm tự hồ đã sớm đối loại tình huống này có chuẩn bị. Dương liễu quan sát lúc sau phát hiện, hắn sở mang số lượng lực thiếu với đi ra ngoài nhân số chính chủ không cần hắn liền phân cho đi theo tài xế cùng đạo cụ sư camera đám người, dạo qua một vòng thế nhưng cũng một chút không dư thừa. Thu duy duy một bên chính mình mua cà phê một bên cùng dương liễu kề tay nói nhỏ. Nima, sáng tinh mơ, lão nương xem lông tơ đều phải dựng thẳng lên tới. Bởi vì đại muỗng hoàn toàn không có bất luận cái gì yêu cầu đại lượng tiêu đốt kinh phí chiếc xe truy đuổi diễn cùng bạo phá diễn, hậu kỳ cũng không cần đặc hiệu thậm chí nơi sân thuê cũng không tốn mấy cái tiền, như vậy tính xuống dưới chi tiêu lớn nhất thế nhưng chính là dương liễu cao thù lao đóng phim. Hụ hụ trở lại chuyện chính, chu nam sở dĩ có thể có được tuyệt đại đa số người đều theo không kịp hảo nhân duyên cùng hắn hành vi phương thức tuyệt đối thoát không khai can hề. Hắn nên tính toán tỉ mì thời điểm tuyệt không hàm hồ, nên hào phóng thời điểm cũng chưa bao giờ đau lòng. Tựa như lần này tới nước Pháp Paris lấy cảnh thật tốt chi phí chung du lịch cơ hội A, hắn tính toán xong rồi các phương diện số liệu lúc sau, bàn tay vùng lên cấp nhiều phê 2 ngày thời gian, dừng chân gì đó đều đi công chướng, chính là vì làm vội hơn 2 tháng nhân viên công tác ra tới thả lỏng hưu nhàn. Đoàn phim tài vụ tìm hắn cuối cùng xác nhận thời điểm, hắn làm đầu tư phương cũng là một chút không đau lòng. Nên hoa liền hoa công ty còn có cái công nhân phúc lợi đâu, huống chi ta loại này không biết ngày đêm tăng ca. Nếu không phải sợ chỉ hoãn mặt sau hành trình an bài, lại nhiều mấy ngày cũng đúng, dùng nhiều mấy vạn đồng tiền đồ cái thư thái, đáng giá. Tối hôm qua thượng đóng phim chụp đến gần 12 giờ mới kết thúc công việc trở về nằm trên giường cũng không biết khi nào, hôm nay buổi sáng lại 4-5 giờ trung liền bắt đầu lăn lộn thượng phi cơ lúc sau mọi người đều mở ra hai mắt một bế, trời đất tối sầm hình thức rơi xuống đất thời điểm thậm chí còn có điểm chưa đã thèm. Sau đó vừa đến đại sảnh, dương liễu theo thường lệ chạy đến toilet đãi đủ 15 phút mới ra tới, lại lần nữa đối mặt đại chúng thời điểm tuy là có chiếm cứ nửa khuôn mặt hắc siêu che mặt cũng che giấu không được trắng bạch mặt cùng không có huyết sắc môi. Đoàn người đều ở bên ngoài chờ, vừa thấy nàng ra tới sôi nổi tiếng lên an ủi. Rất khó chịu đi, chu Nam đưa cho nàng một lọ thủy. Thật khó cho người, trước đừng ăn cái gì, đói bụng làm kêu cái phòng cho khách phục vụ, chúng ta đến khách sạn này, nghe nói tiên ép nước trái cây đặc thuần, trước làm dạ dày thư hoãn thư hoãn. Dương liễu gật gật đầu, chậm trễ đại gia quái ngượng ngùng, chúng ta này liền đi thôi. Lại nói tiếp nàng say máy bay xác thật đã theo cỡ số lần tăng nhiều bầy biện ra truyền biến tốt đẹp xu thế, chẳng qua loại này xu thế quá mức mỏng manh. Hơn nữa lần này phi hành thời gian thật sự quá dài, mười mấy giờ cả ngày, trung gian nàng tỉnh lại rất nhiều lần, nhưng mỗi lần một nghiêng đầu đều phát hiện bên ngoài vẫn là trời xanh mây trắng, như thế lặp lại lúc sau, nàng đều phải hoài nghi chính mình cắm dễ bầu trời. Hải, này có cái gì hảo xin lỗi, thân thể không thoải mái sao? chu Nam rất không để bụng nói, lại làm quản đầu người người phụ trách kiểm kê nhân số. Đều ở chỗ này đúng không, đều ở nói ta liền đi rồi a Lương ngâm làm theo săn sóc rối tinh rối mù anh Tuấn trên mặt tràn đầy lo lắng. Dương tiểu thư không quan trọng đi có cần hay không ta cõng ngươi. Hoặc là mượn một đài xe lăn tới. Dương liễu cũng không biết nên như thế nào trả lời, dù sao liền cười cười khổ. Đại gia nhận thức cũng phân biệt không nhiều lắm ba tháng, đối lương ngâm người này đi, nàng không thể nói chán ghét nhưng cũng thực sự quá thân cận không đứng dậy. Ở làm người xử thế phương diện, không hề nghi ngờ lương ngâm tuyệt đối là thành thảo cái loại này. Hắn có thể dễ như chờ bàn tay chiếm được tuyệt đại đa số người niềm vui, cũng có thể nhẹ nhàng bâng cua xử lý ở người bình thường xem ra khó có thể xử lý phức tạp nhân tế quan hệ cần phải nói đến làm bằng hữu Dương Liễu chỉ có thể tiếc nuối lắc đầu. Quá lợi ích quá cố tình, Dương Liễu nguyện ý tin tưởng hắn là ở nỗ lực duy trì hảo tất cả nhân tế quan hệ, nhưng vừa lúc chính là bởi vì quá nỗ lực, nỗ lực có chút quá mức ngược lại làm người có khoảng cách cảm bằng hữu quý ở thổ lộ tình cảm không ai có thể thích tất cả đồ vật cũng không ai có thể làm tất cả mọi người thích chính mình nhưng người từ lương ngâm trên người căn bản nhìn không ra hắn bất luận cái gì yêu thích cùng bất luận cái gì tính khuynh hướng tựa hồ hắn đối sở hữu sự vật đều là đối xử bình đẳng mỗi một cái chi tiết đều hận không thể so lúc ấy người còn muốn trước tiên suy xét đến trên đời này có tuyệt đối hoàn mỹ người sao đáp án là không có Gác ở phim ảnh kịch Lương Ngâm khẳng định chính là thịnh hành muôn vàn thiếu nữ A Di Vạn Nhân Mê, nhưng đặt ở trong đời sống hiện thực Dương Liễu thật là có điểm nhìn thôi đã thấy sợ Cái gọi là dầu cao vạn kim người đại diện, loại này thời điểm nên thượng phải thưởng. Thu Duy Duy một cái bước xa tiến lên, cùng A Hoàng một tà một hữu che chở Dương Liễu hướng bãi đỗ xe đi. Cảm ơn Lương ca A, nàng chính là say máy bay, ngựa ngùng dọa đến ngươi đi, nghỉ ngơi một lát thì tốt rồi. Lựa hồ là cảm thấy ra cái gì, lương ngâm không giấu vết sau này lui một bước trên mặt lo lắng như cũ. Vậy là tốt rồi, nếu các ngươi có cái gì yêu cầu nói thỉnh không cần khách khí tốt xấu ta ở chỗ này cũng đãi mấy năm, luôn là tương đối quen thuộc chút. Đường dài phi hành sau đảo sai giờ không phải dễ chịu, không riêng dương liễu không thoải mái, đoàn phim những người khác cũng đều là một bộ héo nhì bẹp bộ dáng, tới rồi khách sạn lúc sau chu nam nói đơn giản những việc cần chú ý, liền phóng đại gia cầm đối ứng phòng tập liền trở về nghỉ ngơi. Có lẽ là bên này mắt mẻ ướt át không khí làm người lần cảm thoải mái, có lẽ Dương Liễu thân thể thích ứng năng lực thật sự đề cao không ít dù sao không sai biệt lắm đến buổi tối 10 điểm chung, nàng liền cảm thấy chính mình tại chỗ mãn huyết sống lại, hơi chút có ăn uống không nói cũng khát vọng đi ra ngoài đi dạo Trên phi cơ cơ hồ ngủ cả ngày, Dương Liễu lan qua lộn lại đều không có buồn ngủ, gõ cách vách cửa phòng lúc sau phát hiện Thu Duy Duy cùng bành lanh canh cũng là hai mắt bóng lưỡng, vài người lập tức quyết định đi ra ngoài thay đổi không khí. Nguyên thân gia cảnh hào, người cũng thông minh, sẽ mấy thứ nhà cụ, sẽ vài loại vũ đạo cũng sẽ bao gồm tiếng Anh ở bên trong tam môn ngoại ngữ, trong đó liền có tiếng Pháp. Tuy rằng không thế nào tinh thông, nhưng ứng đối sinh hoạt hàng ngày cùng đơn giản thương nghiệp hoạt động là vậy là đủ rồi. Dường liễu mấy năm gần đây đều không có nói tiếng Pháp cơ hội. Lại một mờ miệng khó tránh khỏi mới lạ bất quá hỉ vào người tuổi trẻ thích hứng lực cường, căng ra đầu nói vài câu lúc sau, liền cùng kia để đó không dùng mấy năm gì sắt máy móc lại được dầu bôi trơn dường như chi chi rát rát một lần nữa sọc theo quỹ đạo vận chuyển lên. Ari là chân chính thời thượng chi đô, ngay cả ở trên phố đi dạo lão đầu nhi lão thay thái nhóm cũng là yêu nhã lười biếng tự tin tự hồ trong không khí cũng di động lưu hành tuyến đầu hương vị bọn họ dâu thường thường tu bổ chỉnh chỉnh tề tề, hoa dâm đầu tóc cũng bị tỉ mỉ chế tạo ra khảo cứu lại thời thượng kiều tóc, vừa lại chú trọng phục sức thậm chí nhất lơ đãng một chút tiểu phối sức cũng có thể nhìn ra chủ nhân dụng tâm. Dương Liễu các nàng ở một cái giao lộ chờ đèn đỏ thời điểm đi ngang qua một vị lão tiên sinh còn riêng dừng lại mỉm cười hướng các nàng ngả mũ kính chào. ngài thật đẹp. Bên đường thật nhiều tản gia mê người hương khí sao phường, quán cà phê cùng quán ăn, lại xứng với cửa thon dài đứng thẳng xoái ca thật là làm người chảy nước rãi ba thước. Lại đi rồi trong chốc lát bành lanh canh bắt đầu kêu đói thu duy duy nhìn hạ thời gian. Đều mau 10 điểm 20, đứng đắn ăn cơm là không còn kịp rồi, thật sự đói nói liền mua điểm bánh mì gì đó lót lót đi quá mấy ngày có thời gian lại đến trước mắt không thể nghi ngờ là du lịch mùa thịnh vượng tuyệt đại đa số nhân khí nhà ăn không hẹn trước căn bản vào không được giống bọn họ như vậy hơn phân nửa đêm thình lình xảy ra kêu đói trên cơ bản cũng chỉ có thể là dựa gần tiết tấu đường người bước chậm ở Paris đầu đường chính mắt thấy những cái đó thế giới chữ danh tiệm bánh ngọt điểm tâm lúc sau mới có thể ý thức được quốc nội tuyệt đại bộ phận đánh bánh ngọt kiểu Âu Tây cờ hiệu điểm tâm phòng tù kính thật là thô ráp rối tinh rối mù Tùy tiện đi vào một nhà tiệm bánh ngọt đầy môn kia cổ ngọt ngào trung lộ già ấm áp không khí liền hỗn hợp duyên dáng âm nhạc chiều ngươi đánh úp lại. Sáng ngời ánh đèn hạ, một chậm rãi tạo hình duyên dáng điểm tâm im ắng nhìn ngươi tản ra lệnh người mê say quang mang, không tiếng động kể ra chúng nó kiêu ngạo cùng yêu nhã. Tiểu xảo khả nhân Macaron, văn nghệ hàm xúc Medellin, cao ngạo lãnh diễm Opera, ngượng ngùng nhu hòa souffle, chương dương lại mảnh khảnh Napoleon. Nơi này chính là thiên đường. Bất luận cái gì một cái không chán ghét đồ ngọt người tới nơi này, chỉ liếc mắt một cái liền sẽ luôn hãm. Bành Lanh canh nhìn liền mau điên rồi, đôi tay phủng mặt ức chế không được giậm chân, đương nhân viên cửa hàng mỉm cười dò hỏi khi căn bản liền nghe không hiểu tiếng Pháp nàng kích động mà nói năng lộn xộn, đối với tụ kính chính là một trận mãnh điểm. Cái này, cái này, cái này cùng cái này, còn có cái này, a a cái kia cũng muốn nháy mắt xoát bạo một chương tạp bành lanh canh chút nào không biểu hiện ra bất luận cái gì có quan hệ ủy oải cùng đau lòng cảm xúc ngược lại thập phần cao hứng phấn chấn ôm túi giấy say mê biểu tình thẳng làm người hoài nghi nàng mới vừa được đến toàn thế giới ở thoáng nhấm nháp mấy thứ lúc sau dương liễu lại lần nữa sinh ra thật sâu lo lắng ở kiều tây điểm tâm thời gian lâu di tân bay nhanh đi trước hôm nay kiều trung quốc điểm tâm không thể nghi ngờ đã gặp phải giáp công chi thế thật sự nếu không tích cực ứng đối chỉ sợ hậu quả không dám tưởng tượng a Trên đường trở về, thấy nàng trước sau lo lắng sốt ruột Thu Duy Duy lo lắng hỏi. Có phải hay không lại không thoải mái, nếu không trước tìm một chỗ ngồi một lát. a đang ở trầm tư trung Dương Liễu lập tức hoàn hồn, thấy nàng đầy mặt lo lắng tức khắc liền có điểm xin lỗi. Không phải ta đang nghĩ sự tình không có gì không thoải mái. Thu Duy Duy nga thanh, nhìn qua vẫn là không lớn tin tưởng. Dương Liễu cười cười, cười suy nghĩ một chút nói tỷ, người nói, ta nếu muốn làm một kiểu Trung Quốc điểm tâm chế tác thiết mục nói, được không sao? Thu Duy Duy ngẩn ra, làm lương ngâm kích thích tới rồi. Không phải, dường liễu lắc đầu cảm khái vạn ngàn thở dài. Chờ mắt nhìn lão Tổ Tông lưu lại đồ vật ngược lại không bằng ngoại lai đồ vật nhi, thật là, không thoải mái. Mà kệ là cái gì, muốn chân chính làm được phục hưng, chỉ dựa vào một người lực lượng là không thành, này yêu cầu toàn xã hội coi trọng. Nàng đột nhiên đối chính mình diễn viên thân phận sinh ra xưa nay chưa từng có cảm kích làm công chúng nhân vật phàm là vung tay một hô, tổng hội có không ít người theo đi. Chẳng sợ chỉ là ngắn ngồi cùng phong đâu, cũng tốt hơn liền dẫy rụa đều không có liền chết đi đi. Dương liễu chân thật ý tưởng Thu Duy Duy đương nhiên không biết, nàng thậm chí không rõ ràng lắm đối phương rốt cuộc có phải hay không nhất thời tâm huyết dâng trào, bất quá là một người chuyên nghiệp người đại diện, nàng nháy mắt liền phác họa ra cái này phương án một khi thực thi lúc sau, khả năng cấp Dương liễu bản nhân cùng kỳ hoàng mang đến thật lớn ích lợi. Đương nhiên được không, Thu Duy Duy lập tức liền tới rồi hứng thú, lực một tự hỏi liền bắt đầu có lời ngươi xem a hiện tại ngươi hảo chủ nghệ chiêu bài đã đánh ra tuyệt đại bộ phận vây xem quần chúng cũng đã từ lúc ban đầu hoài nghi tới rồi hiện tại tin tưởng ít nhất cũng là bán tín bán nghi đi nếu ngươi lại nói phải làm tiết mục mặc kệ đại gia tin hay không phòng trường phản ứng đầu tiên chính là xem hơn nữa ngươi cùng chu nam cùng lữ ánh trần úy nhiên ai quan hệ không đều khá tốt sao đến lúc đó liền tính không kéo bọn hắn đảm đương khách quý chẳng sợ ở tóc mặt trên tiện thể mang theo đề vài câu đâu Càng nghĩ càng hưng phấn Thu Duy Duy cuối cùng rứt khoát liền vỗ tay. Được liền như vậy làm đi, mấy ngày nay ta bất thời giờ trước viết cái đại khái kế hoạch án ra tới quay đầu lại liền trực tiếp đưa cho Giang Tổng xem. Không nói đến cái này khái niệm bản thân liền có cực đại thực thi khả năng đơn luận nhà ta con dệt tư tâm bái, hắc hắc. Trường 34, Thu Duy Duy chính Mỹ đâu, đột nhiên liền nghe phía trước một tiếng hét to. a, đó có phải hay không Dương Liễu? Nghe thấy chính mình tên Dương Liễu theo bản năng ngẩn đầu nhìn lại, liền thấy một đám điển hình phương đông gương mặt chính xa xa mà nhìn chằm chằm chính mình xem, ánh mắt sáng quắc ngon ngoe rục rịch. Phòng trừng là một đám người trẻ tuổi chính mình tổ chức ra tới chơi, không sai biệt lắm đều là hai mươi mấy tuổi trên dưới bộ dáng, đối Dương Liễu tương đối quen thuộc ánh mắt nhi cũng hảo, lúc này mới có thể ở cự ly xa tối tam hoàn cảnh hạ chuẩn xác nhận ra nàng tới. Ngắn mùn vài giây, các thành viên đã nhanh chóng đạt thành nhất trí, đó chính là nghe nói lại đây đóng phim Dương Liễu chạy nhanh qua đi muốn ký tên A. Dương Liễu Dương Liễu cho chúng ta ký cái tên đi. Thiên nột thật là không thể tin được hôm nay buổi sáng ta còn ở cầu nguyện có thể hay không gặp được ngươi đâu, không nghĩ tới thật sự gặp được. Quá kích động Dương Liễu ta rất thích ngươi cùng ta hợp cái ảnh bái. Ai Dương Liễu ngươi cũng thích ăn bên này điểm tâm sao, ngươi đều từ nhà ai cửa hàng mua A. Ta cũng đi. A ta cũng muốn ta cũng muốn. Hoa quốc là toàn cầu nổi danh đất rộng của nhiều dân cư đông đảo, đặc biệt hiện tại kinh tế lại phát đạt, đại gia trong tay cũng đều dư giả, trên cơ bản cái nào địa phương đều có đồng bào nhóm thân ảnh, càng chớ luận này đó du lịch nhiệt điểm thành thị thật là tùy ý có thể thấy được. Tuy rằng là loại nhỏ đoàn, nhưng đục lỗ nhìn cũng có mười mấy hào người, một khi loạn lên cũng không phải đùa giỡn, Thu Duy Duy lập tức lôi kéo bành lanh canh tre ở phía trước duy trì trật tử. Cảm ơn đại gia chú ý a, bất quá dương liễu hôm nay vừa đến, say máy bay đặc biệt nghiêm trọng, hiện tại là ra tới thông khí, chúng ta muốn ký tên có thể, hơi chút bài hạ đội có thể đi. Dương liễu say máy bay cũng không phải cái bí mật, đã từng lần đó nhập viện còn nháo đến oanh oanh liệt liệt lúc này kinh thu Duy Duy vừa nhắc nhở, đại gia cũng đều nhớ tới nàng vừa mới đã trải qua mười mấy tiếng đồng hồ đường dài phi hành, rất có thể chính khó chịu cũng liền lập tức bình tĩnh lại một cái phản mang mũ lưỡi chai nam hài từ hai tay một trương dẫn đầu phát ra tiếng đúng vậy đều dựa vào sau điểm nhi cấp tiểu chi nhi lưu ra điểm không tới đại gia đừng lộn xộn a đều đừng tế đừng tế nói nhỏ chút đừng làm cho người nước ngoài nhìn chúng ta chê cười tuy rằng hoa quốc du khách cấp bên ngoài các đại thành phố du lịch sáng tạo không thể tưởng tượng thật lớn kinh tế ích lợi nhưng ở bộ phận khu vực lại không được hoan nghênh dân bản xứ thường thường được tiện nghi còn khoe mẽ Một phương diện hưởng thụ du lịch thu vào cho bọn hắn đánh tới thật lớn chỗ tốt về phương diện khác rồi lại làm ra vẻ vô cùng ghét bỏ đại lượng dũng mãnh vào du khách phá hủy địa phương bình thường sinh hoạt trật tử. Nam hài tử sở dĩ như vậy kêu chỉ sở cũng là thấy nhiều cùng loại đưa tin đi. Lời còn chưa dứt mới vừa còn có chút lộn xộn trường hợp nháy mắt liền trật tự giành mạch lên có mấy cái trang điểm hợp thời nữ hài tử còn không phải không có lo lắng hỏi. Tiểu chi nhi ngươi còn khó chịu sao? Nếu không liền đi về trước nghỉ ngơi đi Đúng vậy, say máy bay nhưng khó chịu còn phải đảo sai giờ trở về nghỉ ngơi đi Dương Liễu trong lòng ấm áp hỏi bọn hắn Không cần ký tên A Hải mới ra thanh duy trì trật tự Nam Hải từ có điểm ngượng ngùng tao tao cậy ót lại sửa sang lại mũ Đều là một quốc gia chờ về nước có rất nhiều cơ hội Nói nữa chúng ta cũng không lập tức đi Nói không chừng còn có thể đi xem ngươi đóng phim đâu Khi nào nếu không hành A Dương liễu chưa bao giờ nghĩ tới, nguyên lai like phen sẽ là như thế đáng yêu một loại tồn tại, cái loại này phát ra từ nội tâm giữ gìn sẽ làm ngươi cảm thấy chẳng sợ lại vất vả một chút cũng không quan hệ. Nàng cười cười, cảm ơn mọi người quan tâm, ta đã khôi phục không sai biệt lắm, không có quan hệ. Đến đây đi ai muốn ký tên a? Kết quả một đám người chăm miệng một lời hỏi, thật không có việc gì a, Thật không có việc gì? Vì thế, Dương Liễu không chỉ có tỉ mỉ cho mỗi cá nhân ký danh cuối cùng còn cùng đại gia cùng nhau tới một chương đại trụ ảnh chung. Phân biệt thời điểm, này đàn fan khăng khăng đứng ở tại chỗ nhìn theo các nàng rời đi, đều đi xa quay đầu lại còn có thể thấy màn đêm tiếp theo chỉ chỉ ra sức múa may cánh tay. Ngày kế buổi sáng, Dương Liễu trước cấp giang cảnh đồng gọi điện thoại báo Bình An, người sau mở miệng câu đầu tiên lời nói cũng là hỏi thân thể của nàng thế nào. Dường liễu duỗi người ở trong phòng ngủ đơn giản làm mấy cái kéo duỗi động tác cảm thấy đầu óc rất thanh tịnh Khá tốt ta liền nói sao, thói quen liền hảo, ngươi xem ta lần này khôi phục nhiều mau. Giang cảnh đồng ừ một tiếng, vẫn là không lớn yên tâm. Cũng đừng đại ý, hai bên khí hậu kém quá lớn, ba ngày trở lên liền có cực đại khả năng xuất hiện khí hậu không phục bệnh trạng. Chú ý tùy thời bổ sung hơi nước cùng vitamin, nếu là không ăn uống nói liền ăn nhiều một chút trái cây, nhớ rõ căn cứ nhiệt độ không khí biến hóa thêm giảm quần áo. Bị người hỏi han ân cần tư vị thật đúng là không kém, dương liễu nhất nhất đồng ý, lại nói. Ai đúng rồi ta ngày hôm qua đột nhiên có cái ý tưởng ân chính là làm một thiết mục bất quá cụ thể chi tiết còn không có tưởng hào. Hào, giang cảnh đồng không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng, giống như đối phương đề chỉ là cái tưởng mua cái bao yêu cầu. Ngươi như thế nào bất thường thế hỏi một chút a." Dương Liễu bật cười, "Ta đều hỏi qua thua tỷ, làm một thiết mục mới nhưng tiêu tiền. Còn không nhất định có thể thành đâu. Vậy ngươi có nghĩ làm?" Giang Cảnh Đồng hỏi lại, "Đương nhiên tưởng a, vậy không có gì hảo suy xét." Giang Cảnh Đồng ở không có một bóng người trong văn phòng cười một cái, sau đó đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn phía dưới ngựa xe như nước. "Chỉ cần ngươi tưởng, chúng ta liền làm." Sau đó Thu Duy Duy tiến vào thấy chính là Dương Liễu cầm di động ngồi ở bên cạnh bàn ngây ngô cười, thường thường còn bánh quai trèo nhi dường như vặn hai hạ, hoàn hoàn toàn toàn một cái hoài xuân thiếu nữ. Nàng đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền vui vẻ qua đi chọc chọc Dương Liễu cái chán, tặc hề hề. Cùng Giang Tổng nói chuyện, Dương Liễu che lại cái chán cười ngây ngô tươi cười ngọt quả thực hầu giọng nói. Vân, hắn nói phải làm tiết mục. Thu duy duy cả kinh, vừa muốn nói nhanh như vậy ta văn án đều mới vừa ngẩng đầu lên đâu, bỗng nhiên liền đột nhiên nhanh trí được đại lão bản muốn bác Mỹ nhân cười, nàng chính là cái thép diêu, mặt trên nói như thế nào liền như thế nào làm bái, dù sao cũng không phải chuyện xấu. Hôm nay là hải ngoại lấy cảnh chính thức quay chụp ngày đầu tiên, nơi sân chủ yếu tập trung ở lương ngâm sao phường nơi một cái phố. Mướn tới xe phun nước đang ở vất vả cần cụ công tác khô giáo mặt đất đã trở nên ướt rầm dề thủy lâm lâm. Không ít chỗ trũng địa phương thậm chí tích thủy từ nào đó góc độ xem qua đi còn có thể lực hiện kinh hỉ phát hiện một đảo mini tiêu cầu vồng. Mà theo bốc hơi mang đi nhiệt lượng càng ngày càng nhiều, nguyên bản liền có vài phần lạnh lẽo sáng sớm càng hiện uy phong. Hóa xong trang lúc sau, Chu Nam lại lần nữa biến trở về cái kia có linh tinh đầu bạc phụ thân. Bất quá ở lên sân khấu phía trước, hắn vẫn là chỉ điểm giang sơn đạo diễn kiêm sản xuất. chung quanh hết thảy vây xem hoạt động đều bị hắn che chắn ở tín hiệu tiếp thu khí ở ngoài. Một hào cơ sau này một chút ai ai ai tiểu vương, các ngươi bên kia đừng dẫm tuyên A, đúng đúng đúng, liền cứ như vậy đi. Các bộ môn chú ý A, đợi chút ta đi vào màn ảnh, cho ta trên đỉnh đầu tới cái hàng trụ A, phía trước ta và các ngươi giảng còn nhớ rõ đi. Muốn đầy đủ thể hiện ra ta cái loại này mê mang cùng bàng hoàng kia hành đi, các vào chỗ chúng ta 5 phút sau chính thức bắt đầu. Lương ngầm đã sớm cùng chính mình trong tiệm công nhân chào hỏi, vì đón ý nói hùa màn ảnh, hắn không tiếc đem nguyên bản ở phía sau bếp chế tác đài nguyên lành dọn đến cửa sổ sát đất biên, sau đó liền chờ chụp xong lúc sau lại dọn về đi. Bởi vậy một hồi, hắn trong tiệm sinh ý phòng chừng muốn đình thượng một tuần. Nguyên bản Chu Nam cũng không nghĩ như vậy phiền toái hắn, cân nhắc nếu là không phải thêm vào lộng cái bàn gác bên cửa sổ như thế như vậy chắp phá kết quả lương ngâm nghe xong trực tiếp một phiếu phụ quyết nói như vậy bố trí hoàn toàn không khoa học trong nghề người chết đều không thể như vậy làm. Người ở xúc động khi phát ra dũng khí vượt quá tưởng tưởng. Chưa bao giờ ra quá tỉnh dương liệu ở cùng phụ thân đại sào một trận lúc sau, đầu óc nóng lên thế nhưng trộm trong nhà thẻ tín dụng chạy tới vùng đất mộng tưởng nước Pháp. Nàng không chỉ có như vô số lần ảo tưởng như vậy quan khán điểm tâm chế tác đại tái, thậm chí còn căn cứ thi đấu sổ tay mặt trên tin tức mê mê hoặc hoặc tìm được rồi thích nhất vị kia bánh kem sư cửa hàng. Thái dương dần dần dâng lên, tươi đẹp ánh mặt trời nghiêng nghiêng sái lạc xuống dưới, làm vũng nước phố cảnh ảnh ngược càng thêm rõ ràng. Một thân bạch y tuổi trẻ điểm tâm sư chính hết sức chăm chú xử lý một khối bánh kem phôi, đôi tay kia nhỏ dài hữu lực móng tay thu bổ phi thường chỉnh tề, này không thể nghi ngờ là một đôi am hiểu chế tác tác phẩm nghệ thuật tay. Hắn không nhanh không chậm đem bơ đều đều bôi trên mặt trên, bánh kem phôi từ từ xoay tròn, thon dài dao cạo như bóng với hình, hai tay phối hợp đến vô cùng ăn ý toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi cảnh đẹp ý vui, không có một chút do dự cùng khái vướng. dương liễu xem ngây ngốc không tự giác đi bước một đến gần, dẫm đến một cái vũng nước, bọt nước vẩy ra. Nàng cơ hồ là dán ở sáng ngời cửa sổ sát đất thượng, đôi mắt không chớp mắt nhìn bên trong dần dần thành hình mỹ lệ bánh kem, lại từ bánh kem nhìn về phía làm bánh kem người, chỉ cảm thấy hết thảy là như thế thần thánh, như thế tốt đẹp lại không thực tế. Đem một khắc khối bánh kem phôi phóng tới mặt trên, điểm tâm sư cầm lấy một khắc chỉ màu bạc thế cổ tiểu hồ, hư hư phóng tới bánh kem chính phía trên, nghiêng nháy mắt màu hồ phách xền xệt chất lỏng giống như thác nước giống nhau chút xuống mà xuống thông thả lại quyết thiệt rơi xuống bánh kem mặt ngoài hình thành một tầng tầng hơi túng lướt qua dày nặng nếp uốn sau đó nhanh chóng lan tràn mở ra đem toàn bộ mặt ngoài bao trùm cơ hồ là ngắn ngủn vài lần hô hấp công phu mới vừa còn hơi ngại thô ráp bánh kem đã là thay đổi cái bộ dáng bị nước đường hoàn mỹ bao trùm mặt ngoài có gần như hoàn mỹ nhu hòa độ cung cùng no đủ màu sắc nó dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh mỹ đến kinh người Một đôi trắng nõn tay đem nó bưng lên, dương liễu tầm mắt bản năng truy đuổi, sau đó rốt cuộc đối thượng một đôi mang theo ý cười con người. Đón ánh mặt trời bánh kem sư hơi hơi hiếp mắt, khóe miệng nhách lên, đem chính mình cùng chính mình tác phẩm cùng nhau triển lãm cấp đệ nhất vị khách hàng. Dương liễu trong lòng nổ lớn vừa động, nàng cảm thấy, pha lê mặt sau này đôi mắt trung lập loè quang mang, quả thực so bánh kem mặt ngoài mật đường còn muốn động lòng người. Chuyên viên trang điểm tạo hình sư một tổ ong tiến lên bộ trang sửa sang lại, dường liệu đối bên trong đi ra lương ngâm hơi hơi không người, đối phương tựa hồ có chút bất an. dương tiểu thư, ta biểu hiện như thế nào? Dường liệu đối hắn cười cười. Nếu không phải ngài trước tiên nói cho ta, ta thật muốn đem ngài trở thành một vị chuyên nghiệp diễn viên lạc thật sự thực không tồi. Ngài thượng qua kỹ thuật diễn khóa. Hắn biểu hiện xác thật thực không tồi, không hề có lần đầu ra kính co quắp cùng khẩn trương, thậm chí màn ảnh cảm so bất luận kẻ nào tưởng tượng đều phải cường. Có lẽ, này cùng hắn thường xuyên tiếp thu phỏng vấn cùng tham dự các loại thương nghiệp hoạt động có quan hệ đi. Lương ngâm ha hà cười, hướng nàng chớp chớp mắt, có chút đồ vật nhưng chưa chắc là kỹ thuật diễn. Nói xong, hắn liền đi tìm chu nam nói chuyện lưu lại dương liễu một người đứng ở tại chỗ đầy đầu mờ mịt. Nói cái gì? Tu Duy Duy nhỏ giọng hỏi nàng. Không có gì chính là hỏi ta hắn biểu hiện thế nào. Dương Liễu lắc đầu trong lòng vẫn là có điểm không thích hợp. Là nàng ảo giác sao. Vừa rồi người này xem chính mình ánh mắt có chút quen thuộc. Lương ngầm suất diễn thiếu có chút đáng thương. Hắn chụp lại thuận một ngày không đến liền kết thúc hải ngoại toàn bộ màn ảnh. Sau đó nên làm gì làm gì xét duyệt chuỗi cửa hàng chướng mục đi. Mặt sau chụp đến mới tới nước Pháp chu Nam thật vất vả tìm được rồi Dương Liễu, không thừa tưởng cha con hai người một lời không hợp thế nhưng ở đầu đường xảo lên, sau đó Dương Liễu quay đầu liền chạy, chu Nam không chút nghĩ ngợi cất bước liền truy kết quả suýt nữa bị chiếc xe đụng vào, hắn bản nhân cũng ở kinh hoàng bên trong té ngã trên đất dẫn tới chân bộ gãy xương. Không ít phim ảnh kịch chung đều có trên mặt đất lăn lê bỏ lết xuất diễn, mà như thế nào làm té ngã động tác nhìn qua càng thêm chân thật càng lệnh người tin phục đây là cái kỹ thuật việc. Từ khi mấy năm trước vứt bỏ thần tượng phái tay này lúc sau chu nam dáng người liền bắt đầu hơi hơi mập ra, trên mặt không có gì góc cạnh không nói, chính là bụng nhỏ cũng rất thấy được. Bắt đầu quay phía trước dương liễu còn ở trong lòng thế hắn đổ mồ hôi, hơn 40 tuổi người, ngày thường lại không rèn luyện nhưng ngàn vạn đừng quăng ngã ra cái tốt xấu tới. Hiện trường một mảnh im ắng, chu nam một người đứng ở màn ảnh bên cạnh tìm cảm giác thường thường nâng cánh tay lại duỗi thân chân nhi, sau khi xong còn lắc đầu liên tiếp nói thầm, nhìn thần thần thao thao. Kết quả phó đạo diễn một kêu bắt đầu, hắn nửa điểm không mang theo do dự liền đi phía trước hướng, tới rồi chỉ định địa điểm lòng bàn chân mềm nhũn, bẹp liền cấp môi mặt đất thưởng. Kia chính là thật khấu A, lão đại một cái người sống liền như vậy thẳng tắp quang ngã cục bột dường như bỗng nhiên chiều mặt đất ta qua đi, hoàn toàn không có bất luận cái gì giảm sóc khí thế rộng lớn quả thực giống tự sát đem đi ngang qua mấy cái người đi đường đều sợ tới mức không nhẹ theo phó đạo diễn thanh âm vang lên một đám người dầm liền xông lên đi dương liễu cũng đối đường cái đối diện hướng bên này đuổi một bên chạy một bên kêu thế nào thế nào suất huyết không cách một toàn bộ phố đâu nàng đều có thể nghe thấy chu nam ngã xuống đất trầm đục nhưng ngàn vạn đừng thật đem chính mình quăng ngã gãy xương a ai ai không có việc gì không có việc gì đều nhường một chút a ta chính mình khởi ta chính mình khởi Sự kiện trung tâm một trận ồn ào, liền thấy Chu Nam gầy đẩy khai ý đồ nâng chính mình mọi người đứng lên, lên lúc sau còn không có chuyện này người dường như vỗ vỗ tay, lập tức hướng studio bên kia đi. Dường liễu liền hãy chờ xem, hắn đi đường giống như thật sự khập khiếng. Đừng nhìn Chu Nam ngày thường tổng cười ha ha, nhưng vẫn là rất có quyền uy thời điểm mấu chốt thiệt đối nói 102 Trước mắt tuy rằng những người khác cũng rất lo lắng, nhưng chỉ cần chính hắn kiên trì không có việc gì thật đúng là không có gì người dám xông lên đi ngạnh chào quá hắn đi kiểm tra. Mãi cho đến tự mình kiểm tra xong rồi quay chụp thành quả chu nam lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhỏ giọng cùng trợ lý muốn cấp cứu Dương. Đều là diễn viên chính Dương Liễu được hưởng cùng hắn cùng nhau tế ở máy móc phía trước xem đãi ngộ, lúc này hắn một phen chân lượng ra tới, Dương Liễu thức khắc liền sợ tới mức không nhẹ phi thường rắn chắc quần jean đầu gối vị trí lăng là cho đập vỡ mấy cái động bên trong lộ ra tới da thịt mơ hồ lộ ra huyết sắc dương liễu sau so một lúc lâu vô ngữ chu caa đây chính là chính ngươi chân không phải nói ngươi cũng hơn 40 tuổi người ta làm việc nhi có thể kiềm chế điểm nhi sao chu nam ha hà giả ngu lại hướng nàng dơ lên cái rất ngượng ngùng tươi cười ta quan hệ cá nhân là không tuổi chính là ngươi xem a ta cũng là có tức phụ nhi người hài từ đều như vậy lớn đâu Cái này nam nữ có khác ta phòng chừng đến cởi quần thượng dược. Không đợi hắn nói xong, Dương Liễu cũng đã xem hắn phá lệ phù hoa kỹ thuật diễn xem cay đôi mắt dùng sức phiên cái long não, giờ khóc giờ cười đi rồi. Sau đó ngày hôm sau, Chu Đạo trên cơ bản đem chính mình điều thành chậm động tác, đặc biệt là đứng lên ngồi xuống gì đó tuy rằng biểu tình bất biến, nhưng tiêu phí thời gian so với phía trước đại đại kéo dài. Dù sao cũng là bằng hữu Dương Liễu trung quy không yên tâm. Khá vậy biết trực tiếp hỏi Chu Nam phòng chừng cái gì đều hỏi không ra tới, liền tìm một cơ hội trộm hỏi hắn trợ lý. Trợ lý cũng là rất bất đắc dĩ, lời nói đều mang theo phun tào. Hắn chính là chết căng đâu, ngươi là không gặp kia hai đầu gối, đại man thầu dường như xưng như vậy lão cao, lại thanh lại tím, chờ thêm mấy ngày còn dọa người đâu, trở về lúc sau lão Chu tức phụ nhi phi đau lòng chết không thể. Đốn hạ, hắn lại nói ai nha ta cũng là cho hắn sầu chết, hắn mỗi lần đều như vậy, một khi gặp được công tác chuyện này liền đặc biệt liều mạng, nhưng cố tình lại không thế nào linh hoạt mạnh mẽ, mấy năm trước còn cho chính mình lộng cười cối. Dường liễu nghe xong cũng là lại kinh lại than, sau đó liền nghĩ kỹ rồi Tết Trung Thu muốn đưa chu nam cái gì lễ vật. Hoa hồng ru đi, hoặc là dứt khoát tới một bộ ngã đánh trang phục. Khẩn trương lại mới là hải ngoại quay chụp sau khi kết thúc đoàn phim mọi người rốt cuộc ngênh đón chờ đợi đã lâu nghỉ ngơi thời gian. Còn không có hồi khách sạn, bành lanh canh liền bắt đầu có lời đợi chút đi chỗ nào đi dạo phố cũng lời thề son sắt thả ra lời nói tới. Ta nhất định phải kia ra nhà ăn ăn một bữa no nê. Thu duy duy nước lạnh bát lại tàn nhẫn lại kịp thời. Người hẹn trước sao, bành lanh canh kia trương mới vừa còn cao hứng phấn chấn mặt nháy mắt biến thành khổ qua, nàng ủy oải tàn nhẫn gõ đầu mình. Người xem ta cái này đầu óc a. Kết quả mấy ngày không thấy lương ngâm lại lần nữa suốt quỷ nhập thần xuất hiện ta có nơi đó thể hội viên có thể trước tiên hai giờ khẩn cấp hẹn trước, bất quá xác suất thành công không thể bảo đảm trăm phần trăm, nhưng đáng giá thử một lần. Bành Lanh canh đầu tiên là vui vẻ, ngay sau đó lại xua xua tay cười nói, ta chính là thuận miệng vừa nói tò mò mà thôi, kỳ thật ta liền giải qua cái bản thổ dạ dày, đừng nói ăn kiều pháp bữa tiệc lớn, quang mấy ngày nay không vớt được ăn cơm màn thổ ta liền mau phát điên. Dương liễu cùng Thu Duy Duy không hẹn mà cùng cho nàng một cái tán thưởng ánh mắt nhi cô nương gần nhất xác ngộ tăng trưởng a Lời nói hảo thuyết cơm ăn ngon, nhân tình hảo thiếu nhưng là khó còn. Đừng nói ăn bữa cơm như vậy có thể có có thể không sự tình, chẳng sợ chính là cấp tốc mấu chốt đại sự cũng đến chú trọng xin giúp đỡ đối tượng. Nếu là nói kia lời nói chính là Chu nam cũng liền thôi, không nói, đi a Nhưng đổi làm là lương ngâm, tính vẫn là nhẫn nhẫn đi. Năm lần bảy lượt ở dương liễu nơi này chạm vào cái đinh tuy là lương ngâm định lực hơn người cũng có chút trên mặt không nhịn được mắt thấy tươi cười đều xấu hổ. Dương liễu vội vàng làm bộ mời nói. Cơ hội khó được chúng ta quyết định đi dạo phố, lương tiên sinh. Đi dạo phố gì đó, đặc biệt là cùng hai gã trở lên nữ tính đi dạo phố, nghĩ đến đối thiệt đại đa số nam sĩ tôi nói đều không phải là cái gì thể xác và tinh thần sung sướng thể nghiệm. Vì thế lương ngâm cơ hồ là không có nửa điểm do dự liền cười gượng lắc đầu không ta trong tiệm còn có việc liền không đi. Nói đến, đi dạo phố kỳ thật dương liệu đối mua sắm gì đó cũng không có bao lớn hứng thú, bất quá lần này làm ngày sau cải tiến tham khảo, nàng vẫn là mua không ít quốc nội ít có thậm chí là không có format dương trái cây làm cùng bản thổ sô-cô-la tính toán về nước sau thử xem xem có thể hay không ứng dụng đến kiểu Trung Quốc điểm tâm đi. Trong đó có một nhà cửa hàng sô-cô-la thật sự đặc biệt ăn ngon, dùng hàm răng cắn nháy mắt thanh âm thanh túy. Không chút nào kéo dài, vào miệng là tan, chân chính như tơ giống nhau hòa tan, không có việc đời thường thấy lượng sản sô-cô-la cái loại này trệ sáp. Mặt khác còn có một loại sinh sô-cô-la, nhập khẩu mềm mại ngọt ngào, rồi lại sẽ không quá nị, đừng cái loại này ngọt lành lại mang chút chua sót tuyệt diệu tư vị ở môi răng gian lan tràn, thật là làm người có loại hạnh phúc đến bay lên tới ảo giác. Dường liễu không chút do dự đưa ra muốn nhiều đóng gói mấy hộp kết quả nhân viên cửa hàng tiểu thư hỏi nàng muốn điền địa chỉ lúc sau trực tiếp lắc đầu. Xin lỗi, nữ sĩ, chúng ta này khoản sô-cô-la ở nhiệt độ ổn định 15 độ dưới, hạn sử dụng cũng chỉ có 8 giờ. Nhưng từ Paris đến vọng yến đài thị quang phi hành thời gian đều không ngừng 8 giờ. Dường liễu nghe xong, cả buổi nói không ra lời cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng cảm khái. Thật không hổ là trăm năm lão cửa hàng, chính là có Phạm Nhi. Cửa hàng này từ sáng lập đến nay đều 100 nhiều năm, nhân ra cũng chỉ làm sô-cô-la, khẩu vị cũng chỉ có nhất truyền thống tuần hắc sữa bò, quả nhân tam đại loại mà sinh sô-cô-la còn lại là cùng bình thường sô-cô-la sánh vai song hành đệ nhị đại chi nhánh, không chứa bất luận cái gì chất bảo quản căn bản cũng đừng trông cậy vào xa mang theo. Muốn ăn, có thể à tới chúng ta cửa hàng. Đúng rồi, này cửa hàng còn không có chi nhánh, toàn cầu chỉ một nhà ấy không còn chi nhánh cũng may mặt khác sô cô la đều vẫn là có thể bảo tồn một đoạn thời gian, kết quả này cuối cùng là cho Dương Liễu một chút an ủi. Hai ngày sau đoàn phim thu thập hành lý về nước, một cái hai cái tích cực mà cùng cái gì dường như, Dương Liễu xem bất giác buồn cười, đi sân bay trên đường liền trêu ghẹo Bành Lanh canh. Như thế nào không nói muốn để lại, ngươi không phải thích gian kiều pháp điểm tâm ngọt sao? Bành Lanh canh vươn tay tới kéo kẹt nàng. Hành a, ngươi cũng sẽ trêu ghẹo người. Hai người náo loạn một hồi. Bành lanh canh lại cảm khái nói. Thật là ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình ổ chó, nước ngoài là rất không tồi, nhưng đợi đến thời gian một lâu liền cả người không dễ chịu. Ai cơm canh cũng ăn không quen, chờ đi trở về ta ăn trước hai chén gạo cơm cũng không phải khác liền xứng cài bẻ cùng thương ớt. Một xe người phun cười ra tiếng, liên quan nghe không hiểu hán ngữ tài xế cũng đi theo nhạc. chương 35, về nước lúc sau, Dương Liễu làm đầu một sự kiện chính là đi công ty. Tới gần trung thu kỳ hoàng trong ngoài náo nhiệt cùng cái gì dường như, bất quá từ cửa đến thang máy ngắn ngủn một đoạn, Dương Liễu liền nhớ không rõ cùng bao nhiêu người chào hỏi, nháy mắt cảm thấy chính mình cực kỳ giống giao tế hoa. Phát tin nhắn cấp Giang cảnh đồng, hắn hồi phục đang ở trở về đuổi, làm nàng trực tiếp đi văn phòng chờ. Dương Liễu vẫn là lần đầu đơn độc một người bá chiếm một gian văn phòng, thấy thế nào như thế nào cảm thấy mới lạ. Đông nhìn nhìn tây đi dạo cũng không dám loạn phiên loạn chạm vào, bất qua tâm lý hoạt động vẫn là rất phong phú, ngẫu nhiên linh quang chợt lóe, còn hiện trường diễn một đoạn nhi, diễn đặc biệt đủ. Nhưng đợi ước chừng 10 phút lúc sau, loại này mới lạ đã bị dần dần nảy lên tới mỏi mệt thay thế. Sau đó, nàng thực không tiền đồ ngồi ở trên sofa ngủ rồi. Cũng không biết lại qua bao lâu, Dương Liễu mơ hồ nghe thấy cửa có động tĩnh, đôi mắt còn không có mở liền một cái cá chép lộn mình từ trên sofa bắn lên tới, đảo đem đầy cửa mà vào giang cảnh đồng hoảng sợ. Mới vừa tỉnh ngủ Dương Liễu còn có chút mơ hồ, tóc lộn xộn, một bên trên mặt còn có dấu vết. Mới vừa vào cửa giang cảnh đồng khó nén phong trần mệt mỏi, tay trang áo khoác đáp bên trái cánh tay thượng, trong mắt còn mang theo chưa tan đi kinh ngạc. Thậm chí liền ở vài giây trước hai người trong lòng đều còn có vô số lời nói tưởng cùng đối phương nói, nhưng hiện tại gặp mặt thiên môn vạn ngữ đều phản phất biến mất không thấy thế nhưng cái gì cũng nói không nên lời. Hai người liền như vậy ngươi xem ta ta nhìn ngươi cuối cùng cũng không biết ai trước cười ra tiếng. Giang cảnh đồng đem áo khoác cười tay ném đi, mở ra hai tay ôn nhu nói. Lại đây cho ta ôm một chút, dường liệu hắc hắc cười nhào qua đi, sau đó ngay sau đó đã bị đối phương sách lên tới điên điên. Gầy, ăn không quen, dường liễu khó được làm kêu đêm Chúng ta ngắn hạn quay chụp lại không có phương tiện chính mình nấu ăn. Giang cảnh đồng mày nhíu hạ lại bay nhanh buông ra. Ba ngày sau ta có rảnh cùng nhau đi ra ngoài ăn bữa tối đi. giường liễu mẩn ra, ngẩn đầu lên tới xem hắn. Muốn công khai, bọn họ chung bất luận cái gì một cái xuất hiện ở nơi công cộng đều sẽ dẫn phát chú ý. Nếu là hai người cùng nhau lộ diện, không dẫn phát phong ba khả năng tính cơ hồ bằng không. Giang cảnh đồng thuận tay cho nàng lý lý tóc gật gật đầu. Vân không thích, thích. Dương liễu cúi đầu đỉnh hắn ngực muộn thanh nói. Chính là có chút khẩn trương. Ta ở, không có quan hệ. Giang cảnh đồng cười hôn hôn nàng gương mặt lại nói. Muốn quá trông thua ta nhưng không nghĩ rõ ràng có bạn gái còn giả người cô đơn. Dương liễu cười nhẹ ra tiếng. Hào. Ở trong văn phòng ôm trong chốc lát hai người cảm thấy ngực kia viên phập phòng không chừng trái tim bắt đầu một lần nữa lục tìm khởi nhất quán nhảy lên quy luật, vì thế thực tự giác mà tách ra cách mặt bàn làm việc đối diện ngồi xuống, bắt đầu nói chính sự. Phía trước người cùng ta giảng cái kia ý tưởng, giang cảnh đồng vừa nói vừa khai máy tính, thu duy duy chia ta văn án ta xem qua cũng đưa cho những người khác thảo luận, sau đó đến ra một cái càng dễ dàng chiếm cứ thị trường, dẫn phát người xem chú ý cũng càng thêm được không phương án. Nguyên bản dương liễu cũng chỉ là mơ mơ hồ hồ có như vậy cái ý niệm cụ thể hẳn là như thế nào thao tác thậm chí tiết mục này phải làm thành bộ dáng gì, nàng kỳ thật một chút manh mối cũng không có. Giang cảnh đồng cùng kế hoạch bộ người phụ trách thảo luận qua sau cảm thấy hiện tại các loại tổng nghệ cùng sâu thực tế đã xu gần bão hòa, hơn nữa nói câu không sợ diệt chính mình uy phong nói kiểu Trung Quốc điểm tâm chế tác tiết mục rating phương diện khẳng định không bằng bánh ngọt kiểu Âu Tây. Bởi vì mặc kệ là sắc thái vẫn là tạo hình, càng nhiều còn có bắt kịp thời đại lưu hành nguyên tố, thậm chí ở đối ngoại tuyên truyền cùng lăng xê phương diện kiểu Trung Quốc điểm tâm xác thật tồn tại không dung bỏ qua đoàn bản Khác tạm thời bất luận hiện đại xã hội chung không ăn qua kiểu Tây điểm tâm người trẻ tuổi cơ hồ không có, nhưng không ăn qua kiểu Trung Quốc điểm tâm đâu. Có khối người, thậm chí còn có tương đương một bộ phận người cảm thấy lão tổ tông lưu lại đồ vật đã lạc đơn vị quê mùa căn bản liền không vui chủ động hiểu biết. Đối mặt như vậy hiện thực trạng huống, liền tính là tiết mục chế tác thuận lợi bá ra, có thể lấy được kỳ vọng hiệu quả sao? Bất quá Giang Cảnh đồng chính là có như vậy năng lực cùng cái đại khái niệm, hắn trong khoảng thời gian ngắn là có thể nghĩ ra một khác bộ phương án, thậm chí so nguyên lai hiệu quả càng tốt, đã làm tương quan phương đều vừa lòng, đồng thời còn có thể bảo đảm các phương diện ích lợi lớn nhất hóa cá cá nhân ý kiến là Từ Kỳ Hoàng độc lập bỏ vốn, chế tạo một bộ mỹ thực đơn nguyên kịch, mỗi một tập mượn từ một đoạn chuyện xưa dẫn ra một loại điểm tâm từ người đảm nhiệm cố định nhân vật mặt khác lưu động diễn viên liền Từ Kỳ Hoàng cao nhân khí nghệ sĩ trung gia, bá ra hiệu quả tốt lời nói, nghĩ đến mặt khác công ty diễn viên cũng sẽ chủ động xin. Kể từ đó, đã có chuyện xưa tính, lại không thoát ly Dương Liễu Tuyên truyền Kiều Trung Quốc điểm tâm bổn ý, còn có thể kéo Kỳ Hoàng nghệ sĩ ra kính suất, càng bảo đảm chú ý độ một hòn đá chúng mấy con chim. Dương Liễu nghe được vào mê, lồng ngực một trái tim thình thịch thình thịch nhảy đến lợi hại, nàng đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm đối diện người xem, thấy thế nào như thế nào thuận mắt. Chẳng sợ giới giải trí so Giang Cảnh Đồng tướng mạo đẹp người rất nhiều, nhưng nàng liền cảm thấy trước mắt người này đẹp nhất cụ thể chỗ nào đẹp, như thế nào đẹp, nàng nói không nên lời chính là đẹp. Giang Tổng nói đến mau kết cục đột nhiên phát hiện bạn gái giống như vẫn luôn ở nhìn chằm chằm chính mình mặt xem. Hắn giờ khóc giờ cười nhếch nhếch nàng nhỏ nhọn cầm. Có đang nghe ta nói sao? Dương liễu theo bản năng liếm liếm môi, gật đầu. Có, người nói đặc biệt hào. Giang cảnh đồng không cấm bật cười. Vì cái gì nhìn chằm chằm ta? Dương liễu mặt đỏ hồng, có điểm thẹn thùng, bất quá vẫn là thành thành thật thật nói. Người đẹp, a, không nghĩ tới, hắn bạn gái nhỏ thế nhưng vẫn là cái tiểu sắc nữ. Giang cảnh đồng lúc này là thật sự cười ra tiếng, hắn quyết định dò hỏi tới cùng. Chỗ nào đẹp? Dường liễu thế nhưng thật đúng là lại tỉ mỉ đánh giá hắn một lần, cắn cắn môi, trên mặt có chút say mê. Chỗ nào đều đẹp, nàng chính là cảm thấy đẹp, càng xem càng đẹp. Giang cảnh đồng cười nhẹ vài tiếng, hơi hơi kho người, cách bàn làm việc hôn hôn nàng khóe môi, nhìn chằm chằm nàng đôi mắt cười nói. Vân ta liền thích người ăn ngay nói thật. Từ văn phòng ra tới dương liễu tâm tình thập phần mỹ lệ, mặc kệ cùng ai đều miễn phí dâng tặng một cái đại đại gương mặt tươi cười, liền mới vừa vào cửa đại sảnh Hà Thanh cũng chưa buông tha, sợ tới mức nàng người đại diện phản xả có điều kiện cho rằng có âm mưu. Ở cùng bảo vệ cửa đại Thúc Hàn Huyên trong quá trình, một đội thư ca giao bộ thang máy ra tới tê mới mỹ thiếu nữ thấy nàng lúc sau nhanh chóng tiến hành rồi ngắn ngủi ánh mắt giao lưu, sau đó liền hướng bên này lại đây. Sư tỉ hào, dương liễu quay đầu vừa thấy Liền thấy bốn chương tươi đẹp tốt đẹp gương mặt ở phía sau liệt khai tiểu thanh âm đặc biệt điểm Mỹ. Dường liệu bay nhanh ở trong đầu lay hạ, nhớ tới đây là kỳ hoàng mới vừa đẩy ra không lâu nữ đoàn, năm trước mới vừa ở cuối năm lưu hành âm nhạc đại điển thượng đoạt được tốt nhất tân nhân tổ hợp giải thưởng lớn, trước mắt xem như quốc nội nhất hòa ca sĩ đoàn đội. Quốc nội giải trí công ty đối diễn viên cùng ca sĩ giới hạn không có như vậy hàng rào rõ ràng, kỳ hoàng đối nội công nhân thủ tục điều thứ nhất chính là đem cùng công ty người trở thành người nhà cho nên cho dù là bất đồng bộ môn, lấy sư huynh để tỉ muội thương xứng cũng thực thường thấy. Nàng nhưng thật ra sớm có nghe thấy, bất quá bởi vì vẫn luôn đều rất bận hơn nữa hai bên tương ứng bộ môn bất đồng, còn vẫn luôn cũng chưa chính diện gặp qua. Như vậy xem ra Dương Liễu Biên cùng các nàng chào hỏi, biên miên man suy nghĩ, không nói đến này bốn cái cô nương ngón giọng đến tột cùng như thế nào, quang xem mặt ngoài cũng thị phi hòa không thể nha. Bốn cái cô nương lớn nhất mới 21 tuổi, đoàn viên bình quân tuổi 19.8 tuổi, đều là thơ giống nhau niên hoa, hoa giống nhau dung mạo, ngay cả dáng người nhi cũng là nhất đẳng nhất hảo, nên gầy địa phương thon thon một tay có thể ôm hết, nên có thịt địa phương, lại cũng là mênh mông mãnh liệt. Hơn nữa càng muốn mệnh chính là các nàng bốn người chính là rõ ràng bốn loại phong cách xoáy khí, không kiềm chế được ôn nhu, phong độ trí thức hoặc thanh thuần hoặc yêu diễm. Dù sao mặc kệ nam nữ fan, người sở trong ảo tưởng nữ thần nên có hình tượng đều có thể từ bên trong tinh luyện ra tới. Bên trong cái kia đôi mắt lớn nhất tiểu cô nương không biết từ chỗ nào móc ra tới một cái phục của phong notebook lại từ coi trọng trống không một vật nhiệt túi quần rút ra một con bút ký tên, sau đó đôi tay phủng đến dương liễu trước mặt đầy mặt chờ mong hỏi. Sư tỷ ta thích ngươi đã lâu lạc, có thể giúp ta ký cái tên sao? Như vậy gần gũi xem, Dương Liễu liền cảm thấy cô nương này đôi mắt lớn hơn nữa, ngập nước lại viên, quả thực cùng trước kia nàng cùng sư phụ dưỡng kia thất tiểu mã đặc biệt giống, trong lòng không khỏi đối nàng nhiều vài phần yêu thích. Có thể a, bất quá đợi chút các ngươi cũng muốn cho ta ký tên a. Mắt to cô nương tại chỗ dậm chân, a a sư tỷ hảo đáng yêu nha, còn cùng ta muốn ký tên. Dương Liễu bật cười, ta đáng yêu Rõ ràng là người tương đối đáng yêu đi. Bên cạnh cái kia nhiễm màu bạc tóc ngắn trên cổ còn mang theo đinh tán vòng cổ xoái khí cô nương thấy thế chạy nhanh kéo lấy đã bắt đầu mất khống chế đồng bạn đối dương liễu xin lỗi. Thực xin lỗi A sư tỷ quyền quyền là thật sự thực thích ngài, nàng chính là tương đối dễ dàng kích động ngài ngàn vạn đừng trách móc. Không quan hệ A ta cảm thấy vinh hạnh còn không kịp đâu. Dương liễu tam hạ hai hạ thêm song danh, đem vừa đệ còn trở về cười. Không cần đối ta dùng tôn sưng lạc ta cũng so các ngươi không lớn mấy tuổi. Này, này không được tốt đi. Tóc bạc mũi tự do dự lên. Nếu không, chúng ta liền kêu ngài sư tỷ đi. Không kêu tôn sưng tổng không thể thẳng hô kỳ danh hoặc là trực tiếp kêu ngươi đi. Chuyển ra đi làm ngoại giới hiểu lầm các nàng mục vô tôn trưởng không nói. Chính là cấp người đại diện đã biết cũng ít không được một đốn thước. Ngắn ngồi nói chuyện với nhau qua đi. Dương Liễu cũng biết này bốn cái cô nương đại thể tin thức mắt to quyền quyền tên thật tô tuyển nick nem quyền quyền đối ngoại trên cơ bản chính là cái nguyễn manh hình tượng nhưng ở đoàn đội sát thật không hơn không kém cao âm đảm đương tóc bạc khóc xoáy muội từ triệu chân đi chính là cao lãnh lộ tuyến tuổi đứng hàng đệ tam lại là chim bay nữ đoàn đội trưởng am hiểu nhiều loại nhạc cụ nàng đồng thời vẫn là đoàn đội rap đảm đương mặt khác còn có một cái hát trường thẳng cùng màu hạt rẻ đại cuộn sóng tóc quan cô nương cũng đều mỗi người mỗi vẻ vũ đạo đều phi thường không tồi, hơn nữa người sau còn sẽ nhiều môn ngoại ngữ lần đầu tiên mặt đối mặt nói chuyện với nhau dương liễu đối với các nàng ấn tượng cùng cảm giác tương đương không tuổi đối phương tuổi tuy nhỏ đáng nói nói cử chỉ xa so bạn cùng lứa tuổi tới ổn trọng tìm từ cũng tương đối cẩn thận mấu chốt là các mũi từ đều hảo mỹ dương liễu vững chắc thưởng thức một phen sắc đẹp phân biệt phía trước còn tới thứ chụp ảnh chung lại làm cho các nàng mặt công khai đến tóc thượng bốn cái tiểu cô nương đều có chút thụ sùng nhược kinh thẳng đến nàng đi ra đại môn còn tại chỗ khom lưng nhìn theo kia tư thế cùng đưa xã hội đen đại tỷ đầu dường như hôm nay chú định muốn quá nhiều vẻ nhiều màu dường liễu tiến chung cư tiểu khô cổng nghênh diện gặp phải lâm tử hoài người đại diện mặt vô biểu tình từ bên trong đi ra nàng vừa muốn chào hỏi liền lại phát hiện mặt sau chạy như điên mà đến lâm tử hoài ca ca đợi chút a ca lâm tử hoài vừa chạy vừa kêu thanh thanh rồn rập bức thiết tâm tình quả thực bộc lộ ra ngoài nhưng phía trước hắn người đại diện lăng là đầu đều không trở về một chút Đầy đầu mờ mịt dương liễu cảm thấy tại đây loại trói loại dưới tình huống, chính mình đương không nhìn thấy không nghe thấy cũng không lớn thích hợp liền nhắc nhở hắn người đại diện một tiếng. Trần ca, lâm tử hoài mặt sau kêu ngươi đâu. Kết quả trần ca vẻ mặt xin lỗi nói. Làm ngài chê cười. Sau đó liền cũng không quay đầu lại hướng về phía cách đó không xa một chiếc ô tô đi, đào chìa khóa, mở cửa, phát động tuyệt trần mà đi, một bộ động tác nhanh nhẹn lệnh người giận sôi mà lấy trăm mét lao tới tốc độ gào thét mà đến lâm tử hoài, chỉ tới kịp nuốt mấy khẩu mới mẻ ra lọ ô tô khói xe. Hắn bị sặc thẳng ho khan, sạch sẽ trên mặt lại là hãn lại là hôi tương đương chật vật. Nhìn không được dương liễu từ trong bao đào tờ giấy khăn đưa cho hắn. Lau lau đi. Lâm tử hoài ho khan mãn nhãn nước mắt tiếp nhận đi lúc sau càng là tình cảm dâng lên, đấm ngực dừng chân tới câu. Còn sát ta còn sát cái gì à? Bởi vì hắn sức lực quá lớn, một trương khăn giấy còn thoát ly đại bộ đội, phiêu phiêu lắc lắc rơi xuống trên mặt đất. Dường liệu yên lặng mà khom lưng nhặt lên tới, thầm nghĩ có cảm xúc về có cảm xúc bất quá ta nếu là lại ô nhiễm hoàn cảnh liền không được tốt tại chỗ mất hồn mất vía đứng vài giây lúc sau lâm tử hoài khoe mắt dư quang thoáng nhìn bên ngoài vành đai xanh mơ hồ có màn ảnh phản quang xuất hiện liền dơ lên giả mù xa mưa tươi cười hướng bên kia phất phất tay sau đó tiếp đón dương liễu hướng bên trong đi tiến thang máy lâm tử hoài liền rớt khoát ngồi sổm trên mặt đất muốn khóc không khóc nói tiểu chi nhi a ta muốn xong rồi dương liễu nghe vậy chấn động xảy ra chuyện gì nhi lâm tử hoài méo miệng trần ca cho ta an bài cái tổng nghề dường liễu kia không khá tốt sao hiện tại game sâu nhiều hòa a nima xem ngươi vừa rồi cái kia hô thiên thưởng địa đau đớn muốn chết bộ dáng ta còn tưởng rằng ngươi phải bị tuyết tàng đâu nào biết vừa nghe nàng nói như vậy lâm tử hoài biểu tình càng thêm bi phẫn quả thực đều phải mang huyết họ hết. hảo cái gì nha ngươi biết ta khi nào đi chụp sao tết trung thu ngươi biết ta muốn đi chụp cái gì tiết mục sao vô hạn sinh cơ thang máy nội quỷ dị trầm mặc Nếu dương liệu ký ức không có làm lỗi nói, vô hạn sinh cơ là một được sưng không có người sẽ nguyện ý đi bên ngoài tổng nghệ, nội dung chính là đem một vị khách quý nhảy dù đến hoang tàn vắng vẻ dã ngoại, cuối cùng hai ngày một đêm, không cho ăn không cho uống, hết thảy chính mình giải quyết thẳng đến khách quý tìm được tiết mục tổ trước đặt cầu cứu công cụ. Tiết mục sáng lập tới nay cự này đã có hơn 2 năm, xem như Hoa Quốc ít có trường thọ tổng nghệ, hơn nữa rating vẫn luôn cư cao không dưới, khách quý đội hình cũng đều thập phần cường đại, bất quá giống như cơ hồ không có một vị là chính mình chủ động xin đi. Chỉ cần ngươi xác định chính mình muốn đi thua tiết mục này, dĩ vãng dốc sức kinh doanh thần tượng hình tượng xem như hủy trong một sớm. Bởi vì đó là giã ngoại, không có thoải mái giường lớn nhưng cung nghỉ ngơi. Không có tùy kêu tùy đến đoàn đội giúp ngươi duy trì hình tượng, thậm chí liền WC đều không có. Ngay cả ít nhất uống nước cũng không thể bảo đảm càng miễn bàn thay quần áo sửa mặt. Tuy rằng sinh hoạt hàng ngày thiết bị cùng đồ dùng tiếp cận với Linh, bất quá chúng ta vẫn là có mặt khác đặc sắc tỉ như nói không chỗ không ở lão thử cùng sâu. Nhất hố cha chính là bởi vì tiết mục khó khăn quá cao khách quý thất bại suất vẫn luôn duy trì ở 60% trở lên, mà thất bại đại giới chính là người dã nhân sinh hoạt muốn lại nhiều hơn một đêm. Đừng nói nữ khách quý từ phát sóng đến bây giờ, đã có vô số ngoại hình cường hãn nam khách quý trên đường cảm xúc hỏng mất thậm chí là khóc lớn. Nhìn lâm tử hoài kia trương tự hồ tuy thời đều có thể khóc ra tới mặt dường liễu cũng không biết chính mình nên như thế nào an ủi hắn. Sau một lúc lâu, nàng vô cùng đau kịch liệt vỗ vỗ đầu của hắn. Nhất định phải tồn tại trở về a Sau đó, lâm tử hoài thật sự bài trừ hai giọt nước mắt. Bất quá nói trở về, đại trung thu đem người ném tới vô hạn sinh cơ đi, trần ca đến cùng hắn bao lớn thù A. Vì tận khả năng tìm ra truyền cơ cũng vì thỏa mãn chính mình điên cuồng bành trướng tò mò cùng bát quái tâm, khụ khụ, dương liễu thành tâm thành ý mời lâm tử hoài đến chính mình ra đi, dùng cẩn thận tỉ mì quan tâm an ủi hắn vết thương chồng chất nội tâm, dùng tận dụng mọi thứ dò hỏi kết khai bí ẩn. Vốn tưởng rằng lâm tử hoài sẽ lên án mạnh mẽ trần ca chồng chất hành vi phạm tội, lôi kéo chính mình cùng nhau chỉ thiên nhật mà ai ngờ hắn trả lời điên đảo dương liễu tam quan. Ta khụ khụ gần nhất ta ăn có điểm nhiều ta biết như vậy không tốt chính là chính là ta chính là nhịn không được. Lâm Tử Hoài là cái diễn viên, vẫn là cái rất có tiền đồ tuổi trẻ diễn viên, tính cách cùng làm người xử sự, sự đều không tồi, kỳ hoàng trên dưới đối hắn ký thác hy vọng có thể nghĩ ngày thường cũng là tận khả năng thỏa mãn hắn các loại nhu cầu, đối lập nào đó tao lạnh nhạt thật đều có chút cương chiều. Bất quá hắn có cái đối người thường mà nói dâu rì nhưng đối nghệ sĩ tôi nói có thể nói chí mạng thật xấu, lỗ tai mềm quản không được chân cùng miệng mặc kệ khi nào chỗ nào, một khi nghe được chung quanh người nào nghị luận thứ gì ăn ngon, hắn liền tính là ghi tạc trong lòng, sau đó người liền chờ xem đi, một vòng trong vòng, hắn khẳng định có biện pháp làm ra nếm thử. Hắn cái này thói quen dương liễu cũng coi như là chính mắt chứng kiến quá, ngày thường nàng làm gì đó, ăn nhiều nhất chính là lâm tử hoài cùng thu duy duy. Nghe hắn nói như vậy. Dương liễu theo bản năng nhìn chằm chằm hắn quét một vòng, đừng nói, vừa rồi tình huống quá phức tạp không chú ý, mới non nửa tháng không thấy, này huynh đệ tiêm cầm, chỗ nào vậy? Dương liễu là cái thích ăn, cũng sẽ ăn, lâm tử hoài cùng nàng liền nhiều vài phần người khác không có cách mạng chiến hữu cảm tình. Người không biết nguyệt trước tây nhị hoàn chỗ đó tân khai một tiệm bánh bao, nó ra gạch cua tiểu lung thật là tuyệt ta gần nhất không phải chính nghỉ phép sao, dù sao cũng không có việc gì, liền đi. Lúc ấy đi cũng chính là ôm thuận miệng một nếm thái độ kết quả. Kết quả liền từ thuận miệng một nếm sinh sôi diễn biến vì lôi đà bất động một ngày tam lung, một vòng thời gian vòng eo liền phì một tức có thừa. Sau đó Trần Ca bản nhân giận dữ không nói, nghe được tiếng gió kỳ hoàng cao tầng trực tiếp ngay cả ngồi, lấy giám thị bất lực cùng bỏ rơi nhiệm vụ tội danh khấu Trần Ca tiền thưởng, đau mắng hắn cùng thượng cấp lãnh đạo còn ở cao tầng hội nghị thượng công khai điểm danh phê bình. Nghe xong lúc sau, Dương Liễu đều mau bội phục chết hắn, thật sự Nàng không cấm nhớ tới mới vừa cùng Lâm Tử Hoài nhận thức lúc ấy thu duy duy cho nàng hỏi thăm tới bát quái. Nói là lúc trước Lâm Tử Hoài còn không có nhập phòng như thời điểm, không có gì nội tâm chính là cái chỉ biết ăn cùng ngây ngô cười khờ Tiểu tử, sau đó hắn cùng mấy cái bằng hữu cùng nhau vào mẫu ra công ty đương dự bị diễn viên. Huấn luyện một đoạn thời gian lúc sau, công ty dần dần phát hiện hắn tiềm chất cảm thấy hắn là khối phác ngọc liền bắt đầu trọng điểm bồi dưỡng. Kết quả Lâm Tử Hoài một cái bằng hữu tâm thuật bất chính, phát hiện công ty ý đồ lúc sau cũng không biểu lộ ra tới, ngầm cùng Lâm Tử Hoài quan hệ càng tốt cả ngày vắt hết óc cho hắn chuẩn bị cho tốt ăn, tiền không đủ liền chính mình không ăn, toàn nhường cho Lâm Tử Hoài, đem Lâm Tử Hoài cấp cảm động A, người trước người sau đều kiên định bất di lực đĩnh chính mình cái này hảo huynh để. Sau đó một tháng không đến, nguyên bản gầy ba ba lâm tử hoài liền cùng thổi khí khí cầu dường như cổ lên, cuối tháng khảo hại thời điểm, nguyên bản xem trọng hắn mấy cái lãnh đạo thiếu chút nữa liền không nhận ra hắn tới. Phòng trừng lần này bị hắn liên lụy trần ca cũng là thiệt tình thượng lửa lớn, kỳ hoàng cao tầng cũng là tâm tắc, lúc này mới quyết định nhẫn tâm đem người cấp ném đến vô hạn sinh cơ đi. Bất quá đừng nói, thật muốn đi nói, ước chừng Lâm Tử Hoài từ ngày mai phải bắt đầu tập huấn, chờ đến Trung Thu tao xong tội trở về, không chuẩn có thể ngã so với phía trước còn gầy đâu. Mấy cái giờ lúc sau, Lâm Tử Hoài đoàn đội lấy hắn cá nhân danh nghĩa cùng miệng lưỡi, ở tóc thượng tuyên bố hắn muốn với Tết Trung Thu tham gia vô hạn sinh cơ tình huống, nháy mắt dẫn phát nhiệt nghị dễ như chờ bàn tay áp quá hai đối chia tay, ra bạo minh tinh phu thê thượng đầu đề. Sau đó Dương Liễu yên lặng địa điểm tán, yên lặng mà truyền phát, yên lặng mà vì bạn bè sự nghiệp thêm xài thêm hòa. Xem đủ rồi bằng hữu trò hay lúc sau, Dương Liễu liệt hạ chính mình gần nhất một đoạn thời gian nhật trình an bài. Làm bánh trung thu cùng Giang Cảnh Đồng ăn bữa tối, tham gia đại muỗng hậu kỳ bổ chụp Bất quá tại đây phía trước có một khắc sự kiện lửa xém lông mày, nàng đều Giang Cảnh Đồng đều quyết định muốn công khai quan hệ trong nhà nhị lão còn một chút tin tức cũng không biết đâu. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn tình huống phát sinh, Dương liễu còn cố ý đánh bản nháp chính mình đối với gương lặp lại diễn luyện mấy lần, bất quá vừa nghe đến Dương ba ba thanh âm liền chết máy, mở miệng liền khoan khoái. Bà kia cái gì ta yêu đương? Dương nặc tiên sinh trong óc mặt ong chính là một tiếng, cảm thấy chính mình huyết áp có chút cao. Khuê nữ a người nói cái gì, mới vừa bên này có điểm xảo, ba ba không nghe rõ. Chờ Dương liễu lại lặp lại một lần lúc sau, Dương ba ba quả thực muốn vô ngữ cứng học, lo lắng ngẩn ấy năm, ngày này, vẫn là tới A. Nhà hắn nguyễn manh manh cô nương, thật sự phải bị người bắt cóc sao? Thật sâu mà thờ hồn hển vài khẩu khí, Dương ba ba ra vẻ chấn định nói. luyến ái A, người cũng lớn như vậy, hôm kia ta còn cùng mẹ ngươi nói lên chuyện này đâu, khuê nữ không ở bên người cũng không biết nàng có hay không bạn trai. Có lời nói, bắt được tới trực tiếp đánh chết. Nghe hắn ngữ khí như vậy bình tĩnh, dường liễu thức khắc nhẹ nhàng thở ra cảm thấy này quan xem như qua. Lại nghe hắn hỏi là ai, liền đem Giang Cảnh Đồng tên báo lên rồi. Dương ba ba chạy nhanh đem này ba tự nhi viết trên giấy cuối cùng vài nét bút không khống chế tốt lực đạo, giấy cắt qua không nói, bút máy tiêm nhi đều hơi kém cấp bẻ cong. Giang Cảnh Đồng, này không phải kia ra lão bản sao, nhà mình khuê nữ rốt cuộc có bao nhiêu nội tâm, đương tra lại rõ ràng bất quá, một lòng đều cấp treo lên tới giải trí công ty lão tổng, cái này xưng hô hạ liền không mấy cái hảo hóa. Hắn gan đều mau run, "Nga, nghe qua, người khác thế nào a? Đối với ngươi được không? Các ngươi khi nào bắt đầu, tính toán khi nào công khai a?" "Hắn ba mẹ ngươi gặp qua sao?" Dương Liễu đúng sự thật đem tình huống hội báo, chính mình cảm thấy rất mỹ, không nghĩ tới Dương Nhạc Tiên sinh một lòng đều thật lạnh. Hỏng rồi a quê nữ này lời nói vừa nghe chính là rơi vào đi à, kia hỗn chướng tiểu tử về sau nếu là làm điểm Nhi thực xin lỗi chuyện của nàng Nhi còn không được thương tâm chết. Treo điện thoại lúc sau, dương nặc trong đầu đều mau loạn đã chết quyết định hội nghị cũng vô tâm tư khai, lung tung tống cổ phó thủ đi. Hắn, hắn cô nương a không được chuyện này tạm thời không thể làm bạn giả Nhi biết bằng không hai người một khối luống cuống liền náo nhiệt. chương 36 Trường 36 Đại muỗng xuất diễn trên cơ bản đã quay chụp xong, Chu Nam càng là thả ra lời nói đi, nói muốn nỗ lực đua một phen, xem có thể hay không chung thu trước đóng máy, làm cho mọi người đều về nhà an tâm ăn Tết. Một đám người liền cùng hút hai giống nhau điên cuồng vận tắc nguyên bản liền dư lại không nhiều lắm xuất diễn vèo vèo giảm bớt mắt thấy liền phải thấy thắng lợi ánh dạng đông. Tới gần chung thu, lương ngâm lại bắt đầu cho đại gia phát phúc lợi. Hắn cũng biết gần nhất đoàn phim mọi người đều vội sức đầu mẻ chán, một phút hận không thể chém thành nửa cái giờ tới dùng cho nên ngày thường cũng không lại đây soát mặt hôm nay cũng là chọn trạng vãng mau kết thúc công việc mới lại đây. Thu Duy Duy ở bên ngoài chỉ huy A Hoàng bọn họ thu thập đồ vật lương ngâm ôm một chồng bánh trông thu hộp vừa đi vừa phân, không bao lâu liền đến dương liễu trước mặt. Tết Trung Thu ta cũng biết Dương Tiểu Thư ngơi tay nghề siêu quần, bất quá vẫn là hậu mặt thưởng múa rìu qua mắt thợ một hồi, thuận tiện cũng nghe nghe nếm sau cảm để cải tiến. Rốt cuộc ở kiểu Trung Quốc điểm tâm phương diện này, ta xác thật không lớn lành nghề. Lương Ngâm làm chính là kiều tây điểm tâm trung thu tuy rằng cũng làm bánh trung thu nhưng nhân trên cơ bản tất cả đều là bơ cà phê, sô cô la cùng rượu vang đỏ nam việt quất linh tinh ngoại lai trùng loại. Nghe nói doanh số cũng không tệ lắm hơn một tháng trước tiếp đơn đặt hàng liền nhận đến tay mềm. Lúc này đã sớm đình chỉ tiếp đơn đưa cho đoàn phim đều là tinh đóng gói hộp gỗ màu bạc chủ sắc điệu phía dưới đè nặng tế thế mật mật ám văn đằng trước còn có nguyên bộ tiểu bạc khóa phiến phục cổ cung đình phong rất có cấp bậc cảm giác mở ra tới vừa thấy quy quy củ củ bài bốn khối bánh trung thu mặt trên khắc lại hoa chi cuốn quanh minh văn chợt vừa thấy liền cùng kiện tác phẩm nghệ thuật dường như làm người không tha hạ miệng một hộp bánh trung thu cũng liền mấy trăm khối mọi người đều cầm dường liễu cũng không hảo làm đặc thù tiếp lúc sau liền bắt đầu cân nhắc chính mình có phải hay không cũng đến hồi điểm nhi cái gì lương ngâm đột nhiên mở miệng nói dương tiểu thư phương tiện mượn một bước nói chuyện sao Hiện trường đều vội vàng thu thập đồ vật lớn nhỏ thét to thanh hết đợt này đến đợt khác nói chuyện thanh âm hơi một tiểu liền nghe không thấy, xác thật không phải cái gì chỗ nói chuyện. Dương liễu thấy hắn khuôn mặt nghiêm túc, lược một trần chờ liền đáp ứng rồi. Hai người hướng bên ngoài đi đi, chờ bên tai tạo âm hơi giảm, lương ngâm hỏi nàng. Tưởng uống điểm cái gì sao? Dương liễu lắc đầu, nghiêm mặt nói. Lương tiên sinh, không dối gạt ngài nói, đợi chút ta còn có chút việc nhi, ngài không ngại có chuyện nói thẳng. Lương ngâm cười cười, hảo như vậy xin thứ cho ta mạo muội liền đi thẳng vào vấn đề. Dương tiểu thư, người có phải hay không chán ghét ta? Nói lời này thời điểm, hắn trên mặt còn treo thập phần thong dong mỉm cười, cũng nhìn không ra cái gì sinh khí linh tinh cảm xúc giao động, làm người hoàn toàn làm không rõ hắn có phải hay không ở nói giỡn. Dương liễu sợ hãi cả kinh, bản năng lắc đầu. Ngài thật là nói đùa, không có chuyện đó. Đốn hạ nàng hơi hơi nhíu mày, hỏi. Có phải hay không có người nói cái gì? Trời đất chứng giám tuy rằng dương liệu đối lương ngâm hành sự không thế nào nhận đồng, nhưng kia dù sao cũng là người khác sự tình cách sống bất đồng mà thôi, hắn lại không có làm cái gì thương thiên hại lý sự cũng không tổn hại nàng cùng chung quanh người ích lợi, nàng có cái gì thư cách chán ghét nhân ra. Người hiểu lầm cũng không có người ta nói cái gì. Lương ngâm nói, chỉ là ta ảo giác mà thôi. Hắn bỗng nhiên nở nụ cười thực vui vẻ cái loại này. Như vậy liền thật tốt quá, như vậy ta có thể theo đuổi ngươi sao? Gì sự tình vì cái gì đột nhiên phát triển đến cái này phân đoạn? Dương liễu buột miệng thốt ra, chúng ta mới nhận thức mấy ngày a Nàng hỏi như vậy, lương ngâm ngược lại khó hiểu. Đến tột cùng là cái gì sẽ làm ngươi cho rằng, nhận thức thời gian dài ngắn là cân nhắc cảm tình chiều sâu duy nhất chừng mực đâu? Dương liễu mẩn ra thế nhưng không lời gì để nói. Lương ngâm hơi hơi mỉm cười, tiếp tục nói. Nhận thức mấy năm thậm chí vài thập niên, lại trước sau không có đi đến cùng nhau chỗ nào cũng có. Tương phản, mới vừa nhận thức không lâu liền lẫn nhau hấp dẫn, đi đến cùng nhau hạnh phúc cả đời cũng không ở số ít. Kỳ thật ta sớm tại nhìn thấy ngươi đệ nhất mặt liền cảm thấy ngươi thực đặc biệt đối với ngươi sinh ra hào cảm cũng ở hậu kỳ tiếp xúc chung muốn đối với ngươi hiểu biết càng nhiều. Ta biết ta kiếm có lẽ chỉ có ngươi vài phần chi nhất, danh khí cũng tiểu đến nhiều, nhưng dưỡng ra sống tạm vẫn là cũng đủ. Đợi chút trước vài câu đảo còn có chút đạo lý, nhưng mặt sau liền càng nói càng không biên nhi ai cùng ngươi lẫn nhau hấp dẫn nha. Khiếp sở chung dương liễu chạy nhanh đánh gãy hắn. Ta đã có bạn trai nha. Không chỉ có có ta còn đặc biệt thích hắn, không có hồng hạnh xuất tường tính toán. Lường ngầm có một lát kinh ngạc bất quá lập tức liền trọng thí mỉm cười. Dương tiểu thư, liền tính muốn cự tuyệt ta cũng không cần dùng như thế vụng về lấy cớ nha. Dương liễu bất đắc dĩ. Là thật sự, ngày mai buổi tối chúng ta liền phải công khai. Lương ngâm nhìn chằm chằm nàng mặt nhìn một lát tự hồ ở phân biệt thật giả, sau đó trần chờ trong chốc lát mới tiếp tục nói. Lấy thân phận của người cùng nhiệt độ che giấu tình yêu tự hồ cũng giải thích thông, bất quá theo ta này mấy tháng quan sát tha thứ ta nói được trắng ra, xin lỗi, thứ ta tạm thời không thể tin. Người vẫn chưa biểu hiện ra bất luận cái gì luyến ái trung nữ hài nhi khả năng sẽ có cử chỉ cùng manh mối, thậm chí ngày thường ngay cả di động đều rất ít xem, này đối luyến ái chung nam nữ tới rằng chẳng lẽ không phải thực khác thường sao. Nói đến cùng, hắn vẫn là cảm thấy có bạn trai gì đó, chỉ là Dương Liễu lý do mà thôi. Dương Liễu có chút giờ khóc giờ cười thầm nghĩ ai quản ngươi tin hay không nha, chẳng lẽ người khác yêu đương đều đến chạy đến ngươi trước mặt hội báo sao bất quá nói như vậy lên nàng cùng giang cảnh đồng ở chung trong quá trình xác thật vẫn luôn cũng chưa xuất hiện qua cái gì oanh oanh liệt liệt tình huống khác người yêu khả năng sẽ có ồn ào nhốn nháo hoặc là ái chết đi sống lại gì đó bọn họ đều không có có lẽ là bởi vì bọn họ hai cái đều không phải cái loại này tình yêu tối thượng hoặc là nói đối đãi loại chuyện này đều tương đối lý trí Giang cảnh đồng liền không nói, đã tuổi nhi lập hắn mặc kệ khi nào đều bình tĩnh khắc chế cùng người máy dường như, đối thủ cạnh tranh còn đã từng bôi nhỏ hắn tính lãnh đạm Mà dương liễu cũng là đã từng bồi hồi ở sinh tử bên cạnh người, đối thế gian này thuyệt đại bộ phận sự tình đã xem đạm Nàng lúc trước ở Hoàng Cung cũng là thấy nhiều cái gọi là tập trăm ngàn sủng ái tại một thân, nhưng người như vậy thường thường phần lớn cũng chưa cái gì kết cục tốt. Tình yêu loại đồ vật này, nhất chú trọng cách tế thủy trường lưu. Vì cái gì đều không thắng nổi thời gian khảo nghiệm, chẳng sợ ngay từ đầu lại oanh oanh liệt liệt kinh thiên động địa tình yêu, đường nó gặp gỡ sinh hoạt cùng sự nghiệp cùng trong đó việc vặt va chạm đâm, mặc kệ phía trước nó ngọn lửa cỡ nào lóa mắt, đều sẽ một chút tắt cuối cùng quy về bình tĩnh. Hết thải chân chính tình yêu cuối cùng đều sẽ đang không ngừng ma hợp chung diễn biến vì càng vì ăn sâu bén dễ thân tình cùng đồng bản chi tình, chỉ có như vậy cái gọi là ái tài kiên cố không phá vỡ nổi. Dường liễu khát vọng tình yêu, lại không nghĩ chính mắt thấy một hồi hơi túng lướt qua thịnh thế pháo hoa, mà là chờ mong có thể có một người cùng chính mình nắm tay cả đời an an ổn ổn, phú quý khi cùng vinh nhục nghèo hèn khi cộng hoạn nạn. Chờ sở hữu hỗn loạn chào bế mạc nhàn xem hoa nở hoa tàn, ngồi xem thủy chiều lên xuống. Nhân sinh vốn là ngắn ngủi thế sự vô thường, ai cũng không dám bảo đảm ngày mai sẽ phát sinh cái gì, chính mình tỉ mỉ chuẩn bị các loại đại kế có không có cơ hội thực hiện. Một câu, mọi người đều như vậy vội, nàng không nghĩ đem quý giá ở trong thời gian lãng phí ở vô vị việc nhỏ thường. Nghĩ đến đây, dương liễu lập tức liền bình thường trở lại. Nàng đối lương âm cười cười. Người thích như thế nào phỏng đoán liền như thế nào phỏng đoán đi. Thời gian cũng không còn sớm, nếu là không có mặt khác sự tình nói ta muốn đi về trước. Đi ra ngoài vài bước lại nghe lương âm ở phía sau hô. Dương tiểu thư, ta sẽ không từ bỏ. Dương liễu bước chân một đốn. Bất đắc dĩ cười cười tiếp tục hướng tới bảo mẫu xe đi đến. Người khác có thích hay không chính mình là người khác sự, nàng không có biện pháp cưỡng chế yêu cầu cái gì, bất quá nàng chính mình có thích hay không người khác đó chính là nàng chính mình sự lạc. Lên xe lúc sau Thu Duy Duy quay đầu sau này Pha Lê nhìn mắt thấy lương âm còn ở thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm bên này xem không khỏi tò mò. Hắn cùng người nói cái gì, Dương Liễu Vân Đạm phong khinh nói, cũng không có gì chính là nói muốn truy ta. Nga, muốn truy ngươi a Thù duy duy cũng vân đạm phong khinh gật đầu kết quả dây tiếp theo liền cùng trong xe bành lanh canh đáng người đồng thời trợn mắt há hốc mồm. Hắn muốn truy ngươi, dường liễu bị bọn họ chấn đến màng tay đau, dơ tay xoa lỗ tay. Ân, bành lanh canh từ phía sau thăm quá đầu tới. Ngươi có bạn trai nha, ngươi không nói với hắn sao? Dương liễu cùng giang cảnh đồng kết giao sự tình đoàn đội vài người đều biết lúc này chợt được nghe Lương Ngâm thế nhưng tưởng từ hổ khẩu nhổ răng tam quan đều có điểm bị đổi mới. Sao có thể không nói? Dương liễu không biết nên khóc hay cười nhìn nàng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta còn muốn bắt cá hai tay? Nhà nàng giang cảnh đồng như vậy hảo, nàng sao có thể làm làm người cho cuộc sống chuyện mua xuẩn? Xin lỗi xin lỗi, nhất thời kích động nói không lựa lời. Bành lanh canh cười đến có điểm xấu hổ. Ai nha, Thu Duy Duy dơ tay liền hướng nàng trên đầu hồ một cái tát. Nói chuyện trước quá quá đầu óc tiểu chi nhi là cái loại này không biết nặng nhẹ người sao. Đúng rồi kia hắn cái gì phản ứng. Nhắc tới cái này tới, liền có điểm phiền toái, Dương Liễu dơ tay xoa xoa cái chán. Hắn nói hắn sẽ không từ bỏ. Ngoạ tào thật là điều hán tử. Thu Duy Duy lại chừng mắt nhìn lung tung cảm khái A Hoàng liếc mắt một cái quay đầu tới cùng Dương Liễu giảng. Cái này chúng ta cũng không có biện pháp khống chế, dù sao cũng là cá nhân chủ quan vấn đề, bất qua chuyện này muốn hay không cùng giang tổng giảng một chút. Bằng không vạn nhất về sau nháo ra cái gì tới, hắn hiểu lầm liền không dễ làm. Dương liễu hơi suy tư, gật gật đầu. Cũng đúng kia đợi chút trước đừng về nhà các người ở công ty cửa buông ta liền hào. Khả xảo, giang cảnh đồng liền ở văn phòng. Bạn gái cố ý tới xem chính mình gì đó, Giang thiên sinh tỏ vẻ thực vui sướng, nhưng mà đang nghe minh bạch đối phương ý đồ đến lúc sau, vẻ mặt của hắn liền trở nên phức tạp nhiều. Hắn trầm mặc một lát xoa xoa giữa mày, cái kia làm bánh kem, muốn truy ngươi. Nghe một chút hôm kia còn gọi điểm tâm sư tới, hôm nay trực tiếp liền biến thành làm bánh kem, đủ có thể thấy Giang tổng nội tâm thương đương khó chịu. Dường liễu tâm tình càng phức tạp, chúng ta ngày thường thật sự không có gì giao thoa, trời biết hắn nghĩ như thế nào. Sợ nàng trong lòng có gánh nặng, Giang Cảnh Đồng giơ tay xoa xoa nàng đầu cùng Sơ Thiệu cầu như dường như. Bởi vì ngươi thật tốt quá. Dương Liễu đã thẹn thùng lại vui vẻ. Nói bừa cái gì đâu? Giang Cảnh Đồng cực kỳ ngắn ngồi cười vài tiếng, sau đó hơi hơi nheo lại đôi mắt tựa ngâm tựa than. Hiện tại, ta càng muốn ký xuống hắn, ký xuống, sau đó ướp lạnh đến chết. Hắn rõ ràng đang cười, chính là Dương Liễu mặc danh cảm thấy sau cuộc sống một trận lạnh cả người. Ngươi, không có việc gì đi? Giang cảnh đồng lại cười, vừa rồi cái loại này âm lãnh nháy mắt tan thành mây khói, một lần nữa biến trở về đối mặt dương liễu khi cái loại này ôn nhu ấm áp. Không để ý tới hắn, đúng rồi ta nơi này có cái gì cho ngươi. Nói, hắn liền đi dựa tường trong ngăn tù cầm một đại chồng đủ loại kiểu dáng hộp ra tới, sau đó hết thải phóng tới trên bàn. Đây là các thời thượng nhãn hiệu đẩy ra trông thu bánh trông thu ta cảm thấy ngươi khả năng sẽ cảm thấy hứng thú, liền để lại. Theo Hoa Quốc quốc tế lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, Hoa Quốc bản thổ ngày hội cũng dần dần bị mặt khác quốc gia sở biết rõ, không ít coi trọng Hoa Quốc thị trường thời thượng nhãn hiểu cũng đều sẽ ở trọng đại ngày hội trong lúc đẩy ra hạn lượng bàn hoặc là chỉ đối nội đưa tặng kỷ niệm sản phẩm hoặc thực phẩm. Mà mấy năm nay mỗi đến Trung Thu tuyệt đại bộ phận thời thượng nhãn hiểu cũng sẽ cùng phong đẩy ra cái gọi là thời thượng bánh Trung Thu, lấy dùng để hồi quỹ tân lão khách hàng. Thì thật đơn luận vị, này đó bánh trung thu căn bản so ra kém chân chính làm bánh trung thu lão nhãn hiệu, nhưng chúng nó bản thân đại biểu hàm nghĩa cùng tinh Mỹ xa hoa trong ngoài đóng gói đã cũng đủ gánh vác đến khởi mọi người truy phùng. Bất quá thời thượng bánh trung thu giống nhau đều không đối ngoại đem bán, tuyệt đại bộ phận đều bị nhãn hiệu phương lấy tới làm mở rộng tặng người, ngoài vòng nhân sĩ có thể bắt được tay thiếu chi lại thiếu, bởi vậy ở một mức độ nào đó chúng nó lại thành một khác sóng dùng để khoe ra vũ khí sắc bén. Làm đại danh đơn thượng nhân vật giang cảnh đồng mỗi năm đều sẽ thu được không ít Trên cơ bản đẩy ra bánh trung thu nhãn hiệu đều sẽ cho hắn đưa một phần Có đôi khi thậm chí còn không ngừng một phần Bất quá bởi vì hắn đối đầu ngọt cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú Dĩ vãng bắt được qua tay liền tùy tiện ném cho người khác Bất quá năm nay hắn nhưng thật ra tỉ mỉ đem sở hữu chủng loại đều để lại một phần Dẫn tới mấy cái không hiểu rõ trợ lý ngầm nghị luận sôi nổi Dương liễu mắt lạnh vừa thấy Vui vẻ, cũng chính là giang cảnh đồng trước đó nói cho nàng đây là bánh trung thu, bằng không nàng còn tưởng rằng là cái gì tác phẩm nghệ thuật linh tinh đâu. Trước mắt bánh trung thu hộp đều ở tranh niên khoe sắc, hoặc tươi mát hoặc phục cổ hoặc lãnh diễm, phong cách không đồng nhất, sắc thái khác nhau, vô thanh vô tức chung đua cái ngươi chết ta sống, phảng phất rất sống động biểu đạt đông đảo thời thượng nhãn hiệu chi gian thành niên mệt nguyệt tranh đấu gay gắt. Ở bên trong này, tinh Mỹ khắc hoa hộp đều không tính hiếm lạ, hộp nhà có, mang gương trang sức hộp cũng có hai cách có rứt khoát liền làm thành bảy màu là lướt bát bảo sứ hộp còn có một nhà lộng tràn đèn kéo quân. Nghe nói lâu đài tạo hình sắt lá hộp là căn cứ Anh Quốc một tòa chữ danh lâu đài cổ chờ tỷ lệ thu nhỏ lại chế thác cao mất tháp tiêm tổn hại chuyên thạch đều còn nguyên dập khuôn xuống dưới. Hộp bên ngoài soát một tầng ách quang sơn đen, nhìn qua có loại tả âm trầm Mỹ cảm, mà chỉ cần nhấn một cái hạ cửa sổ bộ vị dò ra tới phim hoạt họa chân dung, lâu đài cửa sổ vị trí đều sẽ sáng lên, sau đó nội tầng mang đồ án hộp liền sẽ chậm rãi xoay tròn, không tiếng động giảng thuật một đoạn truyền lưu đã lâu câu chuyện tình yêu. Thật là, Mỹ ngây người. Như vậy tinh xào thiết kế quản chi chính là ăn xong rồi bánh trung thu cũng hoàn toàn có thể đem hộp để lại đương trang trí phẩm hoặc trang sức hộp sao. Dường liệu đối kia chản đèn kéo quân bánh trung thu hộp yêu nhất không buông tay, khai quan đóng khai, nhấp miệng như cười không ngừng, cùng cái được đến mới lạ món đồ chơi tiểu hài từ dường như. Làm khó bọn họ nghĩ như thế nào, nàng cũng chưa nghĩ đến đèn kéo quân còn có thể bị dùng tại đây mặt trên. Giang cảnh đồng phía trước chỉ cảm thấy nàng khả năng sẽ cảm thấy hứng thú, nhưng trăm triệu không nghĩ tới hiệu quả sẽ tốt như vậy. Chính mình phán đoán quả nhiên không sai, hắn còn rất có thành tựu cảm. Rốt cuộc tới rồi cùng giang cảnh đồng ước hào ra ngoài ăn bữa tối nhật từ, dương liễu đã kích động lại thấp thỏm, ngày hôm trước buổi tối cũng chưa ngủ ngon, lăn qua lộn lại ảo tưởng đến lúc đó sẽ là như thế nào một loại tình cảnh, mà sau đó bị ngoại giới biết lúc sau, nàng lại đem gặp phải loại nào khiêu chiến. thu duy duy đám người cũng biết đêm nay ý nghĩa trọng đại, vì thế cơm chưa vừa qua khỏi, toàn bộ đoàn đội liền tụ tập đến dương liễu trung cư, bắt đầu chuẩn bị buổi tối trang phục. Màu tím, màu tím thế nào? Bành Lanh canh lay phía trước một chỉnh bài lễ phục, hưng phấn không thôi nói. Màu tím tương đối cao quý sao tiểu chi nhi màu da cũng bạch sấn đến khởi. Không tốt không tốt, cái này đề nghị mới vừa ném ra da tới đã bị những người khác cấp phụ quyết. Cái này nguyên bản chính là dự bị lễ trao giải xuyên, trang trọng có thừa hoạt bát không đủ, quá hiện già rồi. Kia kia màu trắng, vạn năng sắc còn có thể sông ra thuần khiết đâu, vạt áo nhẹ nhàng tiên nữ nhi dường như. Thu Duy Duy trực tiếp liền cười. Cái gì tiên nữ Nhi A, này đều thời đại nào, nói nữa, người cảm thấy liên tiểu chi Nhi ngầm cùng giang tổng ở trong hình thức khoe khoang tiên khí Nhi không không khỏe sao. Chỗ nào có cả ngày gác ở nhà bếp điên đại muỗng tiên nữ Nhi A thực sự có nói này thần tiên cũng quá bình dân táo thần sao. dương liễu cũng ở phòng để quần áo bên ngoài thét to. Ta không cần màu trắng quá trang lại không kiên nhẫn dơ. Nói chuyện thời điểm, trên mặt nàng còn hồ thật dày một tầng màu lục đậm rong biển bùn mặt nạ, chỉ lộ ra hai con mắt cùng một con miệng, nhất khai nhất hợp nhìn qua rất có khủng bố hơi thở. Ngươi hà trộn lẫn cái gì a Mọi người châm miệng một lời quát, đừng nói chuyện nên con nếp gấp, thành thành thật thật hộ ra đi ngươi, tay đâu, làm ngươi ngâm mình ở sữa bỏ ngươi lấy ra tới làm gì? Dương liễu kêu khổ thấu trời, đều phao nhíu. Cảm thấy muốn nhíu liền lấy ra tới lượng hạ, làm lúc sau lại bỏ vào đi chân cũng là. Đến nỗi sao, Dương liễu cảm thấy bọn họ chuyện bé xé ra to. Chính là ăn bữa cơm mà thôi, lộng lộng mặt cũng liền xong rồi. Này ngươi liền không hiểu đi. Bành lanh canh cười vạn phần đáng khinh thật là đáng tiếc nàng kia trương hạo nhiên chính khí mặt. Ăn cơm tính cái gì nha, sau khi ăn xong hoạt động giải trí mới là vừa kịch lớn, khụ khụ tục ngữ nói đến hảo, nọ ấm tư ăn ăn. Không nói được cái này không khí vừa đến kéo kéo tay nhỏ A thân thân miệng nhỏ gì đó, sau đó lại tiến hành hạ càng thâm nhập càng nghiêm túc giao lưu gì, da thịt đương nhiên muốn hoạt không buông tay, hắc hắc. Trong phòng không khí thức khắc liền không giống nhau, hai cái đại nam hải nhi cũng là vẻ mặt ái muội bành lanh canh lại che mặt lại rậm chân, mặt đỏ bừng, chính là đôi mắt lại lượng dọa người. Dương liễu ở nàng nói đến thân thân miệng nhỏ thời điểm liền mau bỏ mình từ cổ một đạo đốt tới bên tai, cảm thấy nhiệt độ đều mau đem mặt nả cấp hong khô. Người nói hưu nói vượn chút cái gì nha? Loại chuyện này như gì đó, như thế nào hảo bãi ở bên ngoài giảng? Nói nữa, bọn họ còn không kết hôn đâu. Bành lanh canh càng nói càng điên cuồng, rứt khoát nhảy đến bên người nàng đại giảng đặc giảng, kích động lên đôi tay múa may tứ chi cùng sử dụng, mắt thấy thật là hận không thể dương liễu hiện tại liền đem giang cảnh đồng lột xiêm y ngay tại chỗ đề tài càng nói càng ô trong xương cốt vẫn là cái truyền thống đồ cổ dương liễu đã là theo không kịp dứt khoát gắt gao che lại lỗ tai hướng bên trong đồng dạng cười không có hảo ý thu duy duy cầu cứu tỷ ngươi nhưng thật ra quản quản nàng a đại cô nương mọi nhà nghe một chút này đầy miệng đều bậy bạ cái gì lung tung rối loạn vài người ồn ào cười to ôm bụng ngã trái ngã phải khí dương liễu túm lên trên bàn son môi a long mi cao gì đó loạn ném một hơi Ngắn ngồi hỗn loạn qua đi cuối cùng từ thu duy duy giải quyết sức khoát chọn điều vạn vô nhất thất tiểu hắc váy. Không phải có như vậy câu nói sao, đương ngươi không biết xuyên gì đó thời điểm tới điều tiểu hắc váy là được rồi. Này tiểu hắc váy cắt may thập phần xuất sắc đầu gối trở lên độ cao sẽ không có vẻ nặng nề, vừa vạn phù hợp dương liễu tuổi này, eo tuyến thu gãi đúng chỗ ngứa, nhất có thể bày ra dáng người. Tiểu viên lãnh không cao không thấp không đến mức bởi vì khom lưng cúi đầu gì đó xuất hiện hiểm nghi mà lại có thể đầy đủ hiển lộ ra dương liễu xinh đẹp xương quai xanh. Đến nỗi mặt sau tuy rằng không phải lộ bối trang nhưng cũng là tiểu lộ ra thịt có thể nghĩ ánh đèn dưới ánh trăng trong lúc lơ đãng chẳng chọc sẽ là kiểu gì dụ hoặc. Dương liễu cũng rất vừa lòng, bất quá thử qua lúc sau vẫn là có điểm lo lắng. Gần nhất buổi tối độ ấm đã rất thấp ta muốn hay không lại lấy thiện áo khoác Lấy tía. Thấy nàng như thế không thông suốt liền thu duy duy đều có chút giận này không tranh. Dựa theo giang tổng hiệu tính phòng chừng 10 có 89 sẽ xuyên tam kiện bộ đến lúc đó chính người động thủ bái một kiện xuống dưới không phải xong rồi sao. Dương liễu, không được đoàn đội người đều quá mở ra quá sắc nàng có điểm chống đỡ không được. Bành lanh canh cho nàng bàn cái hào phóng lại không mất nghịch ngợm kiều tóc má biên lơ đãng lưu ra nhẹ nhàng tinh tế hai lũ, lại cường điệu lấy máy uốn tóc lăn, dùng tay run khai, làm cho chúng nó nhìn qua càng thêm phiêu giật càng thêm tự nhiên. Trên lỗ tai điểm bắt bảo hình kim cương khuyên tai, trên chân cũng xuyên nạm thủy tinh cùng bạch chân châu dày gót vừa trên dưới hô ứng, đồng thời cũng cùng tiểu hắc váy hình thành đâm sắc. Năm giờ rưỡi, Giang Cảnh Đồng đúng giờ tới đón, thấy từ chung cư cửa chậm rãi đi ra dương liễu, trong mắt rõ ràng hiện lên một tia kinh diễm. Thật xinh đẹp, dương liễu vui vẻ chung khó nén ngượng ngùng. Cảm ơn, đại sảnh đơn hướng cửa kính mặt sau thu duy duy đáng người tễ làm một đoàn, nhìn lén vui vẻ vô cùng. Phóc thu thì thật là người nói đúng, thật là Tây Trang tam kiện bộ A. Ha ha ha, Giang Tổng này thân nhi, trực tiếp chạy đi kết hôn đều đủ rồi. Giang cảnh đồng ăn mặc màu xám đậm cao nhồng văn tây trang, bên trong nguyên bộ áo choàng hiêu nhàn phong cà vạt cùng áo sơ mi một kiện không thiếu, ngực trái túi còn tắt điều cùng cà vạt cùng sắc khăn tay, xoái dối tinh dối mù. Trước làm dương liễu lên xe, Giang cảnh đồng mới chính mình ngồi đi điều khiển tịch, phát động xe lúc sau thế nhưng từ cửa sổ dò ra cánh tay tới, hướng về phía Thu Duy Duy bọn họ bên này vẫy vẫy. Thu Duy Duy chờ mọi người, ngọa tào. Thế nhưng bị phát hiện. Trên đường, giang cảnh đồng kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật đêm nay hành trình an bài. Đi trước ăn cơm, 7 giờ rưỡi đi nghe âm nhạc hội, sau khi chấm dứt nếu không mệt nói, chúng ta còn có thể lại đi đi dạo phố nhìn xem cảnh đêm gì đó. Hắn biết dương liễu không lớn ham thích đi dạo phố chính hắn liền càng không cần phải nói, nhưng đều kết giao thời gian dài như vậy còn không có đứng đắn cho nàng mua kiện lễ vật đâu. Dường liễu gật đầu cười cùng đóa hoa nhi dường như. Đều nghe ngươi. Giang cảnh đồng mỗi lần xem nàng này phúc ngoan ngoãn bộ dáng liền cảm thấy buồn cười, hắn chính là rõ ràng, liền tại đây chương mê hoặc người khuôn mặt nhỏ hạ nhưng ẩn chứa một bộ ngạo cốt cùng hạ quyết tâm chín con trâu kéo không trở lại cuột tính tình. Dường liễu nhìn hắn đường cong rõ ràng sườn mặt phát hoa si, trong đầu đột nhiên hồi thưởng khởi ra cửa phía trước bành lanh canh ô lực ngập trời nói trên mặt không khỏi một trận nhiệt. Nàng trộm cúi đầu nhìn nhìn chính mình tay, lại sờ sờ ân, non mềm thế hoạt kiều nộn vô cùng. Chính miên man suy nghĩ đâu trong bao di động chính là một hồi kẽo kẹt loạn hưởng. Dương Liễu hướng Giang Cảnh Đồng xin lỗi cười, lấy ra tới vừa thấy, ba ba. Trò chuyện thời gian ngoài ý muốn đoàn, bất qua tiếp xong điện thoại lúc sau, Dương Liễu biểu tình liền trở nên thập phần cầu quái. Giang Cảnh Đồng liếc nàng liếc mắt một cái. Chuyện gì? Dương Liễu liếm liếm môi. Ta ba muốn tới xem ta. Vân. Bạn gái đem cùng chính mình kết giao sự tình cùng người nhà công đạo tình huống, giang cảnh đồng sáng sớm liền biết cũng đã sớm làm tốt muốn gặp ra trường chuẩn bị bởi vậy cũng không hoảng loạn. Hảo a khi nào tới, muốn hay không ta ăn bài người đi tiếp, đến lúc đó đại gia có thể cùng nhau ăn một bữa cơm gì đó. Nhưng mà nghe xong lời này, Dương Liễu biểu tình không những không có chuyển biến tốt đẹp ngược lại tiến thêm một bước dối sắm lên. Đã tới. Một lát kinh ngạc qua đi, giang cảnh đồng nhanh chóng bình tĩnh lại, ngữ khí vững vàng hỏi. Ở đâu, tuy rằng không có chứng cứ rõ ràng, nhưng hắn có loại vô cùng mãnh liệt sự cảm. Dương thiên sinh, đại khái là hướng về phía chính mình tới. Dương liễu cũng không biết nên như thế nào hình dung chính mình giờ này khắc này cảm thụ. Nàng đương nhiên không phải không nghĩ thấy ba ba gì tuy rằng cái này ba ba thành phần cấu thành có điểm phức tạp nhưng này cũng quá đột nhiên. Hơn nữa, bởi vậy nói, nàng cùng Giang Cảnh Đồng hẹn hò có phải hay không liền ngâm nước nóng? Đảo không phải bất hiếu, mà là nàng quá rõ ràng, hai người có thể tìm ra thời gian thượng điểm giao nhau cùng nhau ra tới ăn bữa cơm, là cỡ nào không dễ dàng. Nếu là lần này không được nói, lần sau trở ra cộng tiến bữa tối, liền không biết là năm nào tháng nào. Vừa rồi cho ta gọi điện thoại thời điểm, giống như phi cơ vừa đến, hắn còn ở xếp hàng chờ lấy hành lý. Giang cảnh đồng hơi suy thư quyết đoán tại hạ một cái dao lộ đánh tay lái, khai hướng một khác điều ngã rẽ. Lập tức cấp thúc thuốc gọi điện thoại, làm ơn hắn ở ba hào môn bên phải kia ra quán cà phê hơi làm nghỉ ngơi, chúng ta lập tức đi tiếp hắn ước chừng nửa khi còn nhỏ đến. Ai, giang cảnh đồng dẫm lên chân ga một đường chạy như bay, biểu tình thập phần bình tĩnh, nhìn không ra một chút không tình nguyện nhưng thật ra dương liễu trong lòng có chút băn khoăn. Thật ngượng ngùng, vì cái gì phải ngượng ngùng? Giang cảnh đồng nhướng mày cười vô cùng chấn định vô cùng định liệu trước. Như vậy không phải vừa lúc sao. Khoảng thời gian này phi cơ thuốc thuốc nhất định còn không có cơm nước xong tiếp hắn lúc sau đại gia cùng nhau không phải thực tốt sao. Dường liễu ngẩn ra, ngộ cái này an bài, nghe đi lên nhưng thật ra không có gì không thích hợp hơn nữa xác thật cũng là khó được lưỡng toàn chi sách. Bất quá, vì cái gì tổng cảm thấy có chỗ nào không lớn rượu đâu. Chỉ là giang cảnh đồng hơi có chút xin lỗi nhìn nàng một cái. Bởi vậy nói âm nhạc sẽ ước chừng liền đi không được. Tương lai con rể cùng nhạc phụ gặp mặt gì đó, hắn nhưng không cho rằng đối phương sẽ vô cùng đơn giản cùng chính mình ăn bữa cơm liền kết thúc chiến tuyến không thiếu được muốn kéo trường. Audio truyện được đăng ở coocdoctruyen.com. Chương 37 Nhà ăn đại phương hướng vốn là cùng sân bay cùng biên, hơn nữa cái này khi đoạn còn không có chính thức đến giờ cao điểm buổi chiều, giang cảnh đồng đầy đủ biểu hiện kỹ thuật lái xe tốc độ xe ở bảo đảm an toàn tiền đề hạ khó khăn lắm đè ở giao thông pháp thắc dưới thế nhưng thật sự ở 25 phút lúc sau đến sân bay. Dường liễu đều phải bội phục chết hắn, hai người bước nhanh đi vào tiếp cơ đại sảnh, xa xa thấy chính bưng cà phê xem báo chí dương nặc sau, nàng còn nhịn không được cúi đầu nhìn hạ thời gian, 28 phân. 3. Dương nặc nghe tiếng ngẩn đầu ở nhìn thấy người so hoa kiểu nữ nhi khi kích động chi tình khó có thể nói nên lời, nhưng chờ hắn tầm mắt về phía sau hoãn lại, nhìn đến nhân mô cầu dạng giang cảnh đồng khi liền không như vậy vui mừng. Vừa rồi nữ nhi cùng chính mình nói chúng ta lập tức liền đi tiếp người, hắn còn ở cân nhắc đâu, khuê nữ muốn cùng ai tới tiếp chính mình, người đại diện. Nguyên lai like chính là cái này tiểu tử thúi. Hai người tầm mắt giao hội, giang cảnh đồng tiến lên một bước chiều dương nặc hơi hơi kho người, chấp phản bối lễ. Thúc thúc ngài hảo ta là giang cảnh đồng, một đường vất vả Tuy rằng trong lòng có muôn vàn không muốn, nhưng hơn phân nửa sinh duyệt nhân vô số dương nặc cũng không thể không thừa nhận Trước mắt người thanh niên này một thân khí độ thật sự xuất sắc ít nhất chính mình trước mắt tiếp xúc quá bạn cùng lứa tuổi, rất ít có thể có cùng chi sánh vai Hắn ừ một tiếng, nghe được cuối cùng rốt cuộc bắt lấy một chút nhược điểm Cái gì vất vả ta tới xem ta chính mình nữ nhi, có cái gì nhưng vất vả Từ vừa rồi bắt đầu, Dương Liễu liền vẫn luôn ở bên cạnh nhìn chằm chằm hắn xem, lồng ngực chung không ngừng quay cuồng một loại cực kỳ phức tạp cảm tình. Thật muốn luận khởi tới, đây là nàng lần đầu tiên thấy vị này phụ thân, khá vậy không chỉ là thân thể nguyên bản còn sót lại tưởng niệm quấy phá vẫn là như thế nào, chỉ một mặt nàng liền cảm nhận được cái loại này thần kỳ, đến từ chính huyết thống thân cận cùng kêu gọi. Không có bất luận cái gì nguyên do, nàng ở trong nháy mắt dỡ xuống toàn bộ tâm phòng, liền tưởng thân cận đối phương cùng hắn làm nũng Cũng thế, này rốt cuộc chính là chính mình phụ thân A. Lúc này nghe xong Dương nặc chua lẻ nói, Dương liễu lập tức liền cười. Nàng ôm đối phương cánh tay hơi hơi lung lay vài cái. Ba, khuê nữ ôm cánh tay thêm giọng mũi quả thực chính là thuyệt sát. Dương thiên sinh tự nhận hơn 20 năm qua chưa từng nghĩ đến quá phá giải phương pháp, vì thế trước sau như một binh bại như núi đổ. Ai ô ngoan nữ nhi, gầy A, đi, ba ba mang ngươi đi ăn ngon. Nghe vậy, giang cảnh đồng cười nói. Thuốc thuốc ta đã đính hảo nhà ăn, nếu không chê nói, không bằng đại gia cùng đi ăn đốn cơm xoàng Đính hảo nhà ăn, Dương nặc híp mắt xem xét hắn vài lần, sau đó nhìn nhìn lại đồng dạng một thân chính trang nữ nhi trong lòng sáng tỏ. Nga cảm tình là chính mình quấy giày này đối người trẻ tuổi hẹn họ a Hừ, nên, đại buổi tối ước nữ hài tử đi ra ngoài, trai đơn gái chiếc ai biết an cái gì tâm đâu. Bất quá Dương Nặc cũng biết chính mình tùy tiện lại đây có điểm không được tốt rốt cuộc liền tính nữ nhi không cùng người hẹn hò cũng rất có khả năng bởi vì chặt chẽ công tác an bài mà không có biện pháp tiếp đại chính mình, đến nỗi cái này giang cái gì gì đó, trong khoảng thời gian ngắn có thể khẩn cấp ứng biến thành như vậy cũng coi như không dễ dàng. Trong lòng tuy rằng như vậy tưởng nhưng Dương Nặc mới sẽ không biểu hiện ra ngoài đâu. Hắn lại cho người ta soi mói, mới lần đầu tiên gặp mặt đâu kêu cái gì thúc thúc. Dương Liễu bất giác buồn cười, lại thấy Giang Cảnh Đồng nửa điểm nhi không hàm hồ cười, biết nghe lời phải sửa miệng. Tốt bá phụ bên này đi. Dương Liễu phốc, Dương Nặc, Dương Nặc lần này lại đây cũng là khinh trang giản hành, chỉ tùy thân mang theo một cái tiểu hào Dương Hành Lý. Giang Cảnh Đồng giúp hắn sách lên xe ông cháu hai ngồi ở hàng phía sau nhàn thoại việc nhà. Ba, ngươi như thế nào đột nhiên lại đây? Tưởng ngươi bái, Dương Nặc dơ tay sờ sờ nàng đầu thì thật cũng không phải đặc biệt lại đây, chính là có bút sinh ý muốn nói, đi ngang qua, sau đó thuận tiện nấn ná mấy ngày. Dương liễu hỏi hắn có thể ở chỗ này đãi mấy ngày, dương nặc không giấu vết quét mắt giống như chuyên tâm lái xe giang cảnh đồng, nói. Sinh ý nói xong rồi, nhưng thật ra cũng không vội. Dương liễu nhưng thật ra rất vui vẻ. Kia rớt khoát quá xong chung thu lại trở về đi, vừa lúc ta tính toán ngày mai làm bánh chung thu đâu. ngốc cô nương, hống ngươi đâu. Dương nặc khuất này ngón tay, cạo cạo nàng cái mũi, cười nếp nhăn nơi khóe mắt đều ra tới. Mụ mụ ngươi còn ở nhà đâu ta như thế nào có thể làm nàng một người ăn Tết? Nói nữa, ngươi cũng vội ta hôm nay đột nhiên lại đây cũng đã không hảo, không thể lão quấy giày ngươi, ngày mai buổi tối liền đi. Toàn bộ trong quá trình, giang cảnh đồng đều không có cắm một câu, chính là an an tĩnh tĩnh trang bối cảnh, làm Dương nặc tưởng soi mói đều chọn không ra. Bởi vì phía trước ở hẹn trước nhà ăn thời điểm, Giang Cảnh Đồng chỉ đồ phong cảnh cùng vị trí, bất luận nhân số trực tiếp đính một chương bốn người bàn ăn, hiện tại nhưng thật ra vật tẫn kỳ dụng. Cơm chung, Giang Cảnh Đồng mượn cớ rời đi, lưu lại cha con hai người nói chi tâm lời nói. Dương Nặc nhìn hắn hoàn toàn biến mất ở chỗ ngoặt chỗ bóng dáng, khẽ thở dài một cái, nhìn về phía Dương Liễu. Khuê nữ A, hắn đãi ngươi được không? Người này tâm tư chi tinh mịn. Thật là không nói, nếu hắn là thiệt tình đối đãi nữ nhi, xác thật là nàng phúc khí nhưng như vậy nam nhân quá yêu tú, gặp phải dụ hoặc cũng nhiều, cố tình dương liễu lại không phải cái loại này am hiểu chơi nội tâm, bạn nhất về sau hắn nổi lên tâm tư khác. Hết thảy trên đời này thiệt tình yêu quý hài từ cha mẹ không sai biệt lắm đều là giống nhau tâm tư, đã hy vọng chính mình hài từ có thể tìm được một vị nhân chung long phượng như ý bạn lữ, lại sợ hài từ hàng phục không được. Dương liễu tuy rằng trước kia không có thể tự mình cảm thụ quá, nhưng đã từng sư phụ cùng nàng không phải thân sinh, lại hơn hẳn thân sinh, đối phương diện này, nàng hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể minh bạch chút. Hắn đãi ta thực hào. Dương liễu phản nắm lấy dương nặc tay, nghiêm túc nói. Hơn nữa ta cũng lớn lên lạc, không hề là cái kia cái gì cũng đều không hiểu nha đầu ngốc, sẽ không làm chính mình có hại, ngài cứ yên tâm đi. Ai, dương nặc vỗ vỗ nàng mềm mục tiểu nộn tay, thở dài một tiếng, vô hạn thổn thức. Ta như thế nào có thể yên tâm đâu, chẳng sợ ngươi lớn lên đến bảy tám chục tuổi cũng vẫn là ta khuê nữa à. Dương liễu hốc mắt đau xót cái gì đều nói không nên lời. Cuối cùng, Dương nặc xua xua tay. Được rồi, tuy rằng thời gian không dài, ta cũng có vài phần ánh mắt cũng coi như đã nhìn ra các ngươi hiện tại ở chung đích xác thật không tồi. Nếu chính ngươi thích ta cũng liền không nói cái gì, bất quá mọi việc nhiều lưu cái tâm nhãn nhi, ra cửa bên ngoài không thể so ở nhà ai. Bất quá cũng đừng quá quá nén giận, cùng lắm thì ta không làm sao ta có tiền, về nhà, ba mẹ dưỡng ngươi. Trung quy là đương cha, vừa mới nói không vài câu đứng đắn lời nói lại bắt đầu hộ nhãi con, nghe được Dương Liễu càng thêm đỏ vành mắt. Hơi chút thu thập cảm xúc Dương nặc lại nói, trước mắt xem ra, hắn đào cũng còn tính tạm được. Tuổi đại điểm hảo A, nam nhân vốn dĩ liền trưởng thành muộn, phần lớn điểm sẽ chiếu cố người ta xem hắn hành xử cũng rất ổn trọng, nói chuyện làm việc đâu vào đấy. các ngươi thật có thể thành nói, người cũng có thể thiếu thao điểm tâm. kỳ thật lúc ban đầu nghe được khuê nữ cùng chính mình nói, nàng yêu đương thời điểm dương nặc lo lắng nhất vẫn là nàng bị cái nào tuổi trẻ khiêu thoát tiểu thịt tươi mê mắt. nghe nói là giang cảnh đồng sau tuy rằng vẫn là khó tránh khỏi lo lắng, bất quá tốt xấu cũng là hơi chút nhẹ nhàng thở ra. rốt cuộc giới giải trí vẫn là quá rối loạn, hoàn cảnh chung liền như vậy có biện pháp nào? Đặc biệt hiện tại nam diễn viên, một cái so một cái nương khí, những cái đó đem đại cô nương tiểu tức phụ nhi mê đến tam điên năm đảo cái gọi là tiểu thịt tươi, dương nặc đánh nội tâm nhìn không thuận mắt. Kia tiểu thân thể nhi kia da trắng da kia tiêm cầm kia dầu miệng nháy mắt về điểm này nhi giống cái thuần gia môn nhi nhất quá mức chính là có thế nhưng còn không học giỏi, đi theo ai phong tà khí học vẽ nhãn tuyến đánh son môi, này tính chuyện gì xảy ra. Cho nên nói cho tới nay Dương ba ba ngày thường lo lắng nhất chính là nào một ngày nhà mình cô nương đột nhiên lãnh cái so nàng chính mình nhìn qua còn giống cô nương nam minh tinh về nhà cao hứng phấn chấn nói cho bọn họ hai vợ chồng già đây là nàng chọn trượng phu. Bọn họ ngàn kiều vạn sủng nuôi lớn khuê nữ cực cực khổ khổ dốc sức làm một phen chẳng lẽ cuối cùng còn muốn hầu hạ người khác sao. Già hai nói đại khái 10 phút giang cảnh đồng vẫn là không thấy bóng dáng Dương nặc sớt khoát vẫy vẫy tay làm Dương liễu đi tìm. Đem người kêu trở về đi, không đến nhân ra mời khách còn không cho thượng bàn, ta cùng hắn lại đơn độc nói chuyện. Dường liễu theo lời đi ra ngoài tìm người, ngắn mùn một đường trong lòng lại là cảm động lại là vui vẻ lại là khổ sở cùng 18 cong đường núi dường như phức tạp. Tìm được giang cảnh đồng thời điểm, hắn đang ở bên ngoài cửa sổ sát đất biên bãi tạo hình quang từ sau lưng xem thật chính là đỉnh bạt như thanh tùng, chân eo rõ ràng, quang kia khí chất liền tuyệt không phải bình thường hàng vỉa hè. Nghe được mặt sau tiếng bước chân, Giang Cảnh Đồng từ pha lê phản quang cười hỏi. Nói xong, có hay không khóc, Dương Liễu dơ tay tưởng đấm hắn bối, lại không ngờ người này kịp thời quay người lại, rước khoát liền đem nàng cấp ôm cái đầy cõi lòng. Trở về đi, Dương Liễu chọc chọc hắn ngực, ta đi tranh toilet, Giang Cảnh Đồng không khỏi cười nhẹ ra tiếng, trong giọng nói khó được mang điểm bướng bình. Người nói, chúng ta như vậy giống không giống bị chủ nhiệm giáo dục kêu đi thay phiên nói chuyện yêu sớm học sinh ân. Dương liễu cho hắn so sánh đậu đến nhà cái không ngừng. Tịnh loạn giảng, sau đó Giang tiên sinh đơn thương độc mã đi dự tiệc mới vừa ngồi xuống, liền nghe Dương nặc nói. Đều là nam nhân ta cũng liền sảng khoái nhanh nhẹn. Giang cảnh đồng gật gật đầu, ngài khách khí, sau đó liền thấy Dương nặc khuôn mặt nghiêm túc điều chỉnh hạ dáng ngồi, bắt đầu tự hỏi. Rốt cuộc này trên cơ bản chính là nhạc phụ tương lai không chạy nhi, Giang Cảnh Đồng cũng không dám chậm trễ, lập tức ngồi nghiêm chỉnh chuẩn bị khiêm tốn lắng nghe lời dạy dỗ kết quả này nhất đẳng chính là vài phút. Bất quá Giang Cảnh Đồng cũng không chấp nhận, hắn cảm thấy này rất có khả năng là đối phương ném qua tới, mục đích chính là mê hoặc chính mình, làm hắn đánh mất kiên nhẫn, thả lỏng cảnh giác, sau đó lộ ra sơ hở. Sau đó đại khái lại qua một phút, Dương Bá phụ rốt cuộc khai tôn khẩu. Mới 23 đâu có phải hay không sớm điểm nhi? Giang cảnh đồng, ngài nữ nhi ta bạn gái là mới 23 không sai, nhưng ta đã 30 cảm ơn. Nói nữa chúng ta trước mắt cũng chỉ là luyến ái mà thôi cá nhân cho rằng này đã không tính rất sớm. Đây là cái mẫn cảm đề tài, Giang Tổng nhưng cười mà không nói. Ngắn mùi yên lặng qua đi, Dương nặc lại lầm bầm lầu bầu dường như nói. Nàng bị ta cùng nàng mẹ chiều hư, tâm tư lại đơn thuần, nàng chính mình vẫn là cái hài từ đâu, có đôi khi khó tránh khỏi chơi điểm tiểu tính tình, phiền toái ngươi nhiều đảm đương. Lời tuy như thế, nhưng ở dương nặc trong lòng, nhà mình khuê nữ liền không có không tốt địa phương, ngay cả chơi tiểu tính tình cũng là tốt không được. Đảm đương, đảm đương, nếu là giang cảnh đồng dám theo nói ta khuê nữ ta nói không hảo có thể, nhưng ngươi muốn dám nói không tốt ta liền cùng ngươi cấp. Giang cảnh đồng vội khong người. Không dám, kỳ thật ta đào cảm thấy nàng đã trưởng thành rất nhiều, bá phụ nói tiểu tính tình gì đó cũng đã hồi lâu không thấy. Thật muốn nói, thật nói, sẽ không sợ Dương nặc bực nếu Dương liễu vẫn là trước kia cái kia kiều kiều nữ đại tiểu thư tính tình, giang cảnh đồng chết đều sẽ không đối nàng sinh ra bất luận cái gì ảo tưởng. Nhưng là hiện tại, nàng thực hào, hào thật sự. Nghe hắn như vậy trả lời, Dương nặc ngược lại cười. Cũng là ta cũng thật lâu nhìn không tới về nàng chiêu hắc tin tức lạc. Giang cảnh đồng có chút buồn cười, cảm tình ngài chính mình cũng biết nha. Hai người lại nói chuyện phiếm một lát, sau đó dương nặc đột nhiên giống như không chút để ý hỏi câu. Cha mẹ người thấy thế nào, người đem chuyện này cùng bọn họ nói sao? Nói qua, bất quá kỳ thật nói hay không đều không sao cả. Giang cảnh đồng vân đạm phong khinh cười. Rốt cuộc đây là ta cá nhân sự tình, bọn họ chỉ biết thích ta thích tiếp thu ta sờ tiếp thu cho nên ngài không cần lo lắng. Dương nặc sắc mặt khá hơn, đối hắn ấn tượng lại hảo như vậy một tí xíu. Thân là một cái thành niên nam nhân, mà kệ sự nghiệp cùng đối nhân xử thế phương diện biểu hiện lại như thế nào lão luyện thành thục nếu liên kết hôn đều phải hỏi qua người nhà ý kiến mới dám xác định xuống dưới kia hắn căn bản là không thể chân chính xem như một cái có độc lập nhân cách nam nhân ít nhất không có khả năng là cái hảo trượng phu. Có thể nói như vậy. Nếu vừa rồi Giang Cảnh Đồng trả lời hơi có lệch lạc, tỉ như nói đến thượng một câu ta ba mẹ đối nàng ấn tượng khá tốt, cũng đồng ý chuyện này, chẳng sợ nhìn như là đối Dương Liễu có lợi đáp án, Dương Nặc cũng sẽ hắc mặt phun hắn cái máu chó phun đầu cho hắn biết hoa nhi vì cái gì như vậy hồng. Ta tuy rằng không chính diện tiếp xúc quá các ngươi cái này vòng người. Dương Nặc có chút cảm khái nói. Khá vậy biết hai người các người chuyện này một khi tuôn ra tới, chỉ sợ không tránh được miệng lưỡi khác ta không dám yêu cầu, cũng không tư cách yêu cầu, nhưng có một chút ngươi ngàn vạn phải bảo vệ hảo nàng. Hắn đột nhiên quay đầu, một đôi đã có chút vẩn đục đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm giang cảnh đồng, gần từng chữ một. Ta sẽ vẫn luôn chú ý ngươi, ngươi nếu là dám làm ra một chút thực xin lỗi chuyện của nàng tới, đừng trách ta không khách khí. Ra tới hỗn lâu rồi, trong tối ngoài sáng uy hiếp nói giang cảnh đồng cũng nghe quá không ít nhưng đều không có như bây giờ tới chấn động. Bởi vì hắn cảm nhận được một loại nặng chịu trách nhiệm đến từ một vị có thâm trầm tình thương của cha lão nam nhân mong đợi. Làm nam nhân cùng nam nhân chi gian hứa hẹn, hắn thật mạnh gật đầu. Không cần ngài nói, ta cũng sẽ tận tâm tận lực yêu quý nàng, ta bảo đảm. Hai cái nam nhân không tiếng động đối diện một lát, sau đó yên lặng quay đầu đi, trong lúc nhất thời cũng chưa lại vội vã mở miệng. Ước chừng là bọn họ không khí cùng chung quanh các thực khách thật sự tương đi khá xa, đi ngang qua phục vụ sinh còn thực chi kỳ dò hỏi hay không yêu cầu trợ giúp, sau đó đã bị đuổi đi. Hồi lâu, Dương nặc buồn bã nói, các người đều là sự nghiệp bay lên kỳ cũng còn trẻ, không cần phải gấp gáp muốn hài tử. Giang cảnh đồng hơi có chút bất đắc dĩ thầm nghĩ ngày này tưởng cũng quá xa, về sau lại không phải không thấy, không cần đệ nhất mặt liền dặn dò cái này đi, làm đến ta thực xấu hổ nha. Hơi làm tạm dừng, Dương Nặc lại bổ sung câu, "Chờ 26 tuổi về sau." Giang Cảnh Đồng trầm mặc, qua một lát, hắn thật sự ức chế không được trong lòng tò mò, vẻ mặt khiêm tốn tỉnh giáo cố vấn nói, "26 tuổi, là có cái gì căn cứ sao?" Tỷ như nói cái này tuổi lúc sau sinh bảo bảo sẽ tương đối khỏe mạnh, chỉ số thông minh hơi cao linh tinh. Nhưng mà Dương Nặc tiên sinh quỷ dị trầm mặc một lát, ho khan một tiếng, không lớn tự tại nói, Nàng mụ mụ chính là 26 tuổi thượng mới có nàng, đương nữ nhi tổng không hào lứt qua đi thôi. Giang cảnh đồng, chấm hỏi, chuyện này có cái gì yêu cầu đua đòi sao? Không đợi dương liễu đoàn người trở lại trung cư, trên mạng cũng đã nổ tung nổi, giải trí bản trang đầu máu chảy đầm đìa đầu to điều giống bạch thuộc giác hốt dường như gắt gao cầu lấy mỗi người chồng mắt. Kính bảo, giang cảnh đồng dương liễu tình yêu đại công khai cùng nhà gái ra trường cộng tiến bữa tối. Văn Trường xứng mấy chương Giang Cảnh Đồng cùng Dương Liễu đi sân bay tiếp Dương Ba Ba, sau đó ba người cùng đi nhà ăn ăn cơm ảnh chụp, đại khái là bởi vì nhà ăn hội viên chế quy củ, appearance chỉ có thể từ bên ngoài tiến hành viễn trình quay chụp cho nên hình ảnh có chút mơ hồ không rõ, bất quá nhìn kỹ qua sau quen thuộc người liếc mắt một cái là có thể nhận ra đó là Giang Cảnh Đồng cùng Dương Liễu sau đó ba người cùng nhau ra tới cùng phía trước đi vào thời điểm so sánh với giang cảnh đồng cùng dương ba ba tựa hồ thân cận rất nhiều hai người lên xe phía trước còn cúi đầu nói chuyện với nhau vài câu giống như phóng viên cũng bị cái này đại tin tức cấp chấn cái thất điên bát đảo bàn thảo giữa những hàng chữ tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin Mọi người đều biết Giang Cảnh Đồng là dương liễu nơi giải trí công ty Lão Tổng, hai người tuy rằng bởi vì công tác quan hệ thường xuyên gặp mặt thậm chí không ngừng một lần tham dự quá cùng chàng cùng, nhưng phía trước chưa bao giờ truyền ra quá bất luận cái gì tiếng gió, nghĩ đến đại gia cũng cùng tiểu biên giống nhau, chưa từng hướng phương diện này suy xét quá. Nhưng mà liền ở đêm nay, bọn họ thấy nhưng trực tiếp liền nhảy tới thấy ra trưởng giai đoạn. Dường liễu gia cảnh hào cũng không phải cái gì bí mật, ba mẹ đều là làm quốc tế mậu dịch thương nhân, là địa phương xa gần nổi tiếng phu thê đương, còn thượng quá vài lần thương nghiệp tạp chí, ngày thường cũng là trăm công ngàn việc mà hôm nay lại tự mình đã đến cũng cùng giang cảnh đồng thân mật nói chuyện với nhau, nói vậy đối nữ nhi ánh mắt rất là tán đồng. Phía dưới người đọc trực tiếp liền điên rồi, các loại nhắn lại cùng bình luận giếng phun thức mãnh liệt mà ra tốc độ cực nhanh làm người căn bản không kịp tinh tế đọc trang web server thậm chí một lần hỏng mất a trời ơi, gia đại sự ngoại tào ta đều thấy được thần mã ngoại tào thật là trời sụp đất nứt ta nữ thần a ta còn tưởng hào hào công tác nghe thú nữ thần a mộng tưởng rách nát ta cùng cá mặn có cái gì phân biệt sống không còn gì luyến tiếc thiệt hay giả không phải nói dương liễu ở đóng phim điện ảnh sao có phải hay không marketing thủ đoạn quỷ thủ đoạn nhà ngươi điện ảnh marketing thời điểm đem nhà mình lão ba cùng lão bản thỉnh đến một chương trên bàn cơm chuyện trò vui vẻ. Lâm Tử Hoài, Lâm Tử Hoài, người bạn gái bị người đoạt đi lạc. À, à, à, à thật vậy chăng? Ta có thể nói phía trước ta liền cảm thấy hai người bọn họ có gian tình sao? Dường liễu nằm viện lúc ấy hắn còn tự mình đi thăm tới các ngươi ngẫm lại có mấy cái nghệ sĩ có cái này đãi ngộ. Ai nói không có manh mối? Tinh tế bái lên, gian tình đầy đất được chứ? Trên lầu có thể cho ta giải thích hạ sao ta có chút phượng chuyện này lại cùng Lâm Tử Hoài có quan hệ gì? Đúng vậy, phía trước ta còn ở trong lòng lén lút cấp dương liễu cùng lâm tử hoài ghép CP tới. Ta bất quá chính là ra cửa loát cái xuyến nhi, kết quả trở về liền phát hiện chỉnh máy tính đều bị đồ bản, dương liễu thông đồng giang cảnh đồng. thảo sớm biết rằng này nữ không phải cái gì ngoại giới thông tin vịt ngốc ngọt trắng. Yêu hắn cũng đừng ở chỗ này đề tên của hắn hảo sao, cùng lão bản đoạt bạn gái, đây là ngại chính mình nghệ sĩ kiếp sống quá dài sao trên lầu thẳng nam ung thư không giải thích ra cửa quẹo phải tìm chiếc xe chính mình áp chết tính cái gì ngoạn ý nhi a nhân gia nói cái luyến ái e ngại ngươi chuyện gì nhi lăn lăn lăn lại vũ nhục ta thần tượng thịt người ngươi ngươi như thế nào không nói giang cảnh đồng thông đồng dương liệu a hắn yêu thế rõ ràng nhiều được chứ đại lão bản nói một câu phía dưới nghệ sĩ dám không nghe sao không phải đợi chút phiền toái ai cùng ta giảng giải một chút này hai người như thế nào bắt đầu a Mẹ kiếp dương liễu, ngươi đã quên tiểu rừng trúc phùng kinh phùng lão sư sao? a này liền định ra à, chính là ta tương đối manh thì đệ luyến, các ngươi không cảm thấy dương liễu cùng uông thịnh rất xứng sao? Một cái phụ trách làm, một cái phụ trách ăn, ha ha ha. Phùng lão sư cái gì nha, ngươi cũng không nhìn xem hai người bao lớn tuổi kém. Này tiến độ đủ sinh mãnh nga ngoại giới liền điểm tiếng gió cũng chưa nghe thấy liền thấy ra trường kia nếu là lại quá mấy ngày có phải hay không liền oa đều bế lên? Võng nghị nhiệt độ không ngừng đổi mới độ cao, mà lúc này Giang Cảnh Đồng mới vừa đem dương ba ba đưa đến khách sạn. Giang Cảnh Đồng sách theo dương nặc tiểu dương hành lý ở phía trước đi, dương nặc lôi kéo dương liễu lạc hậu một bước đè thấp giọng nói hỏi. Người ở tại chỗ nào a Dương liễu mẩn ra, mãn nhãn nghi hoặc, đương nhiên là công ty chung cư, bằng không còn có thể đi chỗ nào. Dương nặc ngó trước mắt mặt sống lưng thẳng thắn Giang Cảnh Đồng, lại túm túm nhà mình khuê nữ cánh tay, lại lần nữa hạ giọng hỏi kia hắn trụ chỗ nào a đều hỏi đến cái này phần thưởng dương liễu cuối cùng là hiểu được hắn che giấu hàm nghĩa tức khắc liền có điểm giờ khóc giờ cười đương nhiên là hắn nhà mình ra a ba người đều tưởng chút cái gì lung tung rối loạn a vốn tưởng rằng dương tiên sinh đều lớn như vậy đem tuổi là cái người đứng đắn không nghĩ tới cũng cùng bành lanh canh bọn họ dường như hoàng bạo a thấy nhà mình khuê nữ bắt đầu mặt đỏ dương đặc ngược lại yên tâm cũng không tức giận chính là vui tươi hớn hở cười Hảo, như vậy trụ là được rồi, ha ha, hảo hảo hảo. Liên tiếp nói ba lần hảo, như thế nào nghe như thế nào có chút lén lút vui vẻ, dương liễu càng thêm mặt đỏ tai hồng, rớt khoát túm hắn cánh tay xoa mặt. Nhân ra cha con giảng lặng lẽ lời nói tự xưng là thân sĩ giang cảnh đồng tự nhiên sẽ không làm ra nghe lén như vậy không phẩm chuyện này tới, nhưng không chịu nổi sau lại dương ba ba tiếng cười càng ngày càng hào phóng, hắn lại không phải tính lực chướng ngại, vì thế liền mơ hồ cảm thấy chính mình cái gáy lạnh cả người. Giúp dương nặc an bài hảo hành lý lúc sau dương liễu lại kiểm tra rồi một lần cửa phòng khóa trái cùng cửa sổ nàng ở bên kia kiểm tra thời điểm dương nặc vẻ mặt ta kiêu ngạo quay đầu cùng giang cảnh đồng khoe ra nhìn thấy không đây là ta khoe nữ quá cẩn thận giang cảnh đồng lòng tràn đầy buồn cười chính là lại không thể biểu hiện ra ngoài cho nên chỉ là tăng mạnh biểu tình quản lý mỉm cười trả lời đúng vậy nói xong lúc sau hắn rồi lại phát hiện đối phương chính nghiêng mắt Nhi nhìn chính mình trong ánh mắt tựa hồ có chút chứng chứng bất mãn giang tiên sinh đầu tiên là ở trong lòng sửng sốt ngay sau đó nhanh chóng phản ứng lại đây ta phúc khí dương ba ba lúc này mới thuận quá khí nhi tới rất khắc chế nhướng mày lại quay đầu đi đầy mặt từ ái nhìn nhà mình khuê nữ bận rộn bóng dáng toàn thân tam vạn sáu nghìn cái lỗ chân lông đều ở không tiếng động giảng thuật hắn tiểu tự hào Dương liệu đối dương nặc cảm tình thực phức tạp một phương diện là bản năng thân cận, về phương diện khác cũng là tồn điểm nhi bồi thường ái náy, bởi vậy đối hắn càng thêm tận tâm kiểm tra xong rồi cửa sổ lúc sau còn đi phòng tắm thử thả nước ấm, xác nhận có thể sử dụng sau mới lau khô tay ra tới. Ba thời gian không còn sớm, ngài tắm một cái sớm một chút nhi nghỉ ngơi, ngày mai ta cho ngài làm tốt ăn à. Dương nặc ai thanh, lại lấy đôi mắt nhìn giang cảnh đồng, có khá thâm ý nói. Giang tiên sinh, phiền toái, ngài đem nữ nhi của ta đưa về trung cư, đêm nay vất vả. Giang cảnh đồng liền trang không nghe ra hắn ý tại ngôn ngoại tới cười đặc biệt khiêm tốn có lễ. Hẳn là, Dương Nặc lại ở trong lòng phun tào câu tiểu hồ ly cuối cùng lại dặn dò Dương Liễu. Nghe ba ba nói, đêm nay trở về liền trực tiếp ngủ à, cũng đừng lên mạng. Tuy rằng hắn không phải giới giải trí người, nhưng bởi vì Dương Liễu quan hệ, Dương Nặc cũng nhẫn tâm nghiên cứu mấy năm, nhiều ít biết chút quy luật. Giống đêm nay Giang Cảnh Đồng như vậy cao điệu mang theo bọn họ ra hai Nhi xuất nhập nội thành, nếu là truyền thông không có phản ứng mới là lạ đâu. Giang Cảnh Đồng thân phận mẫn cảm, dường liễu cố tình lại là hắn thủ hạ nghệ sĩ chỉ sợ tương lai mấy ngày, không thể thiếu một hồi ác chiến. Như vậy nghĩ, hắn mang chút cảnh cáo ánh mắt Nhi liền lại hướng về phía Giang Cảnh Đồng đi, người sau thập phần chấn định cúi cúi người. Xã giao tổ mấy ngày trước liền bắt đầu chuẩn bị, ngài yên tâm. Ngài yên tâm ta chính mình làm ra hứa hẹn tất không dám quên. Nhìn theo hai người rời khỏi sau, Dương nặc dựa vào sofa thở dài một tiếng, nhìn chằm chằm trên trần nhà thủy tinh đèn sau một lúc lâu vô ngữ. Đã phát đại khái mười tới phút ngốc lúc sau, mới vừa còn khí phách bắn ra bốn phía Dương tiên sinh đột nhiên nhớ tới cái gì, biêu một chút từ trên sofa bắn lên tới, móc ra còn ở tĩnh âm trạng thái di động tới vừa thấy, được chứ 38 cái chưa tiếp điện thoại, điện báo người đều là hắn tức phụ nhi xong rồi xong rồi xong rồi a dương nặc một bên lẩm bẩm chạy nhanh hồi bát qua đi ai nha ta cái này chết đầu óc như thế nào liền đã quên đâu cũng liền vài giây đi điện thoại truyền được hắn còn không có tới kịp nói chuyện đâu kia đầu một trận sắc nhọn cao vút nữa âm liền biểu ra tới ngươi đi gặp nữ nhi thế nhưng không cùng ta nói hảo a trường bản lĩnh ngươi còn trộm có loại ngươi cũng trộm ở bên ngoài trụ hạ đừng trở về kia nam ai à cái gì thấy ra trường a bạn trai ta như thế nào không biết. Dương nặc cho nàng giống đầu đều lớn thừa dịp bên kia xuyễn khẩu khí công phu chạy nhanh giải thích. Ai ai ai hôm nay cái này thật là trùng hợp vô xảo không thành thư xảo. Bất quá ngươi còn đừng nói kia tiểu tử không tồi ta cảm thấy đi. Nói còn chưa dứt lời liền lại lần nữa bị đánh gãy. Dương mụ mụ nhìn dáng vẻ tức giận đến không nhẹ. Cái gì không tồi không tốt ta nói cho ngươi chuyện này không để yên làm cái gì à ta cái này đương mẹ nó liền điểm tiếng gió cũng chưa nghe thấy các ngươi nhưng khen ngược thấu một bàn ăn cơm chuyện này trải qua ta đồng ý sao à ta ta như thế nào liền như vậy thất bại à nữ nhi liền ái ta cũng không biết thế nhưng vẫn là nhìn bát quái trang web mới ngẫm lại cũng thật là đủ ấm áp nàng một cái đương thân mụ ở nhận được khuê mật điện thoại dò hỏi thời điểm thế nhưng không hiểu ra sao Vẻ mặt mộng bức nếu không phải nhiều năm thương chiến kinh nghiệm chế tạo ra nàng gặp biến bất kinh năng lực quỷ biết nàng ở quá khứ mấy chục phút đã trải qua cái gì. Lão thiếu chuyện này là ta không đúng ta không phải sợ người lo lắng sốt ruột sao người trái tim lại không hào. Có người như vậy làm cho sao sợ ta sốt ruột hợp lại toàn thế giới đều đã biết liền thừa ta một người không biết ta không nóng này à. Dương nặc cũng là đặc biệt phát điên, lại cho hắn mấy chục há mồm cũng chưa chắc nói được thành. hôm nay chuyện này thật mẹ nó xảo về đến nhà. Kỳ thật hắn chính là thường trộm lại đây nhìn xem nữ nhi thuận tiện hỏi một chút cái này bạn trai chuyện này trong lòng có phổ lúc sau lại cùng bọn họ ra lão tiêu nói, như vậy cho dù có cái gì vấn đề hắn cũng có thể ở bên trong điều hòa, khởi cái giảm sóc tác dụng. Chỗ nào thừa thưởng, nhân ra người trẻ tuổi đêm nay hẹn hò, nghe được hắn tới lúc sau thế nhưng liền như vậy hào phóng lại đây. Nói thực ra, hắn còn rất thường thức giang cảnh đồng loại này diễn xuất ít nhất thuyết minh trước mắt tiểu tử này là nghiêm túc nhưng không thể so những cái đó lén lút làm tặc dường như nhận không ra người hành vi cường gấp mấy trăm lần. Nhưng ngàn tính vạn tính, hắn chính là đã quên kịp thời cấp bạn giả nhi thông khí. Dương là còn ở trong lòng chuẩn bị bàn thảo đâu kia đầu dưới cơn thịnh nộ dương thái thái cũng đã rớt khoát lưu loát treo điện thoại còn đặc biệt lãnh khốc vô tình lại quyết đoán cho hắn thiết sổ đen. chương 38 Cùng Dương nặc một đêm trằn trọc khó miên bất đồng, tình yêu công khai Dương Liễu cùng Giang Cảnh Đồng ngủ đến đặc biệt kiên định, một đêm vô mộng. Ngày kế sáng sớm, Giang Cảnh Đồng liền lái xe lại đây, tới rồi chung cư phụ cận còn đặc biệt thả chậm tốc độ, khoe ra lòng tư mã chiêu quả thực người qua đường đều biết. Dương Liễu mới vừa thu thập hảo, vừa thấy hắn cũng rất kinh ngạc. Sớm như vậy a? Giang Cảnh Đồng trả lời quá nghiêm túc, "Bồi ngươi đi mua sắm." Hôm nay phải cho Thái Sơn Đại Nhân làm tiếp phong yến, Dương Liễu không thiếu được muốn đi thị trường chọn mua, hắn tự nhiên muốn đi theo. Dương Liễu cảm thấy rất mỹ, chính là lại có điểm lo lắng. Nàng hôm nay không việc nhưng Giang Cảnh Đồng bất đồng, hắn chính là vững chắc đi làm tộc lại là lãnh đạo, đến giờ không đi làm nói ảnh hưởng quá xấu. Giang Cảnh Đồng cười cười, giúp nàng sách theo bao da đi ra ngoài. Hiện tại vừa mới 6 giờ cơm sáng ta cũng ăn qua, chính là bồi ngươi mua xong đồ vật trở về cũng tới kịp. Cũng chính là 10 phút lúc sau, đối ngày hôm qua tin tức còn ở vào tiêu hóa giai đoạn chúng cư dân mạng lại phát hiện từ khi khai thông tốc tài khoản 3 năm tới nay, tổng cộng cũng chỉ đổi mới 4 điều trạng thái giang tổng rốt cuộc đổi mới thứ 5 điều. Nội dung cũng rất đơn giản, chính là một chương ảnh chụp thêm một câu, sau đó cư dân mạng lại điên rồi. Trên ảnh chụp là hắn cùng dương liễu 10 ngón dao nhau nắm ở bên nhau tay, mặt sau xứng như vậy một câu. Kiếp này đến ngẫu người ta chi đại hạnh vì thế giải trí bản đầu để lại có kỳ hoàng lão tổng giang cảnh đồng cao điệu bày tỏ tình yêu bạo kích ngược chết độc thân cầu vô số dường liễu các phen dẫn đầu truyền phát này trạng thái sau đó lại nàng tiểu chi nhi nhân gia đều như vậy ngươi mau biểu cái thái a ngoại tào kia lời nói nói như thế nào tới băng sơn không phải thú vị một khi hòa tan lên muốn chết đối người nột Là một người giới giải trí công tác tép diêu, may mắn xa xa gặp qua Giang Tổng vài lần, một thân khí độ cao hoa ít khi nói cười, chúng ta trước nay đều là yên lặng ngước nhìn, chỉ xa xem không dám gần chơi, chính là đến hôm nay, ta mẹ nó mới biết được cảm tình đây là cái đại muộn tao. Giang Tổng đây là thuyết minh một đạo lý A, không phải không hiểu ái, chỉ là không gặp được đáng giá ái người. Hành A, Giang Tổng có phúc lạc nghe nói nhà hắn phòng bếp chính là bài trí tới, ha ha ha. Kết quả nửa giờ lúc sau, lại có võng hữu dâng lên bạo kích. Ai nhà má ơi, ta quyết định đợi chút liền phải đi mua tờ vé số, đoán ta sáng nay đi lên thị trường mua đồ ăn thấy ai. Phía dưới chính là mấy chương rõ ràng là chụp lén ảnh chụp ảnh chụp giang cảnh đồng theo thường lệ Tây trang dài ra, mà dương liễu còn lại là từ quần mũ lưỡi chai hưu nhàn trang điểm, hai người thế nhưng ở mua đồ ăn. Tình anh Phạm Nhi Giang Tổng cùng chung quanh hoàn cảnh hiển nhiên có chút không hợp nhau, nhưng hắn chút nào không biểu hiện ra chán ghét hoặc bất luận cái gì không kiên nhẫn, ngược lại đối dương liễu nhắm mắt theo đuôi tay phải đã để ra mấy cái trang đồ ăn túi tay trái sách theo nàng bao, đồng thời còn hư hư đỡ ở nàng bên cạnh người, nhất phái bảo hộ tư thế. Ngao ngao ngao a chịu không nổi, sáng tinh mơ như vậy thật sự hảo sao. Giang Tổng thật là không phơi nhìn này trận địa sẵn sàng đón quân địch tiểu biểu tình đó là chợ bán thức ăn được chứ người tức phụ nhi thiên hạ không ai quải chạy mẹ nó giang tổng thế nhưng ở mua đồ ăn a thế nhưng ở mua đồ ăn a a a nói hắn phân rõ sao phốc cái này sợ cái gì hắn chỉ cần sẽ ăn là được em mà cái này không khí trực tiếp liền nhảy đến lão phu lão thê Dương Liễu cùng Giang Cảnh Đồng đều biết có người ở chụp lén, bất quá hai người đều không đề bụng, nếu đã công khai, này đó đều là không thể tránh khỏi, không phản ứng, không phải được rồi sao. Trở lại trên xe lúc sau, Dương Liễu đổ bộ chính mình tóc tài khoản, phát hiện bị lúc sau, còn nghiêm túc hồi phục nói. Mua đồ ăn đâu, đừng nháo. Mới vừa một phát đi ra ngoài, phía dưới lại một đoàn fan lại đầy ngao ngao, hồ to cái gì quá manh quá ngọt quá hiền huệ, còn có cá biệt giống cái gì tiểu chi nhi gà ta. Nàng đang cúi đầu đánh chữ đâu, lại nghe bên tai giang rắc một tiếng vang nhỏ, ngẩng đầu vừa thấy, giang cảnh đồng mới vừa đem điện thoại thu hồi đi, hướng chính mình tóc tốt nhất truyền một chương ảnh chụp. Dương liễu thỏ lại gần vừa thấy, mặt trên thình lình chính là vừa rồi cúi đầu đánh chữ chính mình. Nàng trực tiếp liền cười, không cần như vậy, như vậy hoàn toàn không phù hợp giang cảnh đồng nhất quán phong cách hành sự A. Nhìn phía dưới nháy mắt phá trăm nhắn lại số lượng, Giang Cảnh đồng cười thỏa thuê đắc ý, nghiêng người hôn nàng một chút tâm tình vui sướng phát động xe. Muốn, hắn cùng Dương Liễu thân phận cùng tình cảnh quyết định bọn họ tình yêu chú ý độ, mà ở này trong đó, Dương Liễu hiền nhiên ở vào bất lợi địa vị. Đơn thuần biện giải cùng giải thích tác dụng đều là hữu hạn, phản không bằng thực tế hành động tới hữu hiệu. Hắn biểu hiện đến càng cao điều, đại gia liền càng dễ dàng tin tưởng là hắn chủ động theo đuổi dương liễu cũng càng dễ dàng tiếp thu đây là một phần không có cùng tiềm quy tắc tình yêu sự thật tương ứng, dương liễu áp lực cũng liền sẽ càng nhỏ. Tâm tư của hắn cùng ý tưởng, dương liễu hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể minh bạch một ít nói không cảm động đó là giả. Vì thế nàng lập tức quyết định nhất định phải nhiều cho hắn đầu uy ăn ngon giang cảnh đồng liên tục hai điều tóc trực tiếp liền ở trong ngoài vòng nhấc lên một vòng lại một vòng tinh phong huyết vũ kích thích chúng cư dân mạng cùng giới giải trí đồng nghiệp nhóm trái tim nhỏ phập phồng không chừng bát quái chi hồn hừng hực thiêu đốt thác trước đó an bài tốt xã giao phúc hơn nữ hoa quốc quốc nội đối minh tình luyến ái cùng sinh hoạt cá nhân vốn dĩ liền tương đối rộng thùng thình chỉ cần ngươi không trái pháp luật trên cơ bản đều có thể tiếp thu đến bây giờ mới thôi tuyệt đại đa số người đối này đoạn giống như có chút đột nhiên tình yêu vẫn là cho chúc phúc Bất quá cũng có chút người đối dương liễu cùng giang cảnh đồng tổ hợp cũng không thấy thế nào hảo, lý do cũng là hoa hoè loè loẹt. Có người nói hai người bọn họ tuổi chênh lệch quá lớn, bất quá này một cái thực mau đã bị mãnh liệt mà đến cư dân mạng bác bỏ, bởi vì trong vòng nhiều đến là tuổi kém so với bọn hắn còn đại bạn lữ, hơn nữa nhân gia sinh hoạt cũng đều rất hạnh phúc. Cũng có người nói giang cảnh đồng cùng dương liệu tính cách sai biệt quá nhiều, một cái nghiêm cần tới rồi gần như hà khắc nông nỗi, một cái khác tựa hồ trước hai năm còn ở chiêu hắc như vậy ghép đôi sớm hay muộn muốn xong. Đối mặt như vậy nghi ngờ thanh, duy trì phái đương trường liền đem bọn họ phun cái máu chó phun đầu. Này đến là trong lòng cỡ nào hắc ám mới không thể gặp người khác hạnh phúc a Huynh đệ có bệnh liền đi xem bác sĩ nên uống thuốc uống thuốc, đừng chết căng. Mẹ nó ngươi muốn xong, người mới thuốc viên, các ngươi cả nhà đều thuốc viên. Ngốc xoa, không nghe nói qua tính cách bổ sung cho nhau sao. Nói nữa, mấy năm nay tiểu chi nhi đã phi thường thành thục ta đặc biệt xem trọng bọn họ cảm thấy quả thực là tuyệt phối. Đương nhiên nhất cụ kéo dài tính phản đối thanh âm, vẫn là căn cứ vào hai người thân phận cùng địa vị, nhìn qua cũng nhất cụ thuyết phục lực. Ta còn là cảm thấy chuyện này lăng xê hiểm nghi khá lớn, liền tính là thật sự, cũng lâu dài không được. Giang Cảnh Đồng là kỳ hoàng lão tổng, thủ hạ nhiều ít thiên kiều bá mỹ nữ minh tinh. Nói câu không dễ nghe, Dương Liễu cũng không phải cái gì tuyệt thế mỹ nữ, hắn dựa vào cái gì coi trọng nàng. Đổi cái góc độ lại nói, trừ bỏ kỳ hoàng lão tổng thân phận Giang Cảnh Đồng các phương diện điều kiện cũng không phải đỉnh hào, đừng trách ta nói trắng ra, nếu hắn không có cái này thân phận Dương Liễu còn sẽ coi trọng hắn. Phía dưới một đoàn phụ họa, không riêng phụ họa thậm chí còn có thật nhiều ngữ gia vô lễ tùy ý phun ô ngôn ế ngữ, làm người khó coi. Có xem bất quá đi phen rất khoát liền cùng bọn họ véo đi lên, nhưng thật ra có tương đối lý trí người ở nơi đó cùng bọn họ bãi sự thật giảng đạo lý. Không biết nói những lời này người nghe chưa từng nghe qua một câu, dù có ba ngàn con sông ta cũng chỉ uống một gáo nước. Ta hỏi lại ngươi một câu, mênh mang biển người, người lại là vì cái gì cùng hiện tại người yêu ở bên nhau đâu. Tình nhân trong mắt ra tây thi, mặc kệ dương liễu cùng Giang Cảnh Đồng cá nhân có khuyết điểm gì, dừng ở lẫn nhau trong mắt có lẽ bọn họ chính là thế gian hoàn mỹ nhất tồn tại. Đến nỗi ngươi cái kia cái gì nếu mỗ mỗ không phải mỗ mỗ giả thiết ta liền càng thêm không thể gật bừa. Giả thiết sở dĩ là giả thiết chính là bởi vì nó không có khả năng thành lập. Ở trong đời sống hiện thực Giang Cảnh Đồng chính là kỳ hoàng lão tổng, hắn không có khả năng bởi vì ngươi hoàn toàn không cần thiết giả thiết liền vứt bỏ hiện tại thân phận chạy ra đi lưu lạc Cho nên cái này giả thiết từ căn bản đi lên giảng chính là hoàn toàn không có ý nghĩa. Lại một cái, nếu Giang Cảnh Đồng thật sự không phải kỳ hoàng lão tổng, có lẽ hắn cả đời đều không thể cùng Dương Liễu thương ngộ lại hoặc là Dương Liễu không lo diễn viên, nàng cũng rất có khả năng đến chết đều cùng Giang Cảnh Đồng không có giao thoa, bởi vậy người cái này giả thiết còn sẽ có cái gì ý nghĩa? Cuối cùng, thứ ta nói được trắng ra, liền giang cảnh đồng cái này năng lực cá nhân, liền tính hắn không đi đương kỳ hoàng lão tổng, mà đi làm mặt khác khác cái gì sự nghiệp cũng chưa chắc sẽ không hô mưa gọi gió. Nhân Trung Chi Long sở dĩ là nhân Trung Chi Long, chính là bởi vì hắn mặc kệ đến chỗ đó đều sẽ sáng lên. Lần này ngôn luận vừa ra, vô số người xôi nổi tỏ vẻ chính mình liền cùng đón vào đầu một kích dường như cảm khái vô biên. Huynh đệ nói quá hảo, nhất phiền những cái đó đối với sự thật đã định rong rong dài dài, giả thiết cái này giả thiết cái kia, ngươi có bản lĩnh ngươi thượng A, làm không quan hệ thí dân, ngươi thành thành thật thật nhìn liền xong rồi, hạt bạch bạch cái gì ngoạn ý nhi. Đại sư, xin nhận ta nhất bái, kia lời nói nói như thế nào tới ta chính là trong lòng có chuyện, nhưng nói không nên lời cố tình mượn ngươi khẩu nói. Wow, lâu chủ thật là lợi hại A ta chính là đặc biệt thích giang cảnh đồng, cảm thấy hắn đặc lợi hại tổng cảm thấy người này quả thực liền tính hắn không trộn lẫn giới giải trí, nói không chừng cũng có thể lộng cái kiệt xuất doanh nhân đương đương. Nói chính là nhân ra nói nhân ra luyên ái, bọn họ biết ngươi là ai A chính ngươi vóc ở đàng kia nhảy nhót lung tung làm gì đâu. Có này thời gian rỗi còn không bằng nhiều hơn điểm ban, nhiều kiếm ít tiền hầu chút nghệ sĩ đều là làm việc và nghỉ ngơi thời gian hoàn toàn điên đảo thậm chí căn bản liền không có bát quái thời gian, mãi cho đến hiện tại khoảng cách sự phát không sai biệt lắm 12 giờ, dương liễu mới bắt đầu lục tục thu được đến từ trong vòng chúng cơ hữu nhóm thân thiết an ủi bất quá bởi vì số lượng quá nhiều cuồng oanh lạm tạc trong đó càng có rất nhiều ngày thường căn bản không có gì giao thoa, hiện tại cố tình chạy ra trang thục dương liễu rớt khoát liền trực tiếp không hồi phục. Giang cảnh đồng đem nàng đưa hạ lúc sau liền đi làm, hai người ước hảo giữa chưa thấy, sau đó dương liễu liền kéo tay áo ở phòng bếp khởi công. Trừ bỏ trung gian lâu lâu đi ra ngoài nói sinh ý, dương ba ba nửa đời người đều sinh hoạt ở vùng duyên hải thành thị thực đơn tự nhiên cũng này đây hải sản là chủ. Nhưng hắn lại đây quá đột nhiên, không nói thật nhiều cần thiết muốn phao phát đồ biển căn bản không kịp làm chính là thị trường thượng bán cũng đều không thế nào vừa vặn. Thậm chí ngay cả mặt khác tốn thời gian hơi chút trường một chút ngạnh đồ ăn cũng đều bởi vì thời gian hạn chế vô pháp lộng Cũng may 9 tháng con cô phi thật sự, từng con đều nặng chĩu, cũng tung tăng nhảy nhót mới mẻ, xem như miễn cưỡng đền bù hải sản này nơi thiếu. Dường liễu tàn nhẫn chọn 20 cái đại, chuẩn bị đợi chút hấp 6 cái, dư lại mai kia ăn. Cùng quầy hàng cũng bán tôm, đều dương nhanh mua vốt triển lãm chính mình sức sống, dương liễu thành thật không khách khí mua mấy cân, dự bị tới cây ru nấu tôm còn lại một bộ phận ngày khác buổi sáng làm sủi cào tôm ăn. Hai dạng thủy sản đều là mang theo thủy một khối lộng trở về, hào hào dưỡng nói, đại khái còn có thể sống đến ngày mai khai ăn. Giang cảnh đồng thích ăn cay rát ngọt cay trọng khẩu, nàng chính mình cũng ái, khả xảo đậu hù đã tiên thả nộn thịt bò cũng không tồi thi hành thịt bò thiết một chút làm thịt thái, xứng với đậu hủ tới cây đậu hù ma bà, lưu lại kia hơn phân nửa liền lộng bỏ kho. Dương ba ba tuổi lớn, cũng là hàng năm ở bên ngoài cùng người thôi bôi hoán chẳng, xã giao so bình thường ăn cơm đều nhiều, phòng trừng dạ dày cũng quá sức, đợi chút nàng thiêu nộn nộn, vào miệng là tan cái loại này. Mùa thu khô giáo, dễ dàng thượng hòa, cũng không hảo tất cả đều là thức ăn mặn, nàng còn chuẩn bị lại làm một cái nấm hương cày ngồng, một cái củ mài hạt sen canh. Trung thu tới gần nghĩ đến trung gian cũng không có khả năng lại cùng ba mẹ gặp mặt dương liễu còn tưởng cấp nhị lão làm điểm bánh trung thu Thời gian khẩn nhiệm vụ trọng quá tốn công trùng loại là không chắc cũng may hôm kia hạt sen nàng đều ở nhàn rỗi không có việc gì thời điểm làm thành liên dung chứa đựng đi lên hơn nữa lòng đỏ chứng hiện lột liền hảo vậy làm này hai loại đi Chờ mai kia có thời gian lại làm mặt khác khẩu vị gửi về nhà Dương lão đầu nhi ở khách sạn cũng là nhàn rỗi không có việc gì nhưng làm 9 giờ vừa qua khỏi liền tới gõ cửa, ngẩng đầu vừa thấy trong môn mặt khuê nữ vây quanh tạp dề mang bao tay bộ dáng, cả buổi không phục hồi tinh thần lại. Tuy rằng phía trước liền biết nữ nhi chù nghệ tiến nhanh, người khác thiền nhân sau còn rất kiêu ngạo, nhưng hiện tại chính mắt thấy, hắn lại bắt đầu đau lòng. Nhớ năm đó cô nương ở nhà chính là 10 ngón không dính dương xuân thủy, ra tới mới mấy năm A, này đều thành đầu bếp. Trời biết nàng ở chính mình không biết thời điểm đã trải qua cái gì. Nếu không ta liền đi ra ngoài ăn, ngươi thật vất vả nghỉ ngơi mấy ngày, nghỉ ngơi một chút đi a. Đừng lại mệt muốn chết rồi. Nữ nhi tay nghề hắn đương nhiên thưởng nếm, nhưng hắn càng hy vọng cô nương có thể nhiều hơn nghỉ ngơi. Tốt nhất lại thỉnh thượng 10 cái 8 cái bảo mẫu chuẩn bị ra sự. Không cần, ngài ngồi. Dương liễu cười hì hì đem hắn ấn đến bên cạnh trên sofa. Ta thích xuống bếp nhưng vui vẻ. Dương nặc theo nàng ý tứ ngồi, trong lòng trăm mối cảm xúc ngồn ngang, lại kêu. Đừng lộng quá nhiều, đủ ăn là được. Lúc này hắn lại bắt đầu cảm thấy giang cảnh đồng không vừa mắt, được chứ, lão từ cực cực khổ khổ nuôi lớn khuê nữ, nuốt vàng nghẹn ngọc ngày thường không thiếu cho ngươi làm ăn đi. Dương liễu gầy ba ba một cái cô nương, một tay dẫn theo thật lớn dao phay xoát xoát xoát thiết thịt bò. Chặt thịt mặt cử trọng nhược khinh, người đứng xem liền có điểm kinh hồn tháng đảm yên lặng nhìn một lát dương nặc quanh co lòng vòng hỏi. Người như thế nào liền thích thượng nấu ăn đâu? Lại dơ lại mệt ngày thường nghe một chút ca nhảy khiêu vũ cũng hảo a, lại vô dụng liền xuất ngoại đi dạo cái này nhiều khổ nha. Về cái này, dương liễu đã sớm biết khẳng định sẽ có người hỏi cập bởi vậy rất sớm liền bắt đầu cân nhắc lý do thoái thác lúc này đào cũng không hoảng loạn. Ngài lại không phải không biết ta là minh tinh sao, ngày thường tổng hội có chút áp lực cũng không lớn phương tiện cùng người bình thường dường như đi ra ngoài đi dạo thua thì bọn họ trả lại cho ta mua quá thật nhiều thứ giải áp khí đâu ta cảm thấy cũng không có gì dùng. Sau lại cùng một cái đồng hành nói chuyện phiếm thời điểm, nàng cùng ta giảng chính mình phàm là cảm thấy cảm xúc mau mất khống chế, mau bạo phát nàng liền lấy đem dao gọt hoa quả tức ra chờ tức xong rồi tâm tình khôi phục cũng liền không sai biệt lắm. Nàng dơ đao hướng dương nặc cười cười. Sau lại ta cũng liền cùng nàng học cảm thấy rất hữu dụng. Sau đó ta bởi vì đóng phim quan hệ, hoặc là cơm hộp hoặc là ăn bên ngoài làm, mấy năm xuống dưới đều mau phun ra, sau lại thấy một cái nấu ăn tiết mục tâm huyết dâng trào, liền đi theo thử hạ. Ba, người nói ta có phải hay không trời sinh liền thích hợp làm cái này. Lần đầu tiên liền làm đặc biệt hào. Dương nặc biểu tình dại ra nhìn nàng trong tay chói lợi đại thái đao, có một chút sun bắn cả người. Ân, đó là khẳng định kia chỉ định có thiên phú a nhà ai hài từ 23 năm đức quãng câu được câu không chính mình luyện tập là có thể đến này trình độ chính mình nữ nhi ở đàng kia vất vả lao động lão dương ngồi cũng không dễ chịu trong phòng ngoài phòng dạo qua một vòng nhi liền đi rửa tay đem tay áo một ván tới tới tới ngươi đừng bị thương tay phóng con cua cùng tôm ta tới sau đó đã bị dương liễu quyết đoán ngăn lại Đừng nhìn hắn sinh trường ở bờ biển, một ngày không ăn hải sản liền khó chịu khá vậy cũng chỉ là ăn, đừng nói thu thập ngay cả ít nhất chọn lựa hắn đều sẽ không. Liền lấy cái này con cua tới nói đi, phòng trường công cua yếm nhọn mẫu cua yếm cua chính là hắn cao thâm nhất chi thức lượng dự trữ. Nhưng mà lão dương đồng chí một hai phải làm, dương liễu ngăn cản một đốn chết sống không ngăn lại, chơ mắt nhìn hắn bắt lấy một con còn phun bong bóng đại con cua, đi lên liền đem chói nó dây thường cấp khát. Ai o o thật là có kính nghi a được tự do đại con của nháy mắt rôn nổi lên uy phong, hai căn đại ngao ném tới ném đi, nhất khai nhất hợp răng rắc sát uy vũ, sau đó lão dương ngón tay liền trúng chiêu. Mắt thấy mới vừa còn lời thề son sát lão đầu nhi nháy mắt cấp ra một chán hãn, dương liễu thật là không biết nên khóc hay nên cười, biểu tình vặn vẹo đến cực điểm. Ai ba người đừng nhúc nhích ta cho ngươi mở ra. Bị con cua kẹp lấy tay, nhưng ngàn vạn không thể ngạnh túm, bằng không càng xả kẹp đến càng chặt thật gặp gỡ cái loại này hung tàn, không chuẩn cuối cùng liền cho ngươi thác xuống dưới một cái thịt. Dương liễu xem cũng là rất sốt ruột, chạy nhanh từ công cụ giá mặt trên chiều căn thịt nướng thô kìm sắt từ theo dương nặc bị kẹp lấy ngón tay bỏ vào đi, để ngừa lần thứ hai thâm nhập thương tổn, sau đó liền một tay sách theo còn ở trong tối tự dùng sức con cua, một tay đỡ khí huyết quay cuồng lão cha tới rồi bồn dừa tay biên. Bởi vì đang ở nấu cơm, bồn rửa tay thả non nửa nước ao dự phòng, lúc này nhưng dùng tới. Dương liễu làm Dương nặc chính mình đỡ kìm sắt từ, sau đó nàng đem con cô ấn đến trong nước đi, hai người đợi một lát rốt cuộc chờ đến cua ngao có buông lỏng dấu hiệu. Cũng may cắn không tàn nhẫn, chỉ là sưng đỏ một mảnh, đảo không chảy ra, lau cồn y ốt cũng liền xong rồi. Lộng xuống dưới con cô lúc sau, Dương nặc tự giác một trương mặt già không ánh sáng. Dung Phong nhận việc tưởng thế nữ nhi phân ưu giải nạn không thành tưởng bằng thêm hắc lịch sử ném lớn như vậy một số cuối cùng còn nhờ phúc của nàng giải cứu đôi tay hắn đỏ lên một trương mặt già trong đầu nhảy ra tới cái thứ nhất ý niệm thế nhưng là Nima mai kia tiểu tử thúi không ở Dường ra cha con ở bên này hòa thuận vui vẻ không biết sao xui xẻo có ra ngoài nghiệp vụ giang cảnh đồng có thể nói nước sôi lửa bỏng không quan tâm đến chỗ nào đều cho người ta vây truy chặn đường. Hắn cùng dương liễu tình yêu cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, một đoàn phóng viên đêm đó liền khiêng thiết bị đi kỳ hoàng cổng lớn dựng trại đóng quân đi, đều mắt trông mong nhi chờ bộ trực tiếp tin tức đâu. Giang cảnh đồng thân ảnh vừa xuất hiện, một đám người liền cùng đổ máu đỉa lớn dường như ủa lên, không muốn sống đi phía trước tễ, sau đó bị sớm có chuẩn bị nhân viên an ninh ngăn lại. Giang tổng, xin hỏi ngươi cùng dương liễu tình yêu là thật vậy chăng? Tin tức là thật sao? Giang tổng, các ngươi tình yêu là khi nào bắt đầu đâu Giang Tổng, không ít người nghi ngờ ngài làm như vậy tồn tại lấy quyền mưu tư hiểm nghi, đối này ngài có cái gì thưởng giải thích sao? Giang Tổng, Giang Cảnh Đồng, đối cư dân mạng nghi ngờ ngươi đều không có cái gì muốn nói sao? Lên xe Giang Cảnh Đồng đem cửa sổ pha lê hơi chút ráng xuống một chút cười như không cười nhìn bên ngoài đầy mặt bức thiết phóng viên giải trí nhóm khinh Phiêu Phiêu ném ra tới một câu. Thích một người ta liền đuổi theo lạc cá nhân việc tư mà thôi, căn cứ quyền tương quan pháp luật quy định, bất luận kẻ nào đều không có quyền cưỡng chế can thiệp ta cũng không có bất luận cái gì tất yếu cùng người khác giải thích. Thích ai, không thích ai kia đều là ta việc tư, cùng ai cũng chưa quan hệ. Lại không phải cổ đại hoàng đế, lập phi lập hậu sự tình quan trọng. Mọi người sừng sốt cũng chưa dự đoán được hắn lại là như vậy rằng, thật là một chút mặt mũi đều không cho chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm xe đã sớm chạy xa bộ phận sớm có chuẩn bị người sớm tại giang cảnh đồng xuất hiện nháy mắt liền bắt đầu phát động xe lúc này mã bất đình để đuổi theo đi dư lại một nhóm người đứng ở tại chỗ minh tư khổ tường gì cũng chưa hỏi ra tới a trở về như thế nào công đạo ai ai không đúng đợi chút đầu để có giang cảnh đồng hào phóng thừa nhận tình yêu thản môn chủ động truy dương liễu giữa trưa giang cảnh đồng chạy trở về ăn cơm giữa đường còn cố ý quẹo vào đi từ phường lấy tối hôm qua từ bằng hữu chỗ đó đính một lọ rượu ngon Tử phường lão bản lớn lên lịch sự văn nhã, trên mũi còn giá một bộ đồi mồi khung mắt kính tóc sơ quy quy cụ cù, cù nhìn cùng cái viết lách từ văn nhân dường như ánh mắt đầu tiên cho người ta cảm giác chính là có điểm thẹn thùng, nội liễm. Trên thực tế hắn chính là cái ngàn ly không say nói cái sọt đối chung ngoại danh rượu giải phóng vành mắt trong ngoài hiếm có địch thù. Hai người cũng là tiểu mười năm giao tình, vừa thấy mặt đối phương liền hướng hắn trên vai lôi một quyền, cười nói. Vì chuyện của ngươi nhi, huynh đệ ta chính là xuất huyết nhiều từ tư ra cất vào hầm lấy hảo hóa. Giang cảnh đồng gật đầu thấy quả nhiên là rượu ngon. Đa tả, thật thành nói, đừng quên kêu ta uống rượu mừng a nhất định cho ngươi bao cái đại đại hồng bao. Giang cảnh đồng tiếp nhận trường điều hồ cỗ, cười nói tả. Đó là tự nhiên. Nói lý lẽ cũng không phải lần đầu đi dương liễu trung cư ăn cơm, nhưng ngẩng đầu nhìn kia phiến kiến trúc càng ngày càng gần, hắn trong lòng vẫn là tràn ngập khai một loại phức tạp lại thần kỳ cảm giác. Thật giống như, hắn ở đột nhiên có có thể kiên định thả lòng địa phương tựa như trong đêm đen mờ mịt sờ soạn người mù đột nhiên cảm nhận được một chút ngọn lửa phóng xuất ra quang cùng nhiệt sau đó kiên định bất di hướng tới bên kia đi đến. Tuy rằng nhìn không thấy, chính là hắn biết kia đống kiến trúc cái kia trong phòng, có người đang chờ chính mình, làm hắn nháy mắt cảm thấy bên ngoài hết thảy tiếng động lớn tạp đều ly chính mình đi xa. Giang cảnh đồng hơi hơi thở hát ra âm thầm hạ quyết tâm. Cái này hôn, hắn kết định rồi. Giang cảnh đồng đến thời điểm, dương liệu nấu nướng công tác đã tiếp cận kết thúc mới vừa một mờ cửa còn đi vào, đã nghe đến trong không khí cuồn cuộn nùng hương, làm hắn vốn là đã rỗng tuyết dạ dày bộ phản ứng tăng lên. Tới. Dương nặc ý bảo hắn, vào đi, giang cảnh đồng nói tạ đặc biệt thuần thục thay đổi dép lê, đem trong tay rượu hộp để tiến lên. Lần đầu gặp mặt cũng không biết ngài khẩu vị, nếu có cái gì đặc biệt thích quay đầu lại ta lại tìm. Dương nặc kỳ thật đối rượu ngoạn ý nhi này không có gì đặc biệt đại thiên hào thậm chí nói dế nhũi một chút, hắn cảm thấy mặc kệ là rượu tây vẫn là bản thổ rượu cũng chưa cái gì quá lớn khác nhau. Tiêu miệng, cay ít hầu uống nhiều quá lúc sau liền thần trí không rõ, sau đó hầu ngôn loạn ngữ, làm trò hề. Tuổi trẻ thời điểm dương nặc cũng thích cùng Phong uống điểm Nhi lưu hành rượu trước khi dùng cơm thiền trước mấy chén, giải mượn rượu làm càn chơi huy Phong, chính mình liền cảm thấy đặc biệt Nhiêu bức đặc biệt Phạm Nhi. Nhưng theo tuổi tác tiệm trường, hắn kiến thức cũng nhiều, dần dần liền hiểu được cái gọi là Nhiêu hoặc là Phạm Nhi, đều là chơi cho người khác xem, trên thực tế đối chính mình một chút chỗ tốt đều không có. Đặc biệt 39 tuổi năm ấy, hắn có cái ngày thường quan hệ đặc biệt thiết huynh đệ, bởi vì uống rượu quá độ đột phát chảy máu não, người chung quanh phát hiện thời điểm cả người đều lạnh thấu, lưu lại thức phụ nhi mang theo hai hài từ khóc đến không ra hình người, tiểu nhân mới vừa sẽ đi đường, đại còn mới thượng sơ nhị. Hắn cơ hồ là lập tức liền thanh tỉnh, cảm thấy về sau nhất định không thể còn như vậy, chẳng sợ sinh ý thiếu điểm cũng không thể lấy chính mình mệnh nói giỡn, hắn còn có lão bà hài từ muốn phụ trách đâu, sau đó dần dần liền đem rượu cấp giới. Hiện tại hắn sinh ý sớm đã đi vào quỹ đạo, hợp tác cũng đều là ông bạn già, đại gia cũng đều bắt đầu chú trọng dưỡng sinh, liền tính không uống rượu cũng không ai sẽ nói cái gì. Dương nạc cầm giang cảnh đồng cấp hộp ngó mắt thấy là rượu hơi hơi nhíu hạ mày, tùy tay liền cấp gác qua phòng khách quầy triển lãm đi, sau đó nhàn nhạt nói. Rượu không phải cái gì thứ tốt, có thể không uống liền tận lực đừng chạm vào. Thấy hắn một loạt hành động giang cảnh đồng ngay từ đầu còn tưởng rằng đối phương có phải hay không không thích chính mình đưa cái này thẻ bài hoặc là khẩu vị, liền có chút hối hận vì cái gì không hỏi trước hỏi dương liễu. Nhưng nghe xong hắn câu nói kế tiếp liền lại bình thường trở lại. Đúng vậy, dương nặc đi phía trước đi rồi vài bước dừng lại, lại xoay người lại, lời nói thấm thiên nói. Chúng ta là đầu thứ gặp mặt ta cũng tuổi lớn, theo lý thuyết, không nên thảo ngươi ngại. Giang cảnh đồng ngẩn ra. Ngay sau đó đứng thẳng, cúi đầu nghe huấn. Ngài giảng, thấy hắn thái độ sát thật hảo, cũng không có biểu hiện ra nửa phần không kiên nhẫn hoặc khinh thường, dương nặc vừa lòng gật gật đầu, nói. Ta cũng là đánh ngươi tuổi này lại đây, nhiều ít cũng biết gây dựng sự nghiệp thời điểm xã giao gian nan, bất quá rượu thứ này, sát thật đối thân thể không có gì chỗ tốt. Cũng đừng nghe bọn họ nói cái gì rượu nho mềm hóa mạch máu, xét đến cùng còn không phải quả nho công hiệu liên tính rượu nho thực sự có cái gì, nghĩ đến cũng hữu hiệu bằng không những cái đó bệnh viện còn khai không khai. Cho nên nói thật muốn bảo vệ sức khỏe nói, đảo còn không bằng ăn nhiều một chút trái cây rau dưa. Hắn nói thú vị tuy rằng không bằng trường hợp thượng thao thao bất tuyệt như vậy tuyệt đẹp êm tai nhưng lời nói thao lý không tháo càng có loại người nhà chi gian tâm sự ấm áp cùng trách nhiệm lệnh người động dung. Giang cảnh đồng nghiêm túc nghe thành thành thật thật gật đầu cảm động đồng thời trong lòng cũng mơ hồ có điểm mừng thầm. Đối phương nếu có thể nói như vậy, có phải hay không liền đại biểu chính mình không sai biệt lắm đã được đến hắn tán thành. Bất quá ta cũng chính là như vậy thuận miệng vừa nói. Dương nặc chuyện vừa truyền, lại cười cười. Cá nhân sinh hoạt thói quen bất đồng ta cũng không tư cách cưỡng chế yêu cầu người khác cái gì. Người coi như là nghe lão nhân ra đã phát một hồi bực tức cảm thấy dễ nghe đâu đảo cũng thế. Muốn thật sự cảm thấy không thể tiếp nhận rồi coi như ta chưa nói. Giang cảnh đồng cười tiếp lời. Ngài thật sự quá khiêm nhượng, nhiều năm như vậy sinh hoạt trải qua bãi, ngài nói đích xác thật có đạo lý. Dương nặc trong lòng phụ trách chấm điểm tiểu nhân lại bưu cho hắn thăng một chút thầm nghĩ tiểu tử này đào thức thời, không tự hiểu là liền có chút mỹ. Đương nhiên, vui vẻ thời điểm, nhặt những cái đó số độ thiền uống rượu mấy chén cũng là không tồi, trợ trợ hướng sao, cũng linh hoạt hạ thân thể, chỉ là ngàn vạn đừng quá liều. Giang cảnh đồng bồi hắn hướng trong đi, biên nghe biên gật đầu, dùng thực tế hành động tỏ vẻ chính mình thụ giáo. Liền ở ngồi xuống trước một giây, hắn đột nhiên mở miệng. Bá phụ tay của ngài bị thương. Dương nặc mới vừa ngồi xuống đi thân thể chợt cứng cỏng, hận không thể nắm lên bên người ôm cối hung hăng mà hướng hắn trên đầu tới vài cái. Tiểu tử thúi tiểu tử túi tiểu tử thúi, thật là cái hay không nói, nói cái dở. Vừa rồi đối với người ấn tượng tốt tất cả đều bạch mù chương 39 Ngay từ đầu dương nặc còn có thể cùng giang cảnh đồng ngồi ở trên sofa nói chuyện này, kết quả căng không đến nửa giờ liền nhịn không được đối với phòng bếp liên tiếp ghé mắt. Thành thật rằng, chẳng sợ vừa rồi chính mắt thấy nữ nhi triển lãm vô song đau công, hắn cũng không nghĩ tới tiểu nha đầu thật sự như vậy có thể làm. Hắn quay đầu lại thời điểm, đậu hù ma bà mới ra nổi, nguyên bản oánh bạch như ngọc đậu hù mặt ngoài đều đều đều treo thật dày một tầng nước sốt đỏ rực nóng hôi hổi chính theo thẳng tắp biên lăng chậm rãi chảy xuống. Đậu hù đồ ăn không hảo làm, đặc biệt là loại này dùng nộn đậu hù, hơi không lưu ý cuối cùng chính là một nồi linh bảy toái tám bã đậu, vừa không đẹp lại không thể ăn. Cho nên nói, như thế nào ở bảo trì đậu hủ hoàn chỉnh tính tiền đề hạ, làm mỗi một khối hình lập phương đều đầy đủ hấp thu đến gia vị, liền thành một cái vắt ngang ở làm một đạo hoàn mỹ đậu hù ma bà chức vĩnh hằng nan đề, mà đề này cũng không phải mỗi người đều giải khai. Bỏ kho nhất phí hóa tốn thời gian, cái thứ nhất hầm thượng, lúc này đã sớm ra khỏi nồi. Vì làm món này làm được chân chính vào miệng là tan, nàng trước cẩn thận dịch đi gân màng gân hạng nhất, sau đó đem thịt bò phiến điều ước đã ký mặc nhị chỉ hậu bình phiến, dùng sống dao liên tục không ngừng đánh thịt mặt ngoài, để chấn vỡ nó sợi cùng kinh lạc làm chỉnh khối thịt đều trở nên mềm xốp non mềm, nấu nướng lúc sau càng là sảng hoạt mềm mại. Dương liễu trước đó ở trong lòng tính ra thời gian, không sai biệt lắm tám phần thục nhiều một chút liền ngừng hỏa thịnh ở xa nấu che lại cái nắp phóng tới một bên bàn gỗ thưởng Chờ kế tiếp lưỡng đạo thức ăn chay làm tốt còn ở lợi dụng dư ôn đun nóng thịt bò liền không sai biệt lắm có thể tới chín thành thục, sau đó lại tính thượng sau đó thượng bàn, hàn huyên, chờ đến nhập khẩu, vừa vặn tốt. Bếp giới truyền lưu như vậy một câu, cái gọi là hòa hậu không chỉ là chỉ nguyên liệu nấu ăn ở trong nồi nấu nướng quá trình còn bao gồm từ ra da nồi đến nhập khách nhân trong miệng gian sai giờ. Đây là nói, người đầu bếp thịnh đồ ăn ra nổi thời điểm hương vị đẹp nhất không dùng được bởi vì chân chính muốn ăn khách nhân còn ở bên ngoài, nói không chừng chờ đồ ăn bưng lên bàn, khách nhân còn không có tới kịp ăn đâu, cũng đã đi rồi mùi vị. Khi nào người có thể chân chính khống chế tốt thời gian, làm khách nhân có thể ở thái phẩm khẩu vị tốt nhất thời điểm ăn đến, mới xem như chân chính đảm đương nổi một tiếng đầu bếp sưng hô. Liền giống như chẳng sợ toàn thế giới đệ nhất ưu tú đầu bếp ra ngựa, lấy hắn buổi sáng làm đồ ăn cấp khách nhân buổi tối ăn kia cũng bạch hạt. Dù nấu tôm mỗi một con tôm ở nhập nổi trước đều trải qua xử lý. Vẫn là dùng bên kia đủ khả năng đường hung khí thật lớn dao phay, dương liễu cử trọng nhược khinh hoa khai tôm bối, dịch rớt tôm tuyến. Làm như vậy không những có thể làm tôm thịt càng thêm hoàn mỹ ngon miệng ăn thời điểm cũng tương đối phương tiện. Trang ở bàn du nấu tôm phần lưng hơi hơi dạn nứt từng con đỏ rực sáng lấp lánh, lộ ra bên trong oánh bạch như ngọc tôm thịt tôm sắc mặt ngoài còn dính nồng đậm màu kim hồng nước canh, hơn nữa bên cạnh màu xanh lục đồ anti điểm xuyết càng thêm mê người. Thấy Dương Nạc lực chú ý đã không ở cùng chính mình nói chuyện thượng, Giang Cảnh Đồng vừa lúc đi vào bưng thức ăn, sau đó rất thuần thục mở tiệc. Dương Nạc ở phía sau xem âm thầm gật đầu. Tiểu tử này, như vậy xem vẫn là rất không tồi. Nhìn này quen cứ quen nẻo tư thế, phòng trừng làm cũng không phải một hồi hai lần. Khuê nữ hiện tại thích nấu nướng không sai, nhưng này cũng không đại biểu những người khác là có thể đĩnh đặt ngồi ăn chờ chết. Nàng thích về nàng thích nhưng không đại biểu những người khác là có thể ngồi mát ăn bát vàng. Cơm sẽ không làm, mặt khác trợ thủ chuyện này tổng hội đi. Nếu là, cho nên nói, nữ khống cha vợ khảo nghiệm gì đó thiệt tình khó lòng phòng bị, lâm thời ôm chân Phật căn bản vô dụng, không chừng khi nào ngươi liền lộ ra dấu vết tới. Đậu hù cay rát tiên hương, thịt bò vào miệng là tan canh canh mềm nhãn ấm dạ dày. Lần đầu ăn nữ nhi làm cơm, dương nặc rất nhiều lần nước mắt thiếu chút nữa chưa cho ăn ra tới, một bên biểu tình quản lý một bên miên man suy nghĩ. Ai thật tốt khuê nữ a thế nhưng liền nấu cơm đều học xong, như vậy hiền huệ có thể làm cô nương chỗ nào đi tìm. Vẫn là về nhà ba mẹ dưỡng đi. Diễn viên áp lực cũng quá lớn, ngạnh sinh sinh đem cái nuông chiều từ bé tiểu thư ma thành đầu bếp nữ, ai, vẫn là về nhà ba mẹ dưỡng đi. Ăn ngon thật a tên tiểu tử thúi này, không chừng ăn qua bao nhiêu lần, không cân bằng, không thành ai, vẫn là về nhà ba mẹ dưỡng đi. Cũng may giang cảnh đồng thương đối tự giác, cũng có cái này thói quen cùng ý thức thượng cái bàn sau, không chờ dương nặc ho khan cũng đã kéo tay áo bận việc tới. Dù nấu tôm trước lột bỏ sắc dính nước canh phóng tới dương liễu trước mặt thiểu cái đĩa, khoắp cua trước cắt chân cẳng bẻ ra hai nửa trừ bỏ cua tề, đem gạch cua cùng thịt đều không sai biệt lắm kẹp ra tới sau ngã vào tương giấm đưa qua đi. Dấn nhiệt ăn, bằng không nên thanh, cua ngào cắt khai kéo ra hình dạng hoàn chỉnh thịt ngay cả tinh tế cua chân cũng phân thành mấy tiết làm ra tới nguyên lành thịt. Ngay từ đầu, làm trò dương nặc mặt dương liễu còn xấu hổ, vài lần ý đồ đem lột tốt tôm cua thịt nhường cho hắn Dương nặc cười cự tuyệt, ăn ngươi đi, ba chính mình tới. Vừa dứt lời, trước mắt cái đĩa liền nhiều một con mượt mà no đủ tôm thịt mấy viên tinh oánh dịch thấu nước canh hạt châu chính ô cục đi xuống chảy, hắn ngẩn đầu đối diện thượng giang cảnh đồng mang theo ý cười đôi mắt. Ngài thỉnh, Dương nặc, lão từ còn không có lão đến liền chỉ tôm đều lột không được đâu. Bất quá nói trở về còn rất có nhãn lực kính nhi. Từ tối hôm qua gặp mặt đến bây giờ cũng liền không đến 20 tiếng đồng hồ, Dương Nạc liền cảm thấy chính mình một viên lão trái tim cùng ngồi tàu lượn siêu tốc dường như phập phập phồng phồng, lại giống thiên bình giống nhau không an phận tà hữu điên đảo các loại ý tưởng cùng đánh giá lắc lư không chừng. Loại này phức tạp tâm tình vẫn luôn liên tục đến kia đối người trẻ tuổi đưa hắn đi sân bay. Xuống xe, Dương Nạc một đường trầm mặc đến đăng ký khẩu, sau đó rốt cuộc quay đầu lại vỗ vỗ giang cảnh đồng bả vai. Ngươi, không tồi, ta cô nương tạm thời liền giao cho ngươi. Giang cảnh đồng ngày thường cỡ nào gặp biến bất kinh người nột, lúc này đều có chút thụ sủng nhược kinh. Là, Dương nặc cười thở dài, lại nhìn xem Dương Liễu, sờ sờ nàng đầu, gật gật đầu. Hành ta đi rồi, các ngươi cũng vội, chạy nhanh về đi. Đỉnh đầu độ ấm một chút mất đi, Dương Liễu chỉ cảm thấy hốc mắt nóng rát bên trong có tựa hồ có nóng bỏng chất lỏng mãnh liệt cơ hồ ước chế không được liền phải chảy ra. Biết hầu giống có thứ gì ngăn chặn tắc tắc cổ trướng trướng, một chữ đều nói không nên lời. Không đợi nàng mở miệng, Dương nặc liền xoay người, bước nhanh đi vào đi. Dương liễu bản năng đi phía trước theo hai bước liền cảm thấy trước mắt cái này rõ ràng sống lưng thẳng thắn bóng dáng nhìn qua vô cùng cô đơn tiêu điều chung quanh rõ ràng có như vậy nhiều người, nhưng hắn chính là thực cô độc. Phi cơ cất cánh trước Dương nặc bắt thông thê thử điện thoại, sau đó lâu dài trầm mặc Tiếp viên hàng không lại đây thúc giục tắt máy, hắn mới tiếng nói khàn khàn nói. Bạn già nhi ta cảm thấy giống như có thứ gì ném ở chỗ này, về sau đều tìm không trở lại. Giang cảnh đồng đưa dương liễu trở về thời điểm, vừa vặn gặp phải tìm được đường sống trong chỗ chết lâm tử hoài, hai bên nhân mã ở chung cư dưới lầu mặt xa xa tương đối, trong lúc nhất thời thế nhưng đều mây người. Giang Dương tổ hợp kinh ngạc với một game sâu thế nhưng sẽ có như vậy lộ rõ giảm béo công hiệu, lâm tử hoài còn lại là kinh ngạc với, này hai người thế nhưng to gan lớn mật đến đã dám công khai lộ diện. Thỉnh tha thứ tác giả ở chỗ này cắm một câu thật sự là viết ra tới đem ta chính mình giật này mình ni ma Giang Dương tổ hợp A, này hai người nếu là tổ chức thành đoàn thể nói, hoàn toàn có thể kêu Giang Dương đại đạo gì, nhìn trời đi thời điểm có mượt mà cầm đường cong lâm tử hoài cùng hiện tại so sánh với quả thực là khác nhau như hai người bề ngoài thịt thừa không cánh mà bay đường cong ngạnh lãng không nói cả người đều phơi đen vài cái độ hồ gốc giả cũng rất sinh cơ bừng bừng một câu nhìn qua nhưng đàn ông đại khái là qua đi mấy ngày ngăn cách với thế nhân phi nhân sinh sống cho hắn tạo thành thảm trọng không thể nghịch thương tổn dẫn tới hiện tại lâm tử hoài nhìn qua rất có vài phần trương dương dã tính cùng đờ đẫn dại ra Hắn hồ nghi không chừng tầm mắt ở hai người chi gian bồi hồi vài lần thử thăm dò hỏi. Các ngươi công khai, ở quá khứ mấy ngày, đừng nói giải trí bát quái, lâm tử hoài ngay cả di động đều sờ không tới, trở về dọc theo đường đi cũng là ngủ đến trời đất tối sầm, căn bản không biết bên ngoài đã là bị trước mắt này hai rào hợp long trời lửa đất. Giang cảnh đồng gật gật đầu, lại đây trên dưới đánh giá hắn vài lần. Vất vả, nếu đã trở lại phải hào hào nghỉ ngơi, ta đã phân phó qua kế tiếp một tuần ngươi đều không cần ra ngoài công tác nghỉ ngơi cũng thuận tiện tỉnh lại một chút. Nguyên bản bị liên tục hai lần nghỉ ngơi an ủi lâm tử hoài vừa nghe đến cuối cùng liền bắt đầu sau cái gáy lạnh cả người, phản ứng tốc độ lập tức liền lên đây chạy nhanh dùng sức gật đầu. Giang ca, không đối giang tổng ta thật sự sai rồi, về sau đều sẽ không tái phạm. Lần này là đất hoang ăn ngủ ngoài trời hai ngày hai đêm, ai biết lần sau có thể hay không dứt khoát liền cấp ném đến trong mục giam thể nghiệp sinh sống. Liền ở bọn họ ba người nói chuyện điểm này thời gian, trông cư bên ngoài còn có thật nhiều phóng viên giải trí công nhân dơ camera chụp lén, mấy cái bảo an như thế nào đuổi đi đều không dùng được. Bọn họ đều còn rất có lý, phiền toái ngươi thấy rõ ràng, chúng ta đều là đứng ở đường cái thượng nơi công cộng, ngươi không có quyền can thiệp chúng ta công tác. Lâm Tử Hoài hướng bên kia nhìn thoáng qua, nhịn không được lẩm bẩm. Thật mẹ nó phiền nhân a, có đôi khi ngẫm lại, thật đúng là không bằng ở những cái đó núi sâu rừng già ở thoải mái ít nhất an tĩnh. Dương Liễu hơi có chút ngoài ý muốn nhìn hắn cười, nha còn rất có khí thế. Lâm Tử Hoài đột nhiên nhớ tới Giang Cảnh Đồng còn ở đâu, tức khắc liền có chút khẩn trương, bất quá hắn cũng rất uỷ khuất. Mấy ngày hôm trước quá quá gian nan, ta đều mau biến thành một người thành kính hòa bình chủ nghĩa người yêu thích. Thể nghiệm qua cái loại này muốn cái gì lại cái gì đều không có sinh hoạt lúc sau, Lâm Tử Hoài mới chân chính ý thức được xã hội văn minh là cỡ nào tốt đẹp, không nói cái khác nhưng là những cái đó sinh hoạt hàng ngày trung tập mãi thành thói quen tiêu kiện dụng cụ thiếu hụt cũng đã cũng đủ làm người phát điên. Sống hơn 20 năm, hắn vẫn là lần đầu biết xương sớm là cái cái gì thư vị nhi? Tham gia tiết mục này, Lâm Tử hoài cùng mặt khác khách quý giống nhau mấy lần kề bên hỏng mất mà khi hắn đem khó khăn một chút giải quyết thời điểm, cái loại này cảm giác thành tựu thật là ngôn ngữ khó có thể hình dung bạo lều. Đêm qua muốn kết thúc thời điểm, hắn thế nhưng còn có chút không tha, hơn phân nửa túc không ngủ treo ở nhánh cây thượng ngẩng mặt nhìn trời, bắt đầu nghĩ lại trước kia đủ loại Sinh hoạt vốn là không dễ, người có thể tồn tại chính là một loại hạnh phúc hà tất đối sâu ria việc vặt tính toán chi ly. Nghĩ nghĩ, hắn lại thở dài ánh mắt xa xưa. Kỳ thật đi, ngẫm lại những cái đó hòa thượng còn có ẩn cư giả cũng khá tốt. Dường liễu cùng Giang Cảnh Đồng liếc nhau, đều có điểm giờ khóc giờ cười. Được chứ, đi ra ngoài một chuyến, đây là muốn xem phá hồng trần A. Người tưởng quá đơn giản. Giang Cảnh Đồng đặc biệt am hiểu kịp thời bóp nát kỳ hạ các nghệ sĩ không thực tế không tưởng, lập tức cười tùm tìm gây mất hứng nói. Người cho rằng hòa thượng tổ chức bên trong liền không có tấm màn đen. Bằng không bọn họ những cái đó ba bảy loại tiền lương hệ thống là như thế nào ra tới. Còn có, mấy năm gần đây thường xuyên phơi ra quấy giày thậm chí phụ nữ còn có ẩn cư, có thể à, chỉ cần người có thể kiên trì một tháng không tắm rửa không gội đầu, mùa hè bạo phơi mùa đông lọt gió, đốn bữa cơm chính mình làm chính mình giặt quần áo xoát chén đốn củi sinh hoạt, không có bao gồm internet ở bên trong hết thầy hiện đại sinh hoạt thiết bị, đương nhiên cũng không có mỹ thực. Hắn mỗi nói một câu, lâm tử hoài mặt liền suy sụp một phân cuối cùng trực tiếp liền ôm đầu hỏng mất nói. À đừng nói nữa đừng nói nữa, giang tổng ta sai rồi. Ta đây liền trở về tắm rửa. Nói xong, nha liền chạy như điên lên lầu, ven đường lưu lại một hàng hát dấu chân tử. Tiễn đi dương nặc, dương liễu mới lần đầu tiên lên mạng xem xét nổi lên về chính mình bát quái, mà ra chăng dự kiến chính là trên mạng phản đối tiếng động cũng không giống nàng tưởng tượng nhiều như vậy. Ở nàng phía trước tư tưởng chung, giải trí lão tổng cùng nữ minh tinh gì đó, cỡ nào kính bạo cỡ nào có bạo điểm tin tức A, như thế nào cũng đến làm ra cái hàng rào rõ ràng hai phái tới, sau đó khàn cả giọng thét to trước đem nguyệt đi. Kết quả hiện tại lại xem, nàng cùng giang cảnh đồng tình yêu xác thật còn ở đầu đề trang web thưởng về bọn họ hai cái hành động quỹ đạo thiệp cũng là thật thời đổi mới, nhưng chúc phúc chiếm được một nửa trở lên, sau đó còn có hai ba thành là trung lập chỉ có dư lại một bộ phận mới là chân chính phản đối. Thực lực đối lập quá mức cách xa, chẳng sợ người chống lại hắc từ lại như thế nào lay dương liễu hắc lịch sử, ghét bỏ nàng kỹ thuật diễn kém tính tình lạn, lòng dạ thâm, nhưng bất đắc dĩ đối phương trận doanh yêu thế quá mức rõ ràng, bọn họ kiệt lực kêu gọi liền cùng rơi vào trong vực sâu hòn đá nhỏ dường như căn bàn kích không dậy nổi bất luận cái gì phản ứng, ngược lại làm người có loại châu chấu đá xe thương hại cùng đồng tình. Dương liễu suy nghĩ nửa ngày, cũng chỉ có thể đem loại tình huống này quy kết đến kỳ hoàng xã giao quá cấp lực mặt trên, kết quả buổi tối giang cảnh đồng lại đây ăn cơm thuận tiện thương lượng Mỹ thực đơn nguyên kịch chi tiết nghe xong trước liền cười. Kia chỉ là nguyên nhân chi nhất càng nhiều, vẫn là đối thủ nhóm hiểu được phán đoán thời cuộc. Nghệ sĩ thường tinh đồ thông thuận, nhìn cái gì, nhiệt độ bái, không quan tâm là hắc là hồng, chỉ cần có người thảo luận ngươi, vậy chứng minh ngươi có lấy nghệ sĩ thân phận tồn tại giá trị. Bởi vì ngang trời xuất thế giống nhau cao siêu trù nghệ, dương liễu này hơn nửa năm nhiệt độ liền vẫn luôn cư cao không dưới, sau lại nàng lại trước sau tham dự quay chụp hạ lệ cùng chu nam chế tạo tinh phẩm điện ảnh. Còn có cái kia cái gì không biết là thật tình vẫn là dáng vẻ cạch cỡm từ thiện đêm ăn uống thả cử quốc nội trên cơ bản không có bất luận cái gì một cái nữ diễn viên chú ý đồ có thể cùng nàng so sánh. Mà hiện tại, lại tuôn ra tới nàng cùng Giang Cảnh Đồng tình yêu, dùng ngón chân đầu tưởng đều biết tương lai nửa tháng đầu đề đều phải bị nàng nhận thầu. Dường liễu cá nhân cùng trong vòng các bạn thân fan số lượng kinh người, nhà nàng cũng không phải không có tiền mua dư luận hướng gió, mà Giang Cảnh Đồng ở kỳ hoàng cơ hồ chính là một tay che trời, xã giao lực lượng chi cường không người không phục, chỉ cần ngoại giới có ác ý phản đối tin tức nháy mắt là có thể cho ngươi xé thành mảnh nhỏ. Tại đây loại đại bối cảnh hạ, vô vị phản đối cùng nghi ngờ chỉ biết đồ tăng dương liễu tỷ lệ lộ diện cùng đề tài độ không những không thể đạt tới đả kích mục đích ngược lại còn sẽ giúp nàng làm miễn phí tuyên truyền. Một khi đã như vậy kia còn không bằng thuận nước đẩy thuyền cấp điểm nhi chúc phúc đã kết thiện duyên, lại có thể làm này tin tức mau chóng biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Dù sao có được hay không, cũng không phải bọn họ định đoạt đại gia kỵ lừa xem kịch bản, chờ xem bái. Dương Liễu nghe qua lúc sau liền cảm thấy chính mình tam quan giống như lại bị nghiền áp tồi tàn một lần. Một là cân nhắc chính mình quả nhiên không có cái kia lục đục với nhau đầu óc nhị là cảm thấy ở dưới giải trí hỗn quyết sách giả nhóm thiệt tình không dễ dàng. Thấy nàng lại bắt đầu thói quen tính phát ngốc giang cảnh đồng bất giác buồn cười sở trường ở nàng trước mắt nhoáng lên. Về đơn nguyên kịch mới vừa một mở đầu Dương Liễu lực chú ý đã bị một lần nữa kéo lại nàng tập trung tinh thần nhìn Giang Cảnh Đồng chớp chớp mắt. Người nói ta nghe. Về nhân vật giả thiết phương diện vẫn là kéo dài giang cảnh đồng lúc ban đầu thiết tưởng. Dường liễu làm duy nhất thường chú vai chính, sau đó có hai cái không định kỳ xuất hiện nửa cố định nhân vật, mỗi một tập đều sẽ có một đến ba cái không đợi tùy cơ vai chính. Quay chụp lúc đầu, nhân vật trước từ kỳ hoàng trọn chờ hậu kỳ rating ổn định xuống dưới, tên tuổi cũng đánh ra, nói vậy mặt khác công ty nổi danh nghệ sĩ cũng sẽ chính mình chủ động xin gia nhập. Trừ cái này ra, Giang Cảnh Đồng lại nói kế hoạch tổ tân thảo luận ra tới điểm từ. Đơn nguyên kịch tạm định 12 tập một kỳ, mỗi một tập đều sẽ chủ đầy một khoản kiểu Trung Quốc điểm tâm. Chúng ta kế hoạch cùng mẫu gia điểm tâm phòng hoặc mỗi vị điểm tâm sư phó hợp tác cùng cốt truyện truyền phát tin đồng bộ đầy ra cùng khoản điểm tâm tiền mười danh có thể được đến người tự tay viết ký tên, người cảm thấy đâu. Dường liễu không được gật đầu, suy nghĩ một chút, nếu không cũng không cần phiền toái ta chính mình làm được. Không thể được, Giang Cảnh Đồng lắc đầu ngươi hành trình an bài vốn dĩ liền rất mãn, 11 tháng 7 thế liền phải khởi động máy, đến lúc đó hai bên thế tất sẽ xuất hiện nhật trình trùng hợp ngươi khẳng định yêu cầu hai bên chạy, chỉ sợ liền cơ bản nhất nghỉ ngơi đều bảo đảm không được lại chỗ nào tới thời gian cùng tinh lực lại đi làm điểm tâm đâu. Đương nhiên, Giang Cảnh Đồng đốn hạ lại bổ sung nói, nếu gặp được trọng đại ngày hội. Hoặc là ngươi vừa vạn ở kỳ nghỉ, lại hoặc là phối hợp mặt khác hình thành tuyên truyền, chúng ta cũng có thể làm một cái hoạt động đẩy ra ngươi thân thủ chế tác một phần hoặc hai phân điểm tâm, để điều động phen nhóm nhiệt tình. Giang cảnh đồng nói những câu có lý, lại phi thường được không, dương liễu lực tưởng tượng liền đáp ứng xuống dưới, sau đó liền hỏi hắn ở đâu chụp, khi nào khởi động máy. Kỳ hoàng vốn là không thiếu tiền, có cái này chống lưng từ trên xuống dưới lá gan đều đại, phàm là có kiếm tiền hoặc là kiếm nhân khí khả năng tính kế hoạch án đều sẽ tích cực chủ động thực thi, huống chi lần này vẫn là đại lão bản tự mình ngẩn đầu lên tiến triển càng là thần tốc. Thượng Chu công tư ngoại hiệp tổ cũng đã thành công thuê tiếp theo gian điều kiện thích hợp thương nghiệp mặt tiền cử hiệu, sau đó đạo cụ bộ môn tề ra trận hiện tại bên trong bầy biện đều cải trang không sai biệt lắm. Nếu này đây kiểu Trung Quốc điểm tâm là chủ đánh, như vậy mà kể là nhân vật tạo hình vẫn là quay chụp hoàn cảnh, đều lộ ra một cổ nồng đậm phục của phong. Giang cảnh đồng cấp dương liễu nhìn vào nhà trọ phố thiết kế hiệu quả đồ cửa hàng diện tích không phải đặc biệt đại cũng liền 100 bình phương xuất đầu, nhưng không gian quy hoạch đặc biệt hảo trung gian dùng ba đạo bình phong làm phân cách không chỉ có làm người có loại không gian khuếch trương ảo giác hơn nữa cũng thực phù hợp truyền thống văn hóa trong vô hồi chi đạo. Nàng phủng đồ tinh tế nhìn mấy lần cười. thật tốt Người thích liền hào, thấy nàng vừa lòng, giang cảnh đồng cũng cao hứng, hắn mới sẽ không nói cho đối phương này chương thiết kế bản thảo là chính hắn họa đâu. Kỳ thật đơn nguyên kịch trù bị công tác tiến hành đến bây giờ, đã cùng lúc trước dương liễu trong đầu Linh Quang chợt lóe toát ra tới cái gì điểm tâm chế tác đại tái tương đi khá xa cơ hồ thành hai cái hoàn toàn bất đồng đề án, nhưng nội tại tinh túy đều là tương thông. Trọng chấn cổ văn hóa, bao gồm ăn mặc trụ dùng nhiều phương diện. Kế hoạch bộ người càng làm càng cảm thấy, này bộ kịch khẳng định sẽ hỏa dối tinh dối mù. Mấy năm gần đây, mà kệ là TV vẫn là Internet, truyền phát tin hoặc là là chút kêu kêu quát quát hiện đại tình yêu kịch, hoặc là chính là đánh phim lịch sử cờ hiệu cổ đại phim thần tượng, lại vô dụng chính là lạn đường cái gia đình kịch thành thật rằng, đừng nói người xem đã xem phiền, liền bọn họ này đó chế tác người đều xem đến mau phun ra. Muốn tới liền tới điểm nhi không giống nhau. Là cá nhân liền thích Mỹ thực cùng tinh xảo đồ vật hơn nữa điểm quốc gia kêu gọi chính năng lượng nguyên tố. Nếu này kịch hoạt thiết lư, bọn họ, bọn họ liền tập thể nằm quỹ đi. Vẫn là không kém tiền đại tiền đề kỳ hoàng hoặc là không làm, hoặc là liền lấy máu dường như làm tuy rằng là bộ đơn nguyên kịch nhưng trải qua giang cảnh đồng trước trí phê duyệt kinh phí chi ngân sách đơn mặt trên kim ngạch đã rất có chút nhìn thấy ghê người hương vị. Liền lấy diễn viên diễn phục tới nói đi trước mắt quy hoạch là tương thẩm nhi. Vài chính dương liễu diễn phục không thể trọng dạng, mỗi tập ít nhất tam bộ, hai bộ phục của phong hán phục, một bộ thậm chí càng nhiều hiện đại trang. Hiện đại trang hào thuyết kỳ hoàng trang phục bộ kho hàng nhiều đến là các đại nhãn hiệu tài trợ từ giày đến bao dốc hết sức dùng đều dùng không xong. Nhưng thật ra cái kia hán phục đến chuyên môn lượng thân đặt làm. Đương nhiên, giang cảnh đồng loại này một đường mở rộng ra đèn xanh quan hệ lót đường tiền tài tạp mà hành động cũng không phải không dẫn phát quá trong ngoài bất mãn, thậm chí hôm kia hắn còn bị phóng viên giải trí đổ ở cửa. Đối phương cũng là lực sĩ áo khoác đều cấp tễ không có, mắt kính cũng siêu siêu vẹo vẹo treo ở trên mặt, muốn rớt không xong, còn là không muốn sống nhào vào giang cảnh đồng tọa giá thượng, một bàn tay gắt gao chế trục cửa xe, rất có người không trả lời vấn đề ta coi như mọi người mặt nhị áp chết ở nơi này tự mình hy sinh tinh thần. Mấy cái bảo tiêu cùng bảo an nguyên bản tính toán trực tiếp đem hắn bạo lực kéo đi, nhưng Giang cảnh đồng đương trường liền cười, khoát tay. Có cái gì vấn đề, người hỏi. Người nọ nửa tin nửa ngờ xem xét hắn trong chốc lát, sau đó thở hồn hển hỏi. Giang tổng, có thanh âm vẫn luôn ở nghi ngờ, nói kỳ hoàng trước mắt đại động tác kế hoạch đơn nguyên kịch là người cá nhân dốc hết sức thúc đẩy, xin hỏi loại này làm lơ phản đối thanh âm hành vi, hay không tồn tại lấy quyền mưu tư hiểm nghi. Giang cảnh đồng cười khẽ hai tiếng, đối hắn mang theo khiêu khích ánh mắt không e rẻ thế nhưng liền như vậy gật gật đầu. Đúng vậy, ta cảm thấy nàng có cái này giá trị cho nên muốn lực phủng nàng, có cái gì không thể sao. Mọi người, còn duy trì thần lần tạo hình phóng viên giải trí trực tiếp liền mộng bức được chứ. Cái này, không phải, có cái gì không thể sao, ách giống như thật không có gì không thể. Thậm chí không riêng giới giải trí, bất luận cái gì một cái ngành sản xuất lĩnh vực đều là như thế này, lão bản xem nào đó viên chức thuận mắt cùng nàng quan hệ hào, nhiều chiếu cố một ít chẳng lẽ không phải thực bình thường sao? Nhưng chính là Giang Tiên Sinh, ngài biết chúng ta này đoạn nói chuyện lập tức liền sẽ bị truyền tới trên mạng sao? Ngài biết ngài muốn đối mặt chính là cả nước người xem sao? uyển truyền có thể hay không a giữ gìn hình tượng có thể hay không a Rốt cuộc tại đây phía trước ngài nhân thiết chính là đại công vô thư công tác của ma, đột nhiên Hào Phóng thừa nhận ta chính là lấy việc công làm việc tư gì đó, không được tốt đi. Nhưng Giang Cảnh Đồng cố tình chính là làm như vậy, người khác thật đúng là liền nói không ra hắn cái gì không phải tới. Phóng viên giải trí còn không có lấy lại tinh thần như tới, đã bị rốt cuộc được đến cho phép tiến lên bọn bảo tiêu sách đến một bên bồn hoa, Giang Cảnh Đồng thông suốt ngồi trên xe trước khi rời đi còn xuyên thấu qua cửa sổ hướng hắn lộ cái phong độ nhẹ nhàng mỉm cười ở truyền thông chính thức phỏng vấn bản thảo thượng tuyến phía trước cũng đã có người hiểu chuyện đem này đoạn video up lên trên mạng sau đó giang cảnh đồng nháy mắt trở thành thịnh hành cả nước mẫu mực bạn trai cùng bá đạo tổng tài đông đảo giống cái sinh vật sôi nổi bái nằm ở hắn quần tây hạ quả thực quét ngang hết thảy a a a không được ta trái tim tỉnh tha thứ ta muốn nói thô tục ngọa tào ngọa tào ngọa tào ngọa tào như vậy như bức lại khí phách nam nhân ta như thế nào không gặp được xoái đã chết thật sự xoái đã chết thật sự ta cảm thấy hắn so với kia gái mới vừa cầm quốc tế ảnh đế quốc nam minh tinh đều xoái một vạn lần. Bởi vì ngươi không phải dương liệu A, ha ha ha. Kia chỉ định xoái A chuyên tình nam nhân nhất xoái A, phải biết rằng giang cảnh đồng trước mắt liền dương liễu như vậy một người bạn gái, nhưng kia cái gì ảnh đế đâu quang bạn gái đều mau có thể đánh một hồi bóng đá đâu đối kháng. Quá có mị lực giang tổng, thỉnh dùng ngươi tiền mặt hung hăng tạp chết ta đi. Chỉ có ta chú ý kỳ hoàng muốn ra bản thân phim truyền hình sao. Nghe nói muốn chiêu diễn viên quần chúng có định đi sao? Chúng ta một khối tàu cái đoàn, thêm ta một cái, ta ta ta, chương 40, bởi vì đơn nguyên kịch cảnh tượng tương đối đơn giản, dùng để coi như chù quay chụp nơi sân cửa hàng cũng vận dụng chiến thuật biển người dựng xong, diễn viên camera chờ các phương diện nhân viên công tác đều có sẵn, dường liễu bản nhân cũng không cần cái gì trước tiên kỹ năng huấn luyện cho nên kỳ hoàng quyết định 10 nguyệt năm hào chính thức khởi động máy. Hoàn công lúc sau giường liệu cố ý đi nhìn vài lần, đặc biệt vừa lòng, lại bất thời giờ thử tiền tam tập diễn phục cũng là mỹ đến không muốn không muốn. Biết được nàng muốn tham dự công ty tự chế kịch quay chụp trong vòng bạn tốt sôi nổi phát tới điện mừng, trung gian còn kèm theo như là lựu ánh chi lưu, trêu gẹo giang cảnh đồng bạn trai lực bạo liều tin tức. Ngày mai chính là Tết Trung thu, vì cảm tạ gần nhất mấy ngày đại gia tăng ca thêm giờ công tác, dường Liệu cố ý cấp toàn bộ công tác tổ 100 nhiều hào người đều tặng thân thủ chế tác bánh trung thu cùng viết tay tấm cáp, sau đó nhất nhất đưa đến trong tay bọn họ. Bánh trung thu hộp là làm thu duy duy trước thiên định chế, không ngừng đẩy nhanh tốc độ đuổi kịp, cũng là cùng lần này đơn nguyên kịch tương phối hợp phục của phong cách trực tiếp làm thành đôi mờ cửa hộp gỗ, trừ bỏ cái đáy đều dùng thiền phù điêu làm thường nga buôn nguyệt chờ truyền thống đồ án, chính giữa một phen màu bạc tiểu khóa Khai khóa lúc sau, hai phiến tinh xào cửa nhỏ hướng hai bên khai, bên trong một trên một dưới liệt hai cái ngăn kéo, bánh trung thu liền đặt ở trong ngăn kéo mặt mỗi tầng ba gáy, đều là truyền thống bớt táo, đậu xanh xa, liên dung, liên dung lòng đỏ trứng, chân giò hôn khói cùng năm nhân, chân chính trong ngoài thống nhất. Hình trụ hình hồ cỗ thủ công tinh xảo chi tiết xử lý đặc biệt xào rượu chính là bánh trung thu ăn xong rồi cũng có thể lấy đảm đương làm loại nhỏ chữ vật đạo cụ. Đến nỗi bên trong bánh trung thu, đồ vật thuy nhỏ Nhưng bởi vì là Dương Liễu thân thủ chế tác lại thân thủ đưa đến đại gia trong tay, tấm các tên họ nhất nhất đối ứng thực sự thể hiện nàng thành tâm, mọi người đều tương đương cảm động. Hơn nữa nàng hào thủ nghệ đã sớm được đến chứng thực tương đối với thành ý, không ít người thậm chí đối bánh trung thu vị càng vì chờ mong. Sau đó ở Tết trung thu trước một ngày buổi tối, Dương Liễu nhận được lương ngâm điện thoại. Thành thật rằng, nhìn đến điện báo biểu hiện khi nàng nguyên bản là không nghĩ tiếp, thậm chí đầu hai lần cũng xác thật không tiếp. Nhưng đối phương hiển nhiên rất có nhẫn nại lần thứ hai tiếng chuông sau khi kết thúc lại lập tức đánh lần thứ ba, rất có người không tiếp ta liền vẫn luôn đánh tiếp sức mạnh. Dường Liễu có điểm đau đầu tuy rằng lần trước nói chuyện này đây một loại lực hiện quỷ dị phương thức kết thúc nhưng bọn họ hai cách cũng không có chân chính nháo phiên, ngoại giới cũng thường thường sẽ dùng Mỹ thực giới Trung Quốc và phương Tây song bích như vậy lệnh người ra đầu tê dại phương thức xưng hô bọn họ, nếu luôn là không tiếp hoặc kéo hắc nói chẳng phải là có vẻ nàng trột dạ Điện thoại truyền được sau, lương ngâm thói quen tính hàn huyên vài câu, sau đó liền ước dương liễu đi ra ngoài gặp mặt ngữ khí nhẹ nhàng tự nhiên, phảng phất gần nhất nháo đến ồn ào huyên náo giang dương luyến tin tức hắn hoàn toàn không biết. Dương liễu nhíu hạ mi, xin lỗi, lương tiên sinh ta cùng bạn trai ước hào cùng nhau ăn cơm chiều. Bên kia an tĩnh vài giây, lương ngâm ngữ khí phức tạp nói, bằng hữu gian gặp mặt cũng không thể. Hắn thanh âm ép tới rất thấp hơi hơi mang theo điểm khàn khàn thực dễ dàng cho người ta một loại bị thương ảo giác càng dễ dàng làm người mềm lòng, nhưng mà dương liễu không chút do dự cự tuyệt. Xin lỗi, không thể. Lập tức chính là Tết Trung Thu, nàng lại cùng một cái khác từng có hợp tác quan hệ, hơn nữa là có tiếng đối nữ tính ôn nhu săn sóc độc thân nam thanh niên đêm khuya gặp gỡ ngại bát quái còn chưa đủ nhiều sao. Nàng thích giang cảnh đồng, thực thích cho nên vĩnh viễn đều sẽ không làm này đó khả năng sẽ cho hắn mang đến thương tổn sự tình. Lương ngâm bên kia lại bắt đầu trầm ngâm, dương liễu đột nhiên liền có điểm không kiên nhẫn. Lương tiên sinh ta thật sự rất bận, nếu không có chuyện khác ta liền treo. Không cần quài, lương ngâm vội vàng nói. Ta có mặt khác cùng tư nhân không quan hệ sự tình tưởng cùng ngươi thương lược nên sẽ không liền cái này mặt mũi đều không cho ta đi. Tốt xấu cũng là cùng nhau hợp tác quá, lương ngâm cũng chưa từng đã làm cái gì quá mức sự tình, dương liễu chỉ phải lại nhẫn nại tính tình nghe đi xuống. Thỉnh giảng, nghe nói kỳ hoàng đã quyết định tháng sau khởi động máy, chúc mừng. Tuy nói muốn giảng chính sự, nhưng lương ngâm Thượng hồ vẫn là không đổi được cái loại này vạn sự trước trải chăn tác phong, nói lời khách sáo mới tiến vào chính đề. Là đơn nguyên kịch cùng khoản điểm tâm đối ngoại đem bán sự tình, nghe nói các người bên kia hợp tác thương còn không có chính thức xác định xuống dưới, người cảm thấy ta sao phường thế nào đâu. Dường liễu ngàn tính vạn tính cũng chưa nghĩ đến hắn muốn nói thế nhưng là cái này. Đối lập này lòng tham ngoại, nàng trong lòng dâng lên tới càng nhiều lại vẫn là khiếp sợ bởi vì đem bán đơn nguyên kịch cùng khoản điểm tâm tin tức căn bản là còn không có đối ngoại công khai. Nói cách khác biết tin tức này chỉ có bao gồm giang cảnh đồng ở bên trong kế hoạch tổ cùng Dương Liễu, thậm chí công ty mặt khác công nhân cũng không biết còn sẽ có quanh thân đem bán, như vậy lương ngâm là từ đâu Nhi biết được đâu. Trong lúc nhất thời, nàng trong đầu lật qua đại lượng quỷ dị ý niệm, thậm chí không thiếu này nếu là gác trong cung, nhất định Nhi liền phải bị trở thành mỗ mỗ nhãn tuyến kéo đi ra ngoài đánh chết. Dường liễu thật lâu chưa cho hồi phục lương ngâm cho rằng nàng đang ở do dự chung, liền lập tức tận hết sức lực giới thiệu nổi lên chính mình cùng cửa hàng của mình. Người xem, về công ta sao phường tuy không dám nói là độc nhất phân, nhưng miễn cưỡng cũng coi như có chút danh tiếng, không ít chính thương giới nhân vật nổi tiếng cùng bọn họ người nhà đều là khách quen, giới nghệ sĩ liền càng nhiều an toàn vệ sinh cùng chất lượng vấn đề tự nhiên là không cần lo lắng. Về từ chúng ta cũng là bằng hữu lẫn nhau gian lẫn nhau quen thuộc hiểu biết hợp tác lên tổng so người xa lạ chi gian hai mắt một bôi đen phương tiện nhiều đi. Luận tài ăn nói cùng du thuyết năng lực mười cái dương liễu cũng không phải một cái lương ngâm vóc, nàng cũng coi như có tự mình hiểu lấy, không bị đối phương đề tài mang theo chạy. Thực xin lỗi, chuyện này không phải ta phụ trách ta chính là cái diễn viên mà thôi. Lương ngâm hơi giật mình, bất quá lập tức liền cười nói. Đúng vậy, ngươi là, vẫn là duy nhất diễn viên chính, thậm chí cũng là sáng ý người khởi sướng, chỉ cần ngươi mở miệng, người khác còn sẽ không đồng ý sao? Dương Liễu đột nhiên liền đặc biệt không nghĩ cùng hắn nói chuyện, người này quá lõi đời, quá sẽ tính kế. Nếu nói phía trước chính mình còn tin tưởng hắn có thiệt tình, cự tuyệt thời điểm còn có một chút một chút xin lỗi, như vậy hiện tại trực tiếp chính là thản nhiên một mảnh. Nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi, người này sở dĩ đối chính mình xem với con mắt khác cũng bất quá chính là nhìn chúng Dương Liễu này khối chiêu bài kêu gọi lực cùng thị trường dẫn đường lực. Liền lấy lần này sự tình tới nói, hắn chỉ là muốn cho Dương Liễu giúp chính mình bắt lấy này phân hiệp ước lại liền ít nhất chuyên nghiệp đối khẩu vấn đề cũng chưa đề cập. Người một cái chính thống kiểu Tây điểm tâm sư, dựa vào cái gì bắt lấy truyền thống kiểu Trung Quốc điểm tâm chế tác đơn từ đâu? Người như vậy, làm nàng cảm thấy chán ghét cảm thấy đáng sợ. Dường liễu không tiếng động thở dài, vì chính mình đã làm mất đi đồng hành chi nghị. Xin lỗi, cái này ta thật không làm chủ được. Nếu người biết có cái này hạng mục khẳng định cũng biết đấu thầu phương thức đi. Theo ta được biết đấu thầu báo danh thời gian liền phải kết thúc. Nói đến cái này phần thưởng chính là ngốc tử cũng nên minh bạch nàng có ý thứ gì. Lương ngâm cảm thấy thực ngoài ý muốn, lại có điểm thêm vào thất vọng cùng thương tâm. Thậm chí thế nhưng còn mịt mờ cảm thấy rất thú vị. Cần cư hắn đối dương liễu hiểu biết cùng dĩ vãng kinh nghiệm cái này cô nương tâm kỳ thật thực mềm nhịn không được nhiều ít buông xuống dáng người thỉnh cầu chính mình bày tỏ tình yêu bị cự tuyệt nàng trong lòng nhiều ít đều sẽ có chút ái náy đến lúc đó chính mình mở miệng xác suất thành công ít nhất ở bảy thành trở lên. Chẳng sợ chính là không lo chàng đáp ứng trở về lúc sau không thiếu được cũng sẽ giúp chính mình nói tốt hơn lời nói mà công tác tổ người xem ở nàng mặt mũi thưởng. Đương nhiên, này hết thải tiền đề chính là, hắn đào giang cảnh đồng góc tường chuyện này, người sau không biết. Nhưng mà đánh chết lương ngâm đều sẽ không nghĩ đến, dương liễu đêm đó liền đem chuyện này nói. Lại nói tiếp lương ngâm loại này ý tưởng cũng xác thật thích hứng tuyệt đại đa số nữ hài nhi phản ứng, đặc biệt giang cảnh đồng thân phận cùng địa vị bãi tại nơi đó, thân là diễn viên dương liễu vốn là không chiếm ưu thế, ai cũng sẽ không ngây ngốc chạy tới cùng đối phương nói. Ai có người cùng ta thông báo đâu. Thậm chí còn ở lương ngâm trong lòng, dương liễu cùng giang cảnh đồng chuyện này căn bản chính là giả, liền tính là thật sự, cũng là một loại nghiêng về một phía dựa vào hoa thuận tư. Cho nên chẳng sợ hiện tại dương liễu cự tuyệt, lương ngâm cũng thực tự nhiên não bồ thành nàng sợ bị giang cảnh đồng nhìn ra manh mối, như vậy tưởng tưởng tự hồ cũng liền không phải quá khó tiếp nhận rồi. Ở nước ngoài sinh hoạt mười mấy năm lương ngâm tự xưng là thân sĩ, khẳng định sẽ không làm làm nữ sĩ quá khó xử sự tình, lúc này thấy Dương Liễu sát thật không có muốn hỗ trợ tính toán, cũng liền không chết triền lạn đánh, mà là nhanh chóng nói sang chuyện khác. Người cùng giang cảnh đồng, là thật sự. Dương Liễu nhíu mày, nàng không nghĩ trả lời. Cùng chính mình bằng hữu chân chính, nàng không ngại chia sẻ luyến ái tâm đắc thuận tiện cùng người khác lấy kinh nghiệm, liền giống như đêm qua nàng còn nằm trên mặt đất cùng lựu oánh nói vốn riêng lời nói đâu. Nhưng đối lương ngâm loại này miễn cưỡng bị phân chia ở bằng hữu bình thường trong vòng, xin lỗi, nàng một câu đều sẽ không nói. Một người đầu óc quá linh hoạt, tâm quá tinh mịn cũng không phải cái gì chuyện tốt tỉ như lương ngâm, hắn liền đặc biệt am hiểu nghiền ngẫm người khác ý tưởng, tục xưng não bổ chẳng sợ chính là vô cùng đơn giản một cái thăm hỏi, chỉ cần chính hắn nguyện ý, đều có thể mượn dùng bất đồng thời gian địa điểm cùng nói chuyện người ngữ khí, biểu tình, động tác chờ phẩm vị ra nhiều loại bất đồng hàm nghĩa tới, huống chi là loại này nhất thích hợp phát huy trầm mặc Cơ hồ là nháy mắt, hắn liền kết hợp dĩ vãng nghe nói giới giải trí thân mật não bổ ra một hồi khổ tình tuồng, nội dung không ngoài dương liễu vì trở nên nổi bật ép giả câu toàn, hoặc là bị giang cảnh đồng bắt lấy cái gì nhược điểm chỉ phải nén giận. Nếu là biết hắn suy nghĩ cái gì, dương liễu khẳng định buồn bực đến học máu, bất qua giống như thật nhiều nhân dân quần chúng cũng là như vậy tưởng. Sau một lúc lâu, lương ngâm thở dài ôn nhu nói. Không nói cũng hảo ta đều hiểu. Dương liễu gò má nhịn không được run rẩy lên, thầm nghĩ ngươi biết cái gì nha. Hai ta đến tột cùng còn ở một cái kênh sao. Nghe đối diện vẫn là không động tĩnh, lương ngâm càng thêm khẳng định chính mình suy đoán, lại nói. Ngươi không nghĩ nói, ta cũng không miễn cưỡng, bất quá nếu là có cái gì ta có thể giúp thượng nhất định. Không đợi hắn nói xong, dương liễu liền hòa tốc khấu điện thoại, này đều cái gì lung tung rối loạn nha. Trung thu lúc sau ngày hôm sau, Dương Liễu lại một lần đang hot xuất bằng, bất quá lần này thật không thể hoàn toàn quái nàng, bởi vì nàng cũng là bị người kéo lên đi. Tết Trung thu là hoa quốc người quan trọng nhất truyền thống ngày hội chi nhất, không riêng quốc gia đài, chính là các nơi tỉnh đài cũng đều tỉ mỉ chuẩn bị thiệt tối, vô số nghệ sĩ lại đều bắt đầu đi chỗ khác. Phía trước dương liệu ở công ty gặp được chim bay xin tiên tiết nói nữ đoàn tiểu sư muội nhóm cũng tiếp hai cái việc phân trước sau hai ngày đi hai cái tỉnh vứt tiền kết quả ngày hôm sau liền cấp nháo ra chuyện này tới. Bởi vì chính là trước sau thiên quang lên đường chính là cái vấn đề lớn. Chim bay căn bản là không có gì thời gian nghỉ ngơi, đi đến đệ nhị đại tiệc tối thời điểm cũng không lớn sớm, căn bản không công phu nơi nơi hàn huyên, trực tiếp chui vào phòng hóa trang thu thập trang phục. Mỗi đại tiệc tối đều phải trước sau trải qua dài đến mấy tháng diễn tập phía trước vài lần chim bay đều đã cùng đại gia chào hỏi qua, hơn nữa hôm nay đại bộ phận người đều rất vội cũng liền không đề bụng này đó nghi thức xã giao. Nhưng đại bộ phận người không đề bụng cũng không đại biểu mọi người đều không đề bụng. Có cái cùng các nàng không sai biệt lắm tuổi nữ ca sĩ, do so chim bay sớm mấy tháng xuất đạo, nhất quán lấy tiền bối tự xưng là lúc này thấy đối phương thế nhưng bất qua tới cùng chính mình chào hỏi khí nhi liền lên đây. Đều là tuổi trẻ nữ ca sĩ, ngày thường không thiếu cùng đài cạnh kỹ, đại gia quan hệ kỳ thật đều không sao thích bất quá đảo cũng không chính thức xé rách mặt khả xảo đối phương mấy tháng trước mới vừa bị chim bay đoạt một tòa cúp này liền thực không ổn. Ngay từ đầu cái kia nữ ca sĩ đầu tiên là ở đàng kia âm dương quái khí chi cây dâu mà mắng cây hoè nói quy cụ cùng tôn trọng tiền bối là như thế nào như thế nào quan trọng chim bay bốn cái tiểu cô nương tuy rằng sinh khí, bất quá đều cấp nhịn xuống tới. Mắt thấy các nàng không phản ứng, đối phương trong mắt vừa truyền, lại thay đổi chiến thuật mịt mờ nói lên giải trí công ty cao tầng cùng nào đó nữ minh tinh không thể không nói chuyện xưa. Não tàn phấn nhi đều biết một cái chân lý, người có thể vũ nhục ta, nhưng tuyệt không có thể vũ nhục ta thần tưởng. Cái này, quyền quyền tô thuyền nhịn không được lập tức trở về một câu, sau đó hai người liền véo đến một khối đi. Không biết sao xui xẻo, lúc ấy còn có thật nhiều truyền thông ở hộ đài phỏng vấn các nàng chiến đấu trực tiếp đã bị thọc đi ra ngoài. Bởi vì các nhà truyền thông cùng vài tên nghệ sĩ tương ứng công ty quan hệ bất đồng, đưa tin ra tới phong cách cũng tương đi khá xa. Mỗ nữ ca sĩ đại bãi tiền bối phổ dẫn phát rất nhiều bất mãn, cái này không cần xem, khẳng định chính là kỳ hoàng này trận doanh. Mỗ tân nhân nữ đoàn cái giá đại công nhân đối tiền bối nói năng lỗ mãng, cũng không cần đoán tất nhiên là đối phương trận doanh. Kế tiếp hai nhà công ty từng người xã giao liền không nói, bởi vì kia không phải trọng điểm, trọng điểm là chim bay nội chiến. Tô thuyền chưa từng có dấu giếm quá chính mình yêu thích trong ngoài vòng không ít người đều biết nàng là Dương Liễu mê muội lần này Dương Liễu cùng giang cảnh đồng tình yêu cho hấp thụ ánh sáng, nàng cũng là nhóm đầu tiên ở tóc cá nhân tài khoản thượng công khai phát biểu chúc phúc nghệ sĩ chi nhất, thậm chí người đại diện cũng chưa tới kịp chào hỏi. Đoàn nội mặt khác ba người đối dương liễu thái độ không đồng nhất đội trưởng triệu chân là cái âm nhạc cuồng nhân, đối ngoại giới tin tức đều không thế nào chú ý, vẫn luôn bảo trì trung lập đối cái gì đều im miệng không nói. Mà dư lại hát trường thẳng cùng đại cuộn sóng, tuy rằng chưa từng công khai tỏ vẻ quá bất mãn, nhưng trên thực tế, đối dương liễu ẩn ẩn có chút địch ý. Nguyên bản đại gia lệ thuộc với hai cái bất đồng bộ môn, dương liễu lại hàng năm bên ngoài đóng phim, hẳn là không đáng đối địch nhưng không chịu nổi trung gian gấp một cái giang cảnh đồng. Giang cảnh đồng tuổi trẻ đầy hứa hẹn vừa anh Tuấn Tiêu Sái, khó nhất đến chính là làm người chính phái nghiêm cần, không có trong vòng nào đó người háo sắc tật xấu, không ít nữ nghệ sĩ đều đem hắn coi là tình nhân trong mộng. Đặc biệt hắn lại vẫn luôn độc thân, cho nên hảo những người này đều suy nghĩ. Nếu nhất định phải có một vị giang thái thái kia vì cái gì không thể là ta đâu. Chỉ cần có thể cùng hắn kết hôn kia chẳng phải là danh lợi song thu. Chẳng sợ hắn chính là thật sự tính lãnh đạm cũng đáng. Từ giang cảnh đồng lên đài tới nay, đã có vô số nữ nghệ sĩ bát tiên quá hải mỗi người tự hiện thần thông hướng hắn minh kỳ ám chỉ, hận không thể đương trường lột sạch chính mình bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, nhưng bất đắc dĩ đều là vứt mị nhãn cấp người mù xem giang cảnh đồng cái gì đáp lại đều không có, làm đến đại gia cơ hồ đều phải tin tưởng hắn là thật sự vô tính luyến. Ngược lại là vẫn luôn ở phương diện này không hiện sơn không lộ thủy dương liễu nhất minh kinh nhân, không ra tay tác đã, vừa ra tay thế nhưng chính là công khai thừa nhận thử hỏi, ai có thể thừa nhận trụ này chợt đánh úp lại mộng toái đa kích. Đặc biệt là đại cuộn sóng lưu liệt nàng lúc trước lần đầu tiên ở trên tivi nhìn thấy Giang Cảnh Đồng, liền say mê, sau lại càng là ở hai nhà giải trí công ty đồng thời hướng nàng phát ra mời thời điểm rước khoát kiên quyết lựa chọn Kỳ Hoàng, vì chính là có thể gần quan được ban lộc. Nhưng hiện tại, nàng chợt nghe nói nam thần thế nhưng cao điệu luyến ái, tức khắc liền có chút không chịu nổi. Giang cảnh đồng là nam thần tự nhiên là cái gì sai đều không có kia khẳng định chính là dương liễu cái kia trà xanh nữ biểu. Nhưng mà hiện tại dương liễu nổi bật chính kính, Lưu Liệt cũng không ngốc đến công khai tỏ vẻ bất mãn cùng nàng chính diện xung đột nhưng tâm lý vẫn luôn là thương tâm khổ sở lại phẫn nộ. Khả xảo đồng đội thế nhưng lại bởi vì cấp dương liễu bất bình, làm hại toàn bộ đoàn đội đều bị khấu không tôn trọng tiền bối từ cao tự đại mũ, Lưu Liệt lập tức liền tạc. Quyền quyền, người rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Nói chuyện làm việc trước cũng không biết quá đầu óc tưởng một chút sao. Người có biết hay không làm như vậy sẽ đem chúng ta bốn người đều đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió đi lên. Đại gia vất vả xây dựng hào hình tượng rất có khả năng liền như vậy hủy trong một sớm người biết không sự tình phát sinh sau, người đại diện trước liền đổ ập xuống phê tô thuyền một hồi, còn làm nàng ăn uống điều độ, tỉnh lại biết kiểm tra tiểu cô nương cũng biết chính mình có chút xúc động, cho nên tuy rằng có điểm ủy khuất còn là ngoan ngoãn làm theo, nhưng này cũng không ý nghĩa nàng có thể tiếp thu đến từ lưu liệt khiển trách. qua đi mấy cái giờ thật lớn áp lực lập tức bùng nổ, nếu không phải bảo mẫu xe không đủ cao tô thuyền liền trực tiếp đứng lên, nàng đem vốn là đại đôi mắt chừng đến càng viên hướng về phía lưu liệt quát, ngươi có cái gì tư cách nói ta? Thiếu đánh vì đại gia danh hào quan báo tư thù, đánh giá ta không biết người tâm địa gian rảo sao. Lười liệt mặt đỏ một trận bạch một trận, vừa xấu hổ lại vừa tức giận lại trột giả tiêm giọng nói phản kích. Ta nói không đúng sao, vốn dĩ chính là chuyện này cùng người có quan hệ gì a nhẫn nhẫn liền đi qua, người lại xính cái gì anh hùng. Người có biết hay không liền như vậy mấy cái giờ chúng ta phen số lượng đều rất vài vạn. Nên ta phụ trách nhiệm ta sẽ phụ. Tô Thuyền không cam lòng yếu thế hừ lạnh ra tiếng, nói. Ngày mai ta liền công khai xin lỗi, bất quá ngươi cũng đừng trang vô tội, ai không biết ngươi vẫn luôn đối giang tổng ôm có không thực tế ảo tưởng a thật xa nhìn nhân ra da trong mắt đều tái rồi, cả ngày ngượng ngùng xoắn xít chạy nhân ra da trước mặt khoe khoang, nhân ra da phản ứng ngươi sao? Còn không phải là giang tổng cùng sư thì luyến ái, ngươi phạm vào bệnh đau mắt sao, đại gia lại không hạt ai còn nhìn không ra tới sao? Hảo hảo, đều là một cái đội chiến hữu, làm gì người một nhà đánh người một nhà? Thấy tình thế không ổn, hắc Trường thẳng vội vàng ra tới hòa giải, lại rất bất mãn nhìn về phía Tô Tuyền. Quyền quyền ngươi cũng là ít nói vài câu đi, còn ngại không đủ loạn nột. Không chuyện của ngươi nhi, ngươi biên nhi đi. Tô Tuyền căn bản là không điều nàng, trực tiếp một cái xem thường lật qua đi, rất khinh thường nói. Đừng làm cho ta nói ra dễ nghe tới. Nếu nói lưu liệt tốt xấu còn mục tiêu chuyên nhất, liều mạng giang cảnh đồng không buông tay, như vậy hắc Trường thẳng liền thật sự có điểm chay mặn không kỷ. Ngay từ đầu câu dẫn giang cảnh đồng không có kết quả lúc sau, nàng liền rời đi mục tiêu quảng giang lưới nhiều bắt cá, đối mấy cái công ty cao tầng thái độ đều thực nhiệt tình ái muội. Làm tô thuyền hắc bạch phân minh mắt to trừng, hắc trường thẳng chính mình liền trước hư, lẩm bẩm vài câu, lui trở về, đem còn trông cậy vào cùng nàng kết thành quân đồng minh lư liệt khí cái ngã ngửa. Ngồi trở lại đi lúc sau, hắc trường thẳng lại giật nhẹ chịu chân tay áo. Đội trưởng, người mau khuyên nhủ đi vạn nhất để cho người khác nghe thấy, đã có thể hỏng rồi triệu trần vung tóc gỡ xuống tai nghe, biểu tình nhàn nhạt nói làm các nàng xào, ngại không đủ náo nhiệt nói ta thỉnh người đại diện đem truyền thông phóng viên giải trí đều kêu tới khai cái cuộc họp báo thế nào, còn chưa đủ vậy lại kêu đài truyền hình, nàng ngữ khí bình tĩnh đến gần như vô tình phản phất chung quanh phát sinh hết thảy đều cùng chính mình không quan hệ nhưng nàng càng là bình tĩnh, tô thuyền cùng lưu liệt ngược lại không dám lên tiếng Tô thuyền không phục cổ cổ miệng, muốn mở miệng nháy mắt đối thượng triệu chân lạnh như băng ánh mắt nháy mắt liền túng. Nàng hừ hừ vài tiếng, đối đối ngón tay, nhỏ giọng nói. Thực xin lỗi, là ta xúc động, về sau sẽ không tái phạm. Triệu chân nhìn chằm chằm nàng vài giây, xác nhận là thật sự ở tỉnh lại, lại thẳng tắp nhìn về phía lư liệt. Người sau kiên trì vài phút ho khan một tiếng, là nàng nhân thân. Vừa mới nói mấy chữ, nàng liền cảm thấy đối phương nhìn chằm chằm chính mình địa phương tựa hồ muốn thiêu, đành phải không tình nguyện gật gật đầu. Ta không nên cùng nàng xào. Triệu chân hơi hơi nhíu mày ở trong lòng lắc lắc đầu. Ít nhất ở xem xét thời thế điểm này thượng lưu liệt sát thật so ra kém tô tuyển cũng khó trách công ty bất công tự tôn quan trọng, mặt mũi quan trọng, nhưng này đó đều so ra kém tiền đồ. Đặc biệt ngươi đã ký hợp đồng, quyết định ở trên con đường này đi đến hắc nói khó nghe một chút ít nhất tại địa vị không thể dao động phía trước ngươi không có phát cáo phát giận quyền lợi. Các nàng còn ở trên xe xào thời điểm thu duy duy liền đem chuyện này nói cho dương liễu ai chi nhi ngươi cái kia tiểu mê muội nhi rất xinh mãnh nga trước công chúng đều dám đánh nhau. Dương liễu sừng sốt chớp chớp mắt cái gì mê muội nhi liền cái kia mắt to a. Tu duy duy đem hai tay ở chính mình đôi mắt thượng hư hư vòng cái thật lớn vòng quả thực hình tượng sinh động. Ca hát gọi là gì chim bay ban nhạc manh muội. Kinh nàng nhắc nhở Dương Liễu xem như nghĩ tới chạy nhanh hỏi. A ta nhớ rõ ngươi vừa rồi nói nàng chuyện gì xảy ra. Cái gì đánh nhau a cụ thể tin tức còn không có truyền ra tới các nàng hôm nay không phải có một đài tiệc tối sao đại khái là ở hậu đài nghe thấy ai nói ngươi nói bậy tiểu cô nương nóng nảy. Liền cùng người nói nhau nhau lên, kết quả cấp đang ở hái hoa như paparazzi nhóm bắt vừa vặn, lúc này trên mạng đều nháo phiên. Thiệt hay giả, đến bây giờ mới thôi, dường liễu cùng tô thuyền cũng liền gặp qua như vậy một lần, nói qua như vậy nói mấy câu, có tài đức gì. Kia còn có giả, thu duy duy đem chính mình cứng nhắc đưa cho nàng xem, lại cười. Thật là từ trung phấn nghi a chính là cái này sức mạnh, không thể gặp thần tượng bị nói nói bậy. Bởi vì lúc ấy ở đây có không ngừng một nhà truyền thông, còn có các loại nhân viên công tác cho nên tuôn ra tới tin tức quả thực hoa hòe loè loẹt, không biết nhìn tuyệt đối sẽ cho rằng giới giải trí đại chiến bằng không như thế nào trong vòng một ngày nhiều như vậy đánh giặc. Audio chuyện được đăng ở cố Úc Đọc Chuyện.com Trường 41, đơn giản xem qua đi, dường liệu có điểm đau đầu nhéo nhéo giữa mạch khiêm tốn hỏi Thu Duy Duy. Tỷ ta có phải hay không đến lén đối nàng biểu đạt hạ cảm tạ Thu duy duy gật đầu, nhướng mày ý vị thâm trường nói: cũng không phải là về công về tư, về tình về lý, người đều đến cảm tại nhân gia giữ gìn chi tình. Bằng không chờ đại gia bình tĩnh lại, một đám người lại nên quay đầu tới nói ngươi vô tình vô nghĩa. Dương Liễu liền cảm thấy nàng ngữ khí không đúng, thử thăm dò hỏi: ngươi này có tính không nghĩ một đằng nói một nẻo, lời nói có ẩn ý. Nghe ra tới rồi, Thu duy duy vui mừng khôn xiết nhìn nàng, thật không dễ dàng. Dường liễu mắt cá chết xem, thu duy duy cũng đi theo nhéo nhéo giữa mày có điểm mỏi mệt nằm ở trên sofa nói. Nói ra khả năng sẽ làm người cảm thấy lương bạc bất quá nói thành thật lời nói, nếu khả năng nói ta thiệt tình hy vọng nàng đừng như vậy vì ngươi suốt đầu. Mặc kệ đại gia tiếp thu không tiếp thu, ngươi cùng giang cảnh đồng chuyện này thật vất vả mau đạm ra tầm mắt nhưng tô thuyền như vậy một nháo, đến, lại đến hâm lại. Hơn nữa đương trường liền cấp tuôn ra tới A. Di động camera hàng trăm hàng ngàn, xã giao tổ lập tức liền lâm vào bị động, bên ngoài không hiểu rõ người nhìn, chưa chừng liền sẽ nói ngươi mượn sức nhân tâm, cổ động tiểu thiên chân thế ngươi mở miệng nói, hoặc là ác tính lăng xê gì đó, đến lúc đó ngươi lại vẻ mặt vô tội, nhưng không phải chứng thực bạch liên hoa tên tuổi. Còn có một chút ta nói ra ngươi đừng không vui nghe a Thu Duy Duy nghiêng nhìn nàng một cách, nói, ngươi có thể bảo đảm tô thuyền làm như vậy không phải có sự mưu sao. Ngươi dám trăm phần trăm cam đoan nói nàng thật sự trong ngoài như một thật là bởi vì đơn thuần thích ngươi mà thấy ngươi xuất đầu. Hiện tại chim bay là kỳ hoàng lực phụng nữ đoàn, tô tuyển tinh đồ tuyệt không sẽ bởi vì này nhất thời xúc động chịu trở, nhiều lắm cũng chính là đóng cửa lại tới giáo dục một phen, quay đầu lại nên thế nào còn thế nào. Hơn nữa kênh này một dịch tô tuyển không thể nghi ngờ đã bị đánh thượng trượng nghĩa chân thực nhiệt tình nhãn tuy rằng cũng sẽ bị hoài nghi nhưng nghĩ đến dân chúng càng nhiều vẫn là sẽ đem nàng coi là một cái tinh thần trọng nghĩa mười phần hảo cô nương. Dường liễu tức khắc lâm vào trầm mặt vừa mới bắt đầu nóng hổi lồng ngực cũng đi theo một chút lạnh xuống dưới. Nàng xác thật không dám bảo đảm bởi vì nàng cùng tô tuyển thậm chí liền bằng hữu đều không tính là. Nhưng vạn nhất nhân ra chính là thiệt tình đâu, chính mình lại còn ở nơi này nghi thần nghi quỷ, có phải hay không quá hỗn chướng chút? Thấy dương liễu bởi vì quá độ tự hỏi mà vẻ mặt đau đớn muốn chết thu duy duy ngược lại cười. Được rồi, đừng suy nghĩ vớ vẩn, ăn cơm trước cơm nước xong chúng ta ngẫm lại như thế nào cảm tạ nàng, trước đêm ân tình này đáp lại nói. Dương liễu suy nghĩ một chút, cũng hào. Vô luận tô thuyền tại đây chuyện thưởng hay không có mang mặt khác mục đích ít nhất đối phương công nhiên vì chính mình bất bình là không tranh sự thật. Ăn cơm xong lúc sau, nàng vẫn là phải hào hào suy xét hạ chuyện này. Dương tức đậu hù cá trích đậu hù canh, hành bái miêu lưỡi, sườn heo chua ngọt, cà tím xào trường đậu que, chay mặn đều có thủy bộ tề phi, phối hợp tương đương chi hào. Nhiều lưỡi mặt ngoài lão da chính phản diện đều dùng dao sắc thiết sạch sẽ chỉ để lại bên trong tương đối non mềm bộ phận, mới mẻ hành tây chàm trường thành đoạn căn cứ cá nhân khẩu vị điều hào nước sốt bái nấu, vị kính đạo nhai rất ngon, đặc biệt thích hợp người trẻ tuổi dùng ăn. Hơn nữa nhiều lưỡi thịt chất tinh tế, nhai lên cũng rất thú vị, protein hàm lượng đặc biệt cao, mỡ lại thiếu có tư dạ dày bổ dương tác dụng thực thích hợp mùa thu tiến bổ. Cà tím không thể nghi ngờ là nhất việc nhà nhất bình phàm rau dưa chi nhất tuy rằng bình thường, lại có được vạn trở nên ni chỗ tốt hơn nữa nhất am hiểu phối hợp mặt khác nguyên liệu nấu ăn tiến hành nấu nướng, cà tím xào trường đậu que chính là trong đó thực kinh điển thái phẩm chi nhất. Màu tím cà tím ra da sáng bóng lượng, bên trong da thịt bầy biện ra một loại kiêu ngạo kim hoàng sắc màu, lại phối hợp thưởng lẫn lộn trong đó xanh biết đậu que, nguyễn nguyễn nộn nộn rồi lại cực kỳ ngon miệng thiệt tình ăn với cơm. Cá chích đậu hù canh Dương Liễu mấy cái giờ trước liền hầm thượng, bởi vì xuống nước hầm nấu phía trước cá chích cùng đậu hù đều thoáng chiên quá, vị tuy càng thêm phong phú chặt chẽ, nhưng sau đó khó tránh khỏi có chút phù du, Dương Liễu trước sau vài lần từ ấm sành khe hở cắm vào phòng bếp chuyên dụng giấy thấm dầu, hút đi phù du, hiện tại sớm đã là thuần trắng một nồi nùng canh, chỉ liếc mắt một cái khiến cho người nước dãi ràn rụa. Nùng hương bốn phía, Tu Duy duy tham lam ngửi hai khẩu, tự giác cầm chén đũa ra tới ngồi xong, vui vô cùng xoa tay nhiều như vậy đồ ăn a hai ta người ăn sao không phải hai người Dương Liễu từ tủ chén móc ra tới cái kia đã từng hoành hành không bị ngăn trở thật lớn hộp cơm nói Giang Cảnh đồng bảy giờ rưỡi có cuộc họp thể lực trí nhớ đến nhiều dự trữ chút ta cho hắn đưa điểm đi a Thu duy duy mắt trông mong nhìn nàng đâu vào đấy đem đồ ăn lô hàng nhập hộp hoài cuối cùng một tia may mắn hỏi vậy còn ngươi Dương Liễu ngẩng đầu hướng nàng cười sáng lạn đương nhiên cùng hắn một khối ăn lạc Nói xong, nàng liền mặc xong rồi áo khoác sách theo thùng cơm ra cửa biên đi còn biên hừ ca. Ai ai ai, Thu Duy Duy ở phía sau kêu. Bao đâu, ngươi không bộ lạc. Trước kia đi công ty đưa cơm thời điểm, Dương Liễu Tổng hội ở thùng cơm bên ngoài bộ một cái đại hào ba lô, nhưng hôm nay thế nhưng không bộ lạc. Nói chuyện thời điểm Dương Liễu một chân đều đã bán ra đi, nghe vậy vui sướng khoe ra nói. Cấp bạn trai đưa cơm sao, có cái gì yêu cầu kiêng rè. Đi lạc. Nhìn trước mắt loảng soảng một tiếng vui sướng đóng lại môn thu duy duy thức khắc một trận răng đau, mẹ nó, này luyến ái toan xú vị. Vì chủ nhân đều không ở như vậy làm đến ta thật sự rất giống chuyên nghiệp tới cọ cơm A. Tới rồi công ty, mọi người xem đến dương liễu sách đại thùng cơm đều có chút kinh ngạc thật vất vả có người quen cười trêu ghẹo Ai u, giờ cơm tới đưa cơm A. Vốn dĩ sao, mọi người đều nghe nói công ty có một chuyên môn vì nàng lượng thân chế tạo mỹ thực tiết mục cho rằng nàng cầm lại đây thảo luận nói như vậy cũng chỉ là đơn thuần nói giỡn mà thôi, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, dương liễu thế nhưng thật sự gật đầu thoải mái hào phóng hướng đại gia hồi cười. Đúng rồi, nàng đi thang máy đi lên lúc sau trong đại sảnh mọi người liền bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Thật đúng là đưa cơm a khó trách có mấy lần cũng chưa thấy Giang Tổng ra tới ăn cơm. Tấm tắc phải bắt được một người nam nhân tâm, muốn bắt lấy hắn dạ dày, lời này thật đúng là rất khó đạo lý. Tô Thuyền cùng mẫu ca sĩ đánh nhau chuyện này, Giang Cảnh Đồng biết đến so dương liễu sớm đến nhiều ăn cơm thời điểm còn cố ý dặn dò nàng không cần quá để ở trong lòng. Không cần quá cảm động này chỉ là đơn thuần cá nhân hành vi cùng ngươi không quan hệ, phải tránh giao thiền môn thâm, có thể thân cận nhưng muốn thích hợp bảo trì khoảng cách trước quan sát một đoạn thời gian lại hạ phán đoán. Nói đến ra, Giang Cảnh Đồng cũng không lớn yên tâm Tô Tuyền. Mỗi người đều là độc lập thân thể, chẳng sợ Giang Cảnh Đồng đối nhân tâm nghiền ngẫm so thường nhân hơi cường, khá vậy, không thể trăm phần trăm bảo đảm cái gì. Thậm chí liền tính hắn dám khẳng định lần này hết thảy đều là ngẫu nhiên, Tô Tuyền cũng không phải tồn lăng xê tâm mới vì dương liễu xuất đầu, nhưng lần sau đâu? Về sau đâu? Nếu dương liễu gần bởi vì điểm này thiện ý liền coi nàng vì bạn tốt đối nàng không bố trí phòng vệ, như vậy tô thuyền hay không sẽ cảm thấy cái gọi là hữu nghị tới quá dễ dàng chút. Dương liễu người này quá hảo thu mua chút, nuốt xuống đi trong miệng nghiêu lưỡi, dương liễu gật gật đầu. Hảo, thấy giang cảnh đồng cơm đều mau ăn xong rồi, canh mới uống mấy khẩu, nàng nâng nâng cằm. Mùa thu khí hậu khô giáo, dễ dàng thượng hòa, muốn uống nhiều nước canh. Giang cảnh đồng tưởng trương tính cầm chén hướng phía chính mình hoạt động ước chừng một cm, có lệ nói. Ta tương đối thói quen sau khi ăn xong ăn canh. Dương liễu đem đôi mắt nhíu lạnh nhưng đầu xem hắn không lưu tình chút nào chọc phá nói dối. Thiếu tới chúng ta cùng nhau ăn bao nhiêu lần cơm. Người có mấy lần sau khi ăn xong uống qua chất lỏng. Giang cảnh đồng hơi có chút xấu hổ thanh thanh giọng nói tao tao cái chán từ bỏ chống cự. Hảo đi ta không quá thích ăn cá. Đặc biệt là canh cá, loại này cá vị đầy đủ thẩm thấu đến mỗi một giọt nước canh uống lên càng có thể đem hương vị tản bộ đến hệ tiêu hóa mỗi cái góc tồn tại. Dương Liễu đều vui vẻ, đều bao lớn rồi à, còn kén ăn uống canh cá đối thân thể hảo, không thanh còn có đậu hù gia vị đâu, rất thơm. Tuy rằng thẳng thắn chính mình kén ăn gì đó có điểm mất mặt nhưng Giang Tiên Sinh hiển nhiên không phục. Người không có không thích ăn đồ vật sao? Dương Liễu Phi thường tự tin trả lời nói. Đơn luận nguyên liệu nấu ăn nói. Không có Nga, cho nên ăn canh đi à, Dương Liễu còn không có nghĩ đến cụ thể như thế nào cảm tạ tô tiền đâu, buổi tối triệu chân liền đem người áp tới cửa xin lỗi. Khả xảo gần nhất Thu Duy Duy bận việc đơn nguyên kịch chuyện này hai đầu chạy, ngẫu nhiên công tác quá đầu nhập đã quên thời gian, rước khoát liền ở Dương Liễu bên này chắp vá một đêm. Nghe thấy có người ấn chuông cửa Thu Duy Duy trước nhìn hạ thời gian, lại quay đầu hỏi Dương Liễu. Người hẹn ai sao? Không lớn đến 8 giờ rưỡi, nói sớm không sớm nói vãn không muộn, sẽ là ai đâu. Không có A, đang ở lan lộn ăn khuya dương liễu cũng là đầy đầu mờ mịt. Có phải hay không Lâm Tử Hoài? Này đống trên lầu cũng liền Lâm Tử Hoài cùng nàng quan hệ cá nhân tương đối hảo, những người khác nói, giống nhau sẽ không không trước đó chào hỏi liền tới đây. Kết quả Thu Duy Duy vừa thấy video bộ đàm, này không phải cái kia mắt to muội từ sao. Liền đội trưởng Triệu chân cùng tô thuyền hai người tới. Vừa vào cửa triệu chân liền trước ấn tô thuyền cúc một cung, đặc biệt ái náy nói. Sư thì thật sự rất xin lỗi. Thu duy duy nhướng mày, ua, rất sẽ làm người nột bọn họ vừa lên tới liền đem thư thái bãi như vậy thấp dương liễu thật đúng là không hảo như thế nào phát tác. Này không người chào liền cấp dương liễu cúc ngốc, nàng còn tính toán đối nhân ra biểu đạt lòng biết ơn đâu. Tô thuyền đôi tay giao điệp gác ở trên đùi, đầu hận không thể chọc tiếng lồng ngực lớn tiếng nói. Thực xin lỗi sư tỷ, xác thật là ta quá xúc động, đầu nóng lên, không suy xét hậu quả liền. Tỉnh lại lúc sau, nàng cũng là từng đợt nghĩ mà sợ chính mình chuyện này làm đích xác thật có chút lỗ mãng, liên lụy chim bay còn không tính, một cái lộng không tốt ngay cả sư thì cũng sẽ bị kéo xuống nước. Này, này này, vạn nhất thần tượng về sau không để ý tới chính mình, làm sao bây giờ? Nhất quán đi cao lãnh khốc xoái lộ tuyến triệu chân lúc này cũng không cao lãnh trên mặt khó nén nôn nóng cùng thấp thỏm thật cẩn thận nói. Thật là quá xin lỗi, nha đầu này cái này thật xấu chúng ta nói cũng không ngừng một hồi hai lần tiêu ca đương trường liền cho nàng mắng máu chó phun đầu chúng ta cũng làm nàng viết kiểm tra làm kiểm điểm, tranh thủ đem ảnh hưởng hàng đến thấp nhất. Nàng cũng không dám xa cầu đối phương có thể thật sự một chút không truy cứu, chỉ hy vọng dương liễu có thể nhẹ nhàng bóc quá, tô thuyền cũng ngã một lần khôn hơn một chút. Bên người một đám vấn đề nhi đồng, không chừng khi nào liền sẽ ra cái gì nhiễu loạn, nàng cái này đội trưởng cũng là thiệt tình mệt. Thu Duy Duy mắt lạnh nhìn, cảm thấy này hai cô nương còn rất hiểu công việc, biết xong việc kịp thời đền bù thái độ cũng không tồi. Nàng vừa muốn tỏ thái độ, lại thấy Dương Liễu đã mau một bước tiến lên. Đừng như vậy, ta cũng không trách các ngươi nha, lại đây ngồi đi. Thu Duy Duy nhịn không được đỡ chán, trong lòng không ngừng kêu dên ta cái tỉ, ngươi nhưng thật ra lại nhiều kiên trì trong chốc lát a Đem vẻ mặt mộng bức triệu chân cùng tô thuyền kéo đến trên sofa ngồi xong, Dương Liễu chỉ chỉ chính mình trên người tạp dề cười. Ta đang ở làm ăn khuya, muốn hay không tới điểm nhi. Hai người lúc này mới hậu chi hậu giác người được trong không khí nồng hương, theo bản năng gật đầu. Muốn, mới vừa nói xong, triệu chân liền một cái giật mình đứng lên, vội không ngừng nói. Không, vẫn là không phiền toái, chúng ta lập tức liền đi. Nhưng mà tô thuyền đã lại lần nữa khởi động mê muội hình thức, cả người đều lấp lánh tỏa sáng, thậm chí dùng chim cút giống nhau dáng ngồi ở trên sofa xoắn đến xoắn đi, kích động hoàn toàn không kềm chế được a sư thì người thật tốt a như vậy hòa khí như vậy ôn nhu thế nhưng còn cấp đồ vật ăn. Triệu chân dùng sức kháp nàng một phen, giọng cam hận nói. Người rốt của còn có nhớ hay không chính mình lại đây làm gì? Tô thuyền đau tê thanh ý thức hơi chút thanh minh điểm, bất quá vẫn là không quá cam tâm, do do dự dự nhỏ giọng nói thầm. Xin lỗi a chính là sư thì đều nói không sinh khí, chúng ta lại tiếp tục nói như vậy, nói không chừng sẽ chọc người phiền, biến khéo thành vụng liệt. Triệu chân vừa muốn phản bác, rồi lại trong lòng vừa động thế nhưng cũng cảm thấy có vài phần đạo lý. Điều này cũng đúng, chính là muốn như vậy đĩnh đặc ngồi nơi này ăn cái gì có phải hay không cũng không được tốt. Nói đến cùng, nàng cũng chỉ là cái tuổi trẻ cô nương, thành thục cũng là tương đối. Chính dối rắm dương liễu đã bưng khay lại đây, khay hai chỉ tiểu cái đĩa, hai cái đựng đầy vàng óng ánh nước trái cây trong suốt pha lê ly, một cổ kỳ dị mùi hương theo nàng đến gần càng thêm rõ ràng. Đi đến trước mặt Triệu trần thấy rõ ràng cái đĩa các thàm một khối tròn vo tô ra bánh ước chừng cờ tướng tử lớn nhỏ, ở giữa không biết dùng cái gì điểm điểm đỏ, nhìn có loại cổ xưa vụng về thảo hỉ. Dường liệu ở các nàng đối diện ngồi xuống, thần thái tự nhiên cùng người bình thường đãi khách giống nhau. Đây là ta chính mình cải tiến tam hợp bánh, nhân thịt nghe nói các ngươi không thế nào ăn cơm chiều, không thật nhiều cấp trước nếm thử hợp không hợp khẩu vị. Triệu trần thức khắc liền có điểm thụ sùng nhược kinh, liên tục nói lời cảm tạ. Này như thế nào không biết xấu hổ, còn tới ăn ngài đồ vật. Lời còn chưa dứt, bên cạnh tô thuyền cũng đã bay nhanh nói lời cảm tạ lúc sau ma lưu nhi cầm lấy tới cắn một ngụm, sau đó tràn đầy kinh hỉ. Qua wow, ăn ngon thật nha. Đại khái là vừa ra lò không lâu, còn nóng hổi tô ra tinh xào mỏng giòn, hơi chút một chạm vào liền răng rắc vỡ vụt một ngụm đi xuống miệng đầy sinh hương. Nhân cũng không biết như thế nào làm cho, một tầng sốt giòn một tầng mềm mại, hàm hương vô cùng, nước sốt phong phú, miệng bóng nhảy. Tô thuyền cùng hamster nhỏ dường như nhai nhai nuốt xuống đi, lại nhấp một ngụm nước trái cây, nga nga nga, là thực thanh hương dưới nước Nga, còn có thể giảm béo đâu. Tiểu cô nương ăn hai cái đùi đều đánh lung lay, mắt to mị thành một cái phùng, toàn thân mấy vạn cái tế bào đều tỏ rõ tâm tình của nàng là cỡ nào sung sướng. Triệu Trần lúc này đã kể bên chết máy, muốn khóc không khóc muốn cười không cười, một lòng đều treo ở cổ họng nhi, chừng vài lần tô thuyền, lại trộm ngó vài lần dương liễu, sợ đem sự tình làm tạp. Xem tô thuyền ăn như vậy Mỹ tay nghề bị khẳng định dương liễu cũng là thật vui vẻ. Có chỗ nào cảm thấy không thích hợp sao, ta chính mình làm cho nhân cũng không biết được chưa đến thông. Nàng gần nhất vẫn luôn ở nghiên cứu kiểu Trung Quốc điểm tâm đường ra vấn đề, đến ra kết luận chính là đã muốn dương cũ, lại muốn sáng tạo. Lão Tổ Tông lưu lại thứ tốt khẳng định là không thể vứt nhưng một mặt thử thủ cũng không thể thực hiện, đặc biệt nó lớn nhất đối thủ cạnh tranh, bánh ngọt kiểu Âu Tây còn đang không ngừng lấy tốc độ kinh người sửa cũ thành mới, kiểu Trung Quốc điểm tâm lại không phấn khởi ứng đối nói, sớm muộn gì thuốc viên. Tựa như hôm nay Tô Gia tam hợp bánh tuy rằng Tô Gia không thế nào mới mẻ, nhưng dương liễu ở nhân trên dưới đại công phu. Một tầng năm hoa, một tầng thịt nạc, một tầng nghiêu gân, đều trước đó nấu chín dục sau đó lại bọc ra nhi nướng Vì đặt tới loại này nước sốt phong phú trình tự rõ ràng lại hài hòa vị, nàng thí nghiệm thật nhiều thứ đều không thế nào như ý, hoặc là nước sốt thiếu, vị phát xài hoặc là nước sốt nhiều tô ra bị phao lạt. Tô tiền thật cẩn thận ăn xong rồi toàn bộ bánh, đầu tiên là liều mạng lắc đầu. Ta cảm thấy đã thực hoàn mỹ, vị hương vị đều hảo bổng đỉnh đội trưởng nhà mình giết người tầm mắt uống lên hơn phân nửa ly nước trái cây, nàng lại chớp chớp mắt thử thăm dò nói. Sư thì ta chỉ là nói nói lạc ngươi không cần quá để ý Nga chính là hình dạng nói, hình tròn có thể hay không quá bình thường đâu. Rốt cuộc ăn ngon như vậy đồ vật đâu. Nếu là làm thành phim hoạt họa tiểu đầu châu A tiểu chưa đầu gì đó, tiểu bằng hữu hoặc là tuổi trẻ nữ hài từ thấy khẳng định sẽ bị hấp dẫn trụ Ăn còn không tính, hiện tại thế nhưng lại ở lỗ ban trước cửa chơi đại diều triệu chân đều phải nhịn không được tùy tay nắm lên cái gì lấp kín nàng miệng. Nhưng mà Dương Liễu lại rất vui mừng, là Nga. Nàng quang một lòng một giả nghiên cứu vị, lại bỏ qua ngoại hình, này không phải lại lùi lại đi trở về sao? Phải biết rằng ở cái này xem mặt thời đại, chẳng sợ chính là nhạt như nước ốc đâu, chỉ cần bị giao cho dẫn người chú mộc sinh đẹp vẻ ngoài, sẽ không sợ không có nguồn tiêu thụ Thật vậy chăng, thật vậy chăng? Thấy dương liễu không chỉ có không sinh khí, ngược lại thật sự nghiêm túc tự hỏi lên, tô thuyền hạnh phúc quả thực muốn bay lên. Qua nga nga nga, thần tượng quả nhiên hảo bổng A ta hồ ngôn loạn ngữ nàng đều cẩn thận nghe tiếp thu ai. Mắt nhìn tô thuyền liền phải đắc ý vênh váo triệu chân chỉ phải căng ra đầu thưởng Thực xin lỗi A sư tỷ nàng chính là miệng đầy nói bậy, ngươi ngàn vạn đừng để trong lòng. Dương liễu nhìn cái này từ vào cửa bắt đầu liền căng thẳng huyền sư mụi cười. Không cần như vậy khẩn trương, vừa rồi ta liền nói A ta cũng không có trách các ngươi tương phản quyền quyền có thể ở cái loại này dưới tình huống vì ta động thân mà ra ta thực cảm động. Sư tỷ, tô thuyền nháy mắt liền đỏ hốc mắt mắt to một mảnh ba quang liễm diễm. Ồ sư tỷ ngươi có thể cảm nhận được ta này phân tâm ý thật là thật là chết đều giá trị lạc. Bất quá đâu, dường liễu chuyện vừa truyền, lại có chút nghiêm túc nhìn về phía tô thuyền. Nếu các ngươi đều tới ta liền nói vài câu, ngươi nghe được đi vào đâu liền nghe, nghe không vào còn chưa tính. Nghe nghe nghe. Tô thuyền lập tức gật đầu như mổ mễ, đầy mặt thành kính. Xem này tư thế, đừng nói làm nàng nghe lời chính là làm nàng xoay người từ ban công nhảy xuống đi, phòng trường cũng phí không được cái gì kính. Dường liễu trong lòng buồn cười, nhưng trên mặt vẫn là sự mặt cùng chủ nhiệm giáo dục dường như. Người là nghệ sĩ, đặc biệt vẫn là trước mắt đương hồng ca sĩ, liền càng nên chú ý chính mình mỗi tiếng nói cử động nhất cử nhất động ta nói như vậy khả năng có chút hà khắc nhưng làm công chúng nhân vật nhất định không thể xúc động. Nói chuyện làm việc trước đều phải trước tiên ở trong lòng bàn một vòng nhi, ngẫm lại làm như vậy nói ngoại giới sẽ có phản ứng gì? Về sau ngươi quay đầu lại xem có thể hay không hối hận? Hơn nữa ngươi sở đại biểu không ngừng là ngươi cá nhân, đại gia sẽ theo bản năng đem ngươi hành vi bộ đến toàn bộ chim bay đoàn đội thưởng, còn có sau lưng đoàn đội, như vậy nhiều nhân viên công tác ngươi một lần sai lầm rất có thể liền sẽ dẫn tới đại gia trưởng kỳ tới nay vất vả lao động nước chảy về Biển Đông, ngươi nhẫn tâm sao? Quốc nội ban nhạc không giống Hàn Quốc như vậy là từ quanh năm suốt tháng đồng cam cộng khổ luyện tập sinh nhóm tạo thành thành viên chi gian quan hệ vốn là không lắm chặt chẽ có tương đương không ổn định tính, lẫn nhau bao dung tính tương đối kém, một khi tái ngộ đến như vậy như vậy vấn đề thực dễ dàng sụp đổ. Tô thuyền đã sắp khóc ra tới còn là cắn môi ngạnh căng, kết quả hiện tại lay động đầu, nước mắt liền vứt ra tới. Thực xin lỗi, kỳ thật như vậy giáo dục người. Dương liễu cũng có chút nghi xả ra hổ làm đại kỳ hiểm nghi, nhưng tô thuyền vấn đề nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, nếu là nhẹ nhàng bóc quá chưa chừng nàng ngày sau không có sợ hãi, làm trầm trọng thêm, đến lúc đó nhưng chính là thỏa thỏa nhi hại người hại mình nếu đối phương như vậy ngưỡng mộ chính mình, không mượn cơ hội này cho nàng đánh cái sự phòng châm liền quá đáng tiếc. Nghe dường liễu bắt đầu giáo dục triệu chân ngược lại nhẹ nhàng thở ra trong lòng đối nàng cũng rất cảm kích. Thần tượng lực lượng là thường nhân khó có thể tưởng tượng, mỗi sự kiện người khác nói ngươi khả năng sẽ không nghe, nhưng thần tượng nói, chấp hành lên bảo đảm nhi so thánh chỉ còn nhanh chút. Giáo dục người gì đó thiệt tình không phải dương liễu sở trường đặc biệt nói này một phen lời nói quả thực so nghiên cứu cả ngày điểm tâm còn mệt. Nàng trộm nhìn mắt thu duy duy, được cái vừa lòng ánh mắt mới tính nhẹ nhàng thở ra. Được rồi, đừng khóc lạc. Dương Liễu cách cái bàn sờ sờ tô thuyền đầu, nhìn nhìn lại nàng ngập nước mắt to, tổng cảm thấy thuộc hạ sờ chính là một con ngựa con tử. Vốn cũng không là cái gì đại sự, không cần lại hướng trong lòng đi lạc. Đi thời điểm, Dương Liễu còn trang một hộp 10 cái tô ra bánh cho các nàng. Buổi sáng dùng lò vi ba đinh một chút liền được rồi, dinh dưỡng cũng tương đối phong phú. Trên đường trở về, tô thuyền đảo qua tới khi huệ oải cùng thấp thỏm, ôm hộp nhảy nhót, vừa đi vừa tính toán. Hì hì, mười cái đâu, đều là của ta. Ai tính, đội trưởng, cũng phân người mấy cái được rồi, bất quá ta mới không cần cấp kia hai tên ra hỏa. Hai người đi rồi, vẫn luôn bàng quan thu duy duy cười tiến lên. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng người đạt tới dùng cá nhân mị lực thu phục manh sùng một con thành tựu Nguyên bản nàng là lo lắng tô thuyền dụng tâm kín đáo, khả quan sát xuống dưới, cô nương này mâu chính thần thanh có sai liền sửa, đảo cũng đáng đến kết giao một chút. chương 42 Đem từ Dương Liễu đảm nhiệm diễn viên chính cùng kỹ thuật chỉ đạo đơn nguyên kịch biết vị tiến vào cuối cùng chuẩn bị giai đoạn công tác đoàn đội từ mấy trăm gia tham dự đấu thầu điểm tâm phòng hoặc điểm tâm sư phó cá nhân chung chân tuyển ra 5 gia từ Dương Liễu cùng mặt khác 4 gã người phụ trách đi trước thực địa làm ra cuối cùng lựa chọn. Phán đoán điểm tâm phòng hoặc điểm tâm sư phó cá nhân có không gánh vác khởi đi theo đơn nguyên kịch đẩy ra cùng khoản điểm tâm trọng trách không chỉ có muốn xem chế tác năng lực cùng danh khí càng nhiều còn muốn xem bọn họ hay không là thiệt tình yêu thích. rốt cuộc này bộ kịch sáng tác mới bắt đầu chính là vì kích phát mọi người đối truyền thống điểm tâm nhiệt ái kiếm tiền ngược lại ở tiếp theo. Tổng cộng năm gia trong đó có hai nhà còn bên ngoài tỉnh qua lại lăn lộn lên cũng là rất đại công trình lượng. Đệ nhất ra là vọng yến kịch bản thị nội một nhà khách sạn 5 sao ăn uống bộ bởi vì khách sạn bản thân đánh chính là kiểu cũ bản thổ đồ ăn chiêu bài, mà kệ là kiến trúc ngoại hình vẫn là trang hoàng phong cách đều thực phù hợp biết vị ý nghĩa chính cũng là vài vị người phụ trách phổ biến tương đối xem trọng. Bao gồm dương liễu ở bên trong tổng cộng 5 người bình thầm đoàn tuy rằng trên danh nghĩa từ tuổi tối cao đoàn trưởng phụ trách nhưng trên thực tế, đoàn trưởng bản nhân dọc theo đường đi đều ở nịnh hot dương liễu. Liền giống như mới vừa tiến khách sạn này. Hắn liền đầy mặt tươi cười hướng dương liễu giới thiệu lên, lăng là đem đối phương ra tới ngay đón giám đốc ném đến một bên. Dương tiểu thư, khách sạn này đâu lịch sử thật lâu lạp, không ít danh nhân đều sẽ lựa chọn ở chỗ này xuống giường dùng cơm chúng ta kỳ hoàng cũng không ít. Nó còn phụ trách quá vài lần thì cấp tỉnh cấp yến hội gánh vác. Nghe nói sáng lập người còn có quý tộc huyết thống đâu, là nạm cửa hàng cái gì bối lạc hậu đài. Dương Liễu có chút buồn cười, bắt đầu hoài nghi hắn đến tột cùng thua đối phương nhiều ít chỗ tốt. Nga kia thật đúng là ghê gớm thất kính. Đều cái gì trong năm, con hát đều có thể bị tôn sùng là toàn dân thần tượng tiếp thu lãnh đạo quốc gia tiếp kiến, này thật giả khó phân biệt cái gì bối lạc ngoại tám lộ thân thích có quỷ dùng. Thấy Dương Liễu có điểm không chút để ý, đoàn trưởng trong lòng một lột bộ cười mỉa vài tiếng, thành thành thật thật ngậm miệng. Này tiểu nha đầu còn rất khó tống cổ, nếu không phải đồ giang tổng về điểm này như quan hệ ai hiếm lạ phủng ngươi. Dường liệu đối hẳn ánh mắt nhi làm như không thấy từ xưa đến nay, đối ngoại chọn mua hoặc là đấu thầu linh tinh việc liền ít đi không được ám mà giao dịch tiền bầu ơ gì đó thậm chí sẽ so chính thức chọn mua quỹ đều nhiều. Này đó, làm đầu bếp xuất thân nàng không phải không biết chỉ là cho đại gia lưu cái mặt mũi, không nghĩ đương trường phát tác thôi. Nàng vọt tới hiện tại một câu cũng chưa cắm thượng ăn uống bộ giám đốc gật gật đầu. Phiền toái ngài mang cái lộ, hiển nhiên giám đốc tiên sinh đối chính mình công tác địa phương cũng thập phần có trung vinh dự, một đường đi tới đều ở giảng thuật nhà bọn họ lịch sử cỡ nào cỡ nào huy hoàng, đã tới nhiều ít danh nhân chính khách thượng quá nhiều ít đương tiết mục đến quá nhiều ít giải thưởng lớn gì đó chúng ta khách sạn cùng trong ngoài nước nhiều chỗ nguyên liệu nấu ăn cung ứng căn cứ đều vẫn duy trì trường kỳ ổn định liên hệ không ít đều là trực tiếp không vận gắng đạt tới có thể đem mới mẻ nhất tối ưu chất nguyên liệu nấu ăn ở trước tiên cung cấp cấp khách hàng chế tác thủ pháp cũng không nhưng bắt bẻ liền tỷ như nói chúng ta chiêu bài đồ ăn hầm bào ngư đó là xa gần lừng danh tuyệt đối vị mỹ nhiều nước tươi mới vô cùng Đúng rồi, đi ngang qua mẫu yến hội đại sảnh thời điểm, giám đốc càng là đắc ý chi tình bộc lộ ra ngoài, bộ ngực đỉnh cao cao tựa như đấu thắng cả trống. Dương Tiểu Thư cùng Chu Nam Chu đạo hợp tác qua đi. Năm kia hắn có bộ điện ảnh tiệc cưới cảnh tượng chính là ở cái này đại sảnh chụp hiện tại chúng ta đều còn giữ lại ngay lúc đó bố trí cùng cách cục đâu còn nguyên. Dương Liễu không chút để ý gật gật đầu, đem vào cửa phía trước xem qua khách sạn bố cục ở trong đầu qua biến cười ngâm ngâm nói. Quý cửa hàng thật là rộng mở à, đại gia đi rồi lâu như vậy đều còn chưa tới sau bếp đâu. Giám đốc trên mặt nhanh chóng xẹt qua một tia xấu hổ. Lập tức liền đến, lập tức liền đến, bị dường liễu gõ lúc sau, giám đốc cuối cùng không hề mang theo đại gia cố ý đường vòng, ở phía trước sẽ phải sau đi rồi 3 phút liền vào sau bếp. Chúng ta khách sạn phần cứng phương tiện đều là nhất lưu, mỗi lần vệ sinh kiểm dịch cũng đều là giáp cấp, sở hữu công nhân mỗi năm đều sẽ tiến hành một lần toàn phương vị kiểm tra sức khỏe tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận cái gì tiềm tàng uy hiếp, bảo đảm thực khách ăn đến mỗi một ngụm đồ ăn đều là hoàn toàn khỏe mạnh. Hắn vừa đi một bên giới thiệu cũng cố tình tuyển chút ẩn nấp góc dùng bạch trói mắt khăn vài dùng sức mặt, sau đó thoải mái hào phóng triển lãm cấp dương liễu xem. Ngài nhìn, một chút cho bụi dơ bẩn đều không có chúng ta này cũng không phải là vì ứng phó ngài lâm thời ôm chân Phật mỗi ngày ngọ vãn hai lần thanh khiết nhưng không chỉ là nói được dễ nghe. Bởi vì vừa qua khỏi cơm sáng không lâu, hiện tại đại sư phó nhóm còn ở nghỉ ngơi, trong phòng bếp cũng không có người nào. Triển lãm xong rồi thanh khiết trình độ, giám đốc lại rầm rộng mở tù chén cho đại gia xem, cũng không di dư lực khen bọn họ bộ đồ ăn cùng đồ dùng nhà bếp đều là như thế nào như thế nào tinh mỹ tuyệt luân Bình tĩnh mà xem xét dù sao cũng là nhãn hiệu lâu đời khách sạn 5 sao các phương diện mềm cứng kiện phương tiện xác thật tương đương không có trở ngại. Hơn nữa nó chủ đánh lại là cái gì quý tộc hưởng thụ, hoàng gia đãi ngộ tiến vào lúc sau cho dù là cái toilet cửa, đều là như vậy quang huy lộng lẫy tráng lệ huy hoàng. Chờ rốt cuộc tới rồi kiểu Trung Quốc điểm tâm sao gian, đầy môn chính là một cổ tinh khiết và thơm đập vào mặt bao gồm đoàn trưởng ở bên trong vài vị người phụ trách đều theo bản năng hít vào một hơi, vẻ mặt say mê. Vài vị ăn mặc trắng tinh tạp dề đại sư phó mang theo nguyên bộ khẩu trang cùng khăn trùm đầu, đang có điều không lộn xộn ở nướng lò chi gian đi tới đi lui. Không trong chốc lát trong đó hai cái liền bưng cái khay lại đây, từ phía trên bắt lấy tới hai ba mươi cái, cái đĩa, ở dương liễu bọn họ trước mặt trên bàn một chữ bài khai. Bánh nướng trứng chạch củ mài bánh, mứt táo bánh, lư đà củn, hoa sen tô trên cơ bản dương liễu trong ấn tượng có truyền thống điểm tâm, đều xuất hiện cái thất thất bát bát người xem hoa cả mắt. Vị là không tồi, tạo hình cũng tinh xảo thậm chí khí cụ cũng đều một cái tái một cái hoa lệ, nạm vàng sai bạc véo biên, ngay cả biên biên rác rác cũng đều dùng dương nhanh múa vuốt rồng bay đồ án bỏ thêm vào, sao một cái xa tự lợi hại. Cùng đi vài vị người phụ trách liên tiếp gật đầu, nhỏ giọng giao lưu ăn sao cảm Khẩu vị vẫn là thực không tồi, vân, vệ sinh điều kiện cũng thực hào, mấu chốt là danh khí đại cùng chúng ta kỳ hoàng hợp tác cũng không mất mặt. Bất quá có phải hay không quá xa hoa lãng phí chút tổng cảm thấy có chút lấy gùi bỏ ngọc biệt nhiễu, hải chuyện này a còn phải nghe người ta. Dương Liễu đem trong miệng cuối cùng một ngụm đậu phụ vàng nhấp lạn nuốt xuống đi, lấy qua khăn giấy lau lau miệng, gật gật đầu, lại hỏi những người khác đều ăn được sao? thấy mọi người đều tỏ vẻ được rồi, Dương Liễu hướng đang trông mong chờ giám đốc cười cười. kia hảo phiền toái ngài chờ kết quả ra tới sẽ có người chuyên môn thông chi ngài. giám đốc ngẩn ra tiến lên một bước bồi cười nói, thời gian còn sớm. Không bằng lưu lại lại đi dạo Chúng ta nơi này pa nhưng cũng là nhất huyệt. Nói đến cùng, kỳ hoàng này phân đơn từ bản thân thật sự không coi là cái gì. Nghe khẩu phong nói lúc đầu một ngày cũng liền 180 hộp bảo đi phí tổn có thể còn mấy cái tiền. Còn chưa đủ tốn công. Mấu chốt là cái này mánh lới, này độc nhất phần. Thời buổi này cái gì đều chú trọng cái tuyên truyền, phàm là cùng minh tinh dính lên biên liền không có ấy hàng vừa nói, mà ngoan ngoãn, lần này chính là cùng kỳ hoàng hợp tác toàn bộ công ty minh tinh đâu. Chỉ cần bọn họ lần này có thể bắt lấy tới khách sạn danh dự thế tất nâng cao một bước, đến lúc đó bốn phương tám hướng du khách thực khách tâm lý nghe theo đám đông vừa phát tác còn không thể bảo. Không riêng bọn họ như vậy tưởng, lần này tham dự đấu thầu đồng hành nhóm tuy không dám nói trăm phần trăm, nhưng tuyệt đối có tám phần trở lên là hướng về phía hợp tác sau lưng tiềm tàng thương cơ đi. Đoàn trưởng cười không ngừng, cũng không nói lời nào, liền lấy đôi mắt nhìn dương liễu thái độ bãi thực minh xác chính là làm nàng làm chủ. Dương liễu minh bạch tâm tư của hắn, khá vậy không thể thuận côn nhi bỏ, lập tức bắt tay một quán, ba phải cái nào cũng được nói. Ta chính là cái diễn viên tuổi lại nhẹ chuyện này còn phải xem đại gia ý tứ. Thấy nàng xác thật không có đương trường ý tứ, đoàn trưởng đào cũng cảm kích cùng khách sạn giám đốc nắm tay. Hảo ý tâm lĩnh, bất quá chúng ta xác thật là thời gian khẩn nhiệm vụ trọng, trì hoãn không được hôm nào, hôm nào đi, ha ha. Nếu nhân ra không cái này khuyên hướng, cường kéo ngược lại không đẹp, mọi người hảo một hồi hàn huyên, lại thoái thác bất quan giám đốc thịnh tình, một người trong tay sách một phần bìa cứng điểm tâm hộp quả đi rồi. Để nhị ra là gian cá nhân sao phường, chủ tiệm là cái võng hồng tính chất tóc đề tài nhân vật Mỹ viện tốt nghiệp ngày thường đã hứng lấy nghệ thuật đơn tử, lại làm điểm tâm buôn bán. Hàn am hiểu cấp truyền thống điểm tâm giao cho có thời đại đặc sắc vẻ ngoài, có được hai trăm nhiều vạn mét phân ti, được xưng là tân khái niệm điểm tâm sư. Tiểu hỏa nhi cùng dương liễu không sai biệt lắm tuổi, trang điểm đến rất sắc bén. Đại thô kính đen cùng miệng trung quanh đan sen có hứng thú hồ gốc dạ tôn nhau lên thành thú, đại khăn quàng cổ bao vây cùng làm cổ thác dường như nửa trường không ngắn tóc quan lấy ra một bộ phận lên đỉnh đầu chát cái viên đầu, dư lại một bộ phận liền như vậy tuy tiện tặc mà phía dưới quần phì căn bản liền nhìn không thấy hạ bộ ở đâu tóm lại, rất có vài phần nghệ thuật ra độc hữu phóng đãng không kềm chế được. Hắn cửa hàng cũng rất có đặc sắc lầu một vào cửa chính là cái vạn vẹo vô hồi đại thụ căn chung quanh phóng mấy bức linh bầy toái tám xe đạp giàn giáo, dựa góc tường vị trí còn có mấy bức họa cùng mấy giá camera, đèn treo lại là hắc bạch phân minh hậu hiện đại phong cách. Nếu không phải bên ngoài chiêu bài thưởng trói lọi sao phường chữ, tiến vào người nhất định Nhi hoài nghi chính mình cùng đối diện kia ra gallery đi xóa nói Nhi. Đoàn trưởng vừa xuống xe liền vui vẻ còn cố ý lui về chết nhìn chằm chằm cửa xem xét vài lần, không được gật đầu Có sáng ý có ý tưởng, vài người mới vừa vừa vào cửa chủ tiệm tiểu ca nhi liền nhiệt tình đón đi lên, thân thể hơi khúc đôi tay tề nắm. Ngài hảo ngài hảo, vất vả đại gia đi một chuyến, mau ngồi ta cho đại gia nấu cà phê. Cuối cùng còn mang theo vài phần ngượng ngùng cùng hương phấn mà hỏi dương liễu. Có thể cho chụp ảnh chung sao? Sau đó cùng cà phê cùng nhau đi lên còn có một đại mâm điểm tâm, sau đó đại gia vừa thấy tập thể thất thanh. Mộc chất khay mang theo rõ ràng hoa văn ẩn ẩn tàn mát ra thực vật thanh hương, mặt trên bảy mấy cây cái đĩa, sau đó cái đĩa cụ đĩa nhạc, cục đá, lốp xe, còn có đó là ba ba. Vài người biểu tình nháy mắt cầu quái lên, đối cuối cùng một đống tạo hình đặc biệt quỷ dị ngoạn ý nhi cho nhiều nhất chú ý lúc sau, đều cảm thấy chính mình đã no rồi. Thiên chủ tiệm tiểu ca nhi còn tương đương đắc ý, một bên phân cà phê một bên giải thích chính mình sáng ý. Nguồn cảm hứng với sinh hoạt cụ đĩa nhạc đã dần dần từ chúng ta sinh hoạt đạo đi, nhưng thường thường cũng nhất có thể gợi lên đại gia hồi ức cục đá thủy ý có thể thấy được tựa như chúng ta truyền thống văn hóa, nhưng lại cố tình dễ dàng nhất bị người bỏ qua, ta làm như vậy chính là tưởng nhắc nhở đại gia, đồ tốt nhất thường thường cũng là dễ dàng nhất bị xem nhẹ. Đoàn trường cười gượng vài tiếng có chút không nỡ nhìn thẳng chỉ chỉ kia một đống sông thẳng hướng thiên. Kia cái này đâu? Thứ đồ kia quý thúc hẳn là WCD, người bàn bàn chỉnh chỉnh các cái đĩa bưng lên bàn là mấy cái ý tứ. Ha ha ha cái này a không hỏi còn hảo, vừa hỏi chủ tiệm quả thực mặt mày hớn hở, hắn hưng phấn không thôi nói. Đây là ta này một đám bên trong nhất đắc ý tác phẩm tương đối tiền vệ, bất quá ta cảm thấy đại gia hẳn là có thể lý giải ta. Đồ ăn sao kỳ thật chẳng phân biệt bần phú quý tiện bởi vì mặc kệ người ăn thời điểm là như thế nào một loại hình thái ăn xong đi lúc sau, ha ha ha, mọi người đều giống nhau. Chúng sinh bình đẳng sao? Mọi người, chúng ta sai rồi, sai rồi, thật sự sai rồi. Lúc trước cửa hàng này, vị này điểm tâm sư sở dĩ có thể từ số lấy ngàn kế án từ trung trổ hết tài năng còn không phải là bởi vì nó sáng tạo sao? Chúng bình thẩm viên nhất trí cảm thấy ở Trung Quốc và phương Tây đối kháng đại bối cảnh hạ, chúng ta yêu cầu bất chính là loại này tầm nhìn chống trải tư duy bôn phóng mới mẻ máu sao. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, mới ngắn ngủn mấy ngày, vị này tuổi trẻ nghệ thuật gia tư duy liền hoàn toàn đem bọn họ ném không biên không duyên nhi, mắt nhìn liền phải đuổi không kịp. Tốt xấu cũng là bộ Mỹ thực kịch ca, trên màn hình lớn chính phóng tuấn nam Mỹ nữ hảo nguyên liệu nấu ăn, sau đó màn ảnh vừa chuyển thình lình ra tới một đống ba ba kia hình ảnh quá Mỹ quả thực đều không cần tưởng. Bất quá tốt xấu đều tới, nếu nhà này vị không tồi nói, đảo cũng có thể tiến thêm một bước theo vào cùng chủ tiệm thương lượng hơi chút khắc chế một chút hắn kia chút ra mãnh liệt sáng tạo tư duy gì đó. Khá vậy không biết có phải hay không kia đống im áng ánh vàng rực rỡ uy lực, bao gồm dương liệu ở bên trong 5 người nhất trí cho rằng, tuy rằng nên chủ thiệm sáng tạo tinh thần nhưng ra, nhưng bởi vì quá độ theo đuổi không giống người thường, lập dị, ngược lại bỏ qua nhất hẳn là chú ý hương vị, vì cũng không có cho đại gia mang đến quá nhiều kinh hỉ thực sự lẫn lộn đầu đuôi. Mới vừa đi hai nhà, đại gia liền cảm thấy chính mình tam quan cấp đổi mới không sai biệt lắm, đặc biệt ngẫu nhiên một nhắm mắt đều sẽ cảm thấy trước mắt có một đại đống lóe a lué. Đệ Tam gia cũng là hôm nay cuối cùng một nhà, nghe nói Tổ tiên chính là làm điểm tâm xuất thân, hiện tại đã là đời thứ ba, chẳng qua danh điều chưa biết mọi người đều có điểm tin tưởng không đủ. tài xế ấn hướng dẫn nghi đi rồi hơn phân nửa cái giờ ở một cái giao lộ do dự vài phút cuối cùng vẫn là thành thành thật thật cùng bên cạnh qua đường lồng chim đại gia xin giúp đỡ, lúc này mới thuận lợi tới mục đích địa. Không phải nói, trước mặt mặt một cái trung tâm thành phố khách sạn 5 sao, một cái văn nghệ khu sát đường mặt tiền cửa hiệu so sánh với trước mắt này rõ ràng đã qua khi khu phố cùng bề mặt trang trí thật là có chút không lớn lên đài mặt. Tài xế không đầu không đuôi đụng phải tiến vào lúc sau mới phát hiện cửa tiệm thậm chí không có biện pháp đỗ cơ động chiếc xe, đành phải lại đổ trở về, đem xe ngừng ở một giảm có hơn bãi đỗ xe, sau đó vài người xuống xe đi bộ. a các ngươi là kỳ hoàng xét duyệt đoàn đúng không? mau mời tiến ta cho các ngươi pha trà. Vài người đang đứng ở cửa mọi nơi đánh giá đâu, không sáng lắm môn trong tiệm liền chui ra tới một cái chát đuôi ngựa viên mặt tiểu cô nương. nàng tuổi còn nhỏ, vẻ mặt tính trẻ con chưa thoát cũng mặc kệ là mặc quần áo trang điểm vẫn là ngôn hành cử chỉ đều ở cố tình xây dựng ra một loại tiểu đại nhân bầu không khí. Tiểu muội muội, đoàn trưởng cười ha hà hỏi, ngươi là này lão vị người nào nột? Cửa hàng này môn trên mặt treo một khối trường điều mộc chiêu bài thượng thư lão vị hai chữ, góc phải bên dưới còn ấn một khối cũng không biết người nào con dấu đều dùng âm khắc chỉnh thể không có bất luận cái gì dư thừa trang trí. Phòng trường chiêu bài tuổi tác không ngắn, mộc chất đều bởi vì năm tháng xâm nhập bầy biện ra một loại ngưng trọng nâu thẫm, mặt ngoài phím một tầng dầu trơn ám quang. Đuôi ngựa biện tiểu cô nương trọng mắt chuyển động, hì hì cười sau lại cố ý bản khuôn mặt nhỏ. Này cửa hàng là từ ta ông ngoại kia một thế hệ truyền xuống tới, vài thập niên lịch sử lập hiện tại là ta ba mẹ kinh doanh, bất quá lại quá mấy năm chính là ta lập Vài người đều vui vẻ, hướng bên trong nghe tiếng ra tới một đôi chung niên nhân cười. Lệnh thiên kim hào tài ăn nói hảo trí khí, ngày sau nhất định có đại tiền đồ. Vợ chồng hai người diện mạo đều thực hàm hậu, không phải cỡ nào tinh tế tay, hồng hồng mặt thang cười rộ lên càng hiện thành thật. Kia nam nhân khờ khảo cười, có chút không hảo ý. Làm ngài chê cười, đứa nhỏ này luôn là không lớn không nhỏ. Nữ nhân cũng chạy nhanh hướng trong làng. Địa phương không thế nào rộng mở, bất quá nhà mình cửa hàng, thắng ở sạch sẽ. A Nguyên, đừng ở chỗ này vướng bận Tiểu cô nương A Nguyên trên người nhất phái nghé con mới sinh không sợ cọp dũng khí cùng mạnh mẽ, bị mụ mụ thô thanh thô khí uống lên cũng không sợ, nhảy nhót đi vào. Ăn điểm tâm muốn xứng trà ta cho đại gia pha. Cửa hàng bên trong xác thật không lớn, cũng liền 5-60 bình phương, khấu rất mặt sau phân chia ra tới quay khu, dư lại địa phương chỉ 7 bảy tám chương bàn nhỏ. Bất quá bàn ghế một màu đều là thuần mộc, cách cục phân chia cũng không tồi, nhìn có loại khác thoải mái thanh tân. A Nguyên ở bàn đầu pha trà tẩy trà, hướng phao, phong hồ, phân ly, thủ pháp thanh thạo, động tác linh hoạt yêu nhã, nhìn liền có loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Mọi người đều nhịn không được nín thờ ngưng thần thưởng thức chờ đến chén trà đặt tới chính mình trước mặt mới hoàn hồn, phẩm một ngụ đồng thời tán thưởng. Hào trà, lúc này A Nguyên ba ba cũng bưng một mâm điểm tâm đi lên, nghe vậy cười, khiêm tốn nói. Đứa nhỏ này hạt làm cho chê cười. Dương Liễu cười cười, nên khen liền phải khen A Nguyên tay nghề sắc thật hào, không thua bên ngoài trong quán trà sư phó. Bên cạnh mấy cái người phụ trách cũng đều phụ họa, sôi nổi khen nói. Sắc thật rất tốt, hiện tại đã rất ít có thể có tuổi trẻ người nại hạ tính tình tới đùa nghịch này đó lạc ngài nhưng đừng đả kích nàng tính tích cực. Rốt cuộc vẫn là cái hài tử, huống chi a nguyên vốn là hoạt bát, hiện tại nghe xong cái này, càng thêm có chút nhảy nhót, bất quá trông quy vẫn là có chút ngượng ngùng, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Hắc hắc còn hào, đều là ra da ra da dạy ta thật nhiều năm đâu. Phẩm trà ăn điểm tâm. Điểm tâm ngoại hình tinh xảo cổ xưa, nho nhỏ xảo xảo một cách trồng loại cũng đều là nhất truyền thống bánh đậu xanh, đậu phụ vàng, mật ong táo bánh linh tinh, nhìn qua đảo không giống phía trước hai gia da như vậy chói mắt. Nhưng về lên một nếm, vài người đều mở to hai mắt này vì. Bánh đậu xanh hào tinh tế, trên dưới hai mảnh môi chỉ cần nhẹ nhàng một chạm vào liền tô thật giống như trăm ngàn năm gian sớm bị hoàn toàn phong hóa nham thạch chỉ cần hơi hơi một chút ngoại lực tác dụng liền chút xuống đầy đất trong khoảnh khắc ở trong miệng hòa tan, đậu xanh thanh hương nháy mắt lần đến mỗi cái góc. Đậu phụ vàng non mềm mềm mại khổ ướt hợp mềm mại đến cực điểm nhấp một chút trực tiếp hóa thành một bãi bùn. Mật ong táo bánh mặt ngoài sáng long lanh du tầm tầm, hơi chút để sát vào chính là một cổ nùng liệt táo đỏ hương, một ngụm đi xuống trực xác hàm miệng đầy táo thịt đều không đành lòng nhai kia kêu một cái mỹ. Đặc biệt là bánh đậu xanh, đậu phụ vàng này hai loại điểm tâm, bởi vì bản thân cấu thành quan hệ, xử lý một không cẩn thận liền rất dễ dàng nghẹn người, nhưng này hai vợ chồng cũng không biết như thế nào làm cho tinh tế như tơ, hơi làm nuốt liền đi xuống, lại uống một miệng trà, miệng đầy thoải mái thanh tân. Đoàn trưởng hơi có chút mê say uy chính mình nửa ly trà, híp mắt tế phẩm phẩm, dơ trong tay dư lại một tiểu điều táo đỏ bánh hỏi. Cái này như thế nào làm, một chút cũng không làm đâu. Vừa dứt lời, bên cạnh một cái cùng hắn tương đối thục đồng sự liền cười. Mệt người vẫn là người từng trải điểm này như quy cụ cũng không hiểu, đây đều là bí phương, thương nghiệp cơ mật, ai còn có thể tùy tiện hỏi đâu. Không đáng ngại, không đáng ngại, ở một bên đứng nam nhân cười xua tay. Chính là bỏ thêm mỡ heo chúng ta quê quán dưỡng hảo heo, ngao đến hảo xu Đoàn trưởng cười gật đầu, dựng ngón tay cái. Bên trong tiệm cũng thêm, nhưng không cái này hương vị thiên nhiên thuần hậu, nhà các người xác thật nguyên liệu thật. Vài người một bên ăn một bên đánh giá, không biết ai hỏi câu. Sư phó, nhìn ngày này mặt tiền cửa hàng không lớn nha, một ngày một trăm hộp nói có thể chịu nổi sao. Một hộp hình thể vừa phải điểm tâm chiếu tám tính, 100 hộp liền phải 800 cái, này còn chỉ là ngay từ đầu, đến hậu kỳ không thiếu được còn phải lại thêm, muốn lại tính thượng cửa hàng nguyên bản sinh ý trước mắt này gian thấy thế nào sức sản xuất trình độ đều lệnh người lo lắng. Chịu nổi, chịu nổi, nam nhân liên tiếp gật đầu cười nói, chúng ta mỗi ngày không đến 4 giờ liền lên bận việc đều là quen làm tay chân lanh lẹ thực một lò có thể nướng thượng trăm cái đâu, 100 hộp tuyệt đối không thành vấn đề. Nói đến một lò, đại gia mới hậu chi hậu giác phát hiện, này cửa hàng thế nhưng còn thừa hành nguyên lai thổ lò minh hỏa nướng, khó trách điểm tâm mùi vị cùng nơi khác điện lò nướng có chút hơi bất đồng. Lại trò chuyện vài câu, đại gia càng xem này hai vợ chồng không giống như là sẽ lên mạng trình bao gồm ảnh chụp ở bên trong xin bảng biểu người, không khỏi hỏi nhiều một miệng. Kết quả kia nữ nhân sang sàng nở nụ cười. Chúng ta hai vợ chồng đều không hiểu lắm những cái đó cũng không lên mạng, đều là A Nguyên làm cho, ngay từ đầu chúng ta còn không biết đâu. bị mọi người nhìn chăm chú A Nguyên lộ ra vài phần thiếu nữ thẹn thùng, bất quá vẫn là tự nhiên hào phóng nói. Hiện tại đều là tin tức hóa thời đại, rượu hương cũng sợ ngõ nhỏ thâm, ba mẹ bọn họ đều không thèm để ý cái này, nhưng ta tổng cảm thấy như vậy quá có hại. Những cái đó kiều tây điểm tâm máy bay ném bom dường như tuyên truyền tạo thế, chẳng sợ chính là không thể ăn đâu, ít nhất nhân ra đều biết chính là chúng ta cái này, trừ bỏ những cái đó trung nhiên hướng lên trên cố định khách hàng quen, cơ hồ không có tân khách nguyên, lại như vậy đi xuống, nhưng không phải không đợi quyết đấu liền thua sao. Dường liễu nghe được xuất thần, cảm thấy này tiểu cô nương quá không dễ dàng, ánh mắt cũng quá lâu dài, xa không phải giống nhau bạn cùng lứa tuổi có thể so sánh được với. Kỳ thật không riêng gì cửa hàng này, rất nhiều mặt khác lão cửa hàng cũng đều gặp phải như vậy khốn cảnh, chúng nó phần lớn cố thủ một phương, kiên trì dùng thiệt tình chân ý cùng nguyên liệu thật, nhưng lại cố tình ở đối mặt ngoại lai văn hóa đánh sâu vào thời điểm không biết theo ai, không biết nên như thế nào đánh vỡ thật mạnh vây quanh. Ở theo sau nói chuyện phiếm Trung biết được cửa hàng này đã từng ở A Nguyên ông ngoại kia đại huy hoàng quá vài thập niên, nhưng theo ngoại lai nhân tố đại lượng dũng mãnh vào, bao gồm ăn uống ngành sản xuất ở bên trong đại lượng truyền thống văn hóa đều đã chịu chưa từng có đánh sâu vào, hoặc là trực tiếp phá sản, hoặc là lung lay sắp đổ kiên trì xuống dưới cũng nổi bật không giảm ít ỏi không có mấy tới rồi an nguyên ba mẹ này một thế hệ, bởi vì phu thê hai người tính cách trung hậu thành thật nguyên liệu thật vị vài thập niên như một ngày, lăng là cắn răng đỉnh xuống dưới, hơn nữa cũng dùng chính mình thiệt tình lưu lại một đám khách hàng. Nhưng như vậy xa xa không đủ, ngày càng tăng vọt phí tổn trực tiếp tạo thành tiền lời giảm mạnh như măng mọc sau mưa toát ra tới các kiều tiệm cơm Tây cùng kiểu Tây điểm tâm phòng càng là đưa bọn họ vốn là tàn khốc sinh tồn hoàn cảnh tiến thêm một bước áp sốt. Cũng mất công có an nguyên như vậy cái tâm tư linh hoạt tiểu cô nương, nàng ở mấy năm trước đem nhà mình cửa hàng gia nhập internet cơm hộp ngành sản xuất lại cổ động cha mẹ cải tạo điểm tâm vẻ ngoài, hơi chút vãn hồi xu hướng suy tàn, khai phá bộ phận tân khách nguyên, bất quá vẫn là có loại như muối bỏ biển cuộn bách cảm. Sau đó mãi cho đến khoảng thời gian trước Kỳ Hoàng ở trên mạng công khai đấu thầu, mừng dỡ như Điên A Nguyên lập tức biên tập nhà mình lão cửa hàng lý lịch sơ lược lại làm ba mẹ dụng tâm làm mấy thứ chiêu bài điểm tâm một khối đưa tới cửa, lúc này mới có hôm nay tình huống. Kỳ Hoàng mọi người nghe được lại tán lại than, dương liễu càng là lôi kéo nàng không buông tay cử chỉ gian vô cùng thân mật. Cũng thật có ngươi, tuy nói hoa quốc người chú trọng khiêm tốn, nhưng A Nguyên ba mẹ trên mặt vẫn là ước chế không được lộ ra kiêu ngạo cùng vui mừng Chuyện tới hiện giờ A Nguyên ngược lại co quắp lên, mặt hồng thành mùa thu quả táo. Nào có ta chính là thích ăn, dương liễu ngăn không được cười, lại rất nghiêm túc gật đầu. Dân dĩ thực vi thiên thích ăn chính là phúc khí, người về sau muốn kế thừa cửa hàng, làm điểm tâm sư. Tiểu cô nương nửa điểm không hàm hồ gật đầu, bân ta đều vẽ vài chương thiết kế đồ đâu còn phải sửa chữa, nói không chừng còn muốn chuyển nhà, khoách cửa hàng đâu. Dương liễu càng xem nàng càng thích nếu không phải bởi vì chính mình là bình thẩm đoàn thành viên chi nhất cần thiết công bằng công chính, nàng khẳng định liền cùng bọn họ chụp ảnh chung, sau đó ở tóc thượng tuyên truyền. chương 43, hai ngày sau, kỳ hoàng bình thẩm đoàn phân biệt đi trước còn lại hai nhà, nhấm nháp lúc sau một lần nữa phản hồi công ty, lấy bỏ phiếu kín phương thức tiến hành cuối cùng phân đoạn. Cuối cùng, lão vị lấy tam phiếu ưu thế tuyệt đối được tuyển, trung quy trở thành đơn nguyên kịch biết vị kịch ngoại hợp tác sao phường. Kỳ Hoàng cùng biết vị phía chính phủ tóc đồng bộ công khai tin tức này cũng biết rõ lý do, mấy chục năm như một ngày kiên trì làm chúng ta thấy được nó thiệt tình ở khốn cảnh chung nỗ lực sáng tạo thái độ cùng làm càng là lệnh người động dung, mà để cho người vụ án tán dương, vẫn là cái hàm ở trong miệng lại nói không ra hào hương vị. Phía trước nhập vây danh sách cũng đều là thật khi công bố, lúc ấy cư dân mạng nhóm còn ở ngầm nghị luận âm thầm suy đoán cuối cùng hoa lạc nhà ai ở đủ loại suy đoán chung, dường Liễu bọn họ đầu một cái đi kia ra khách sạn năm sao đến phiếu mãi cho đến xa xa dẫn đầu, rốt cục mặc kệ là nhân khí vẫn là các phương diện mềm cứng kiện thiết bị cùng với bên ngoài thanh danh, nó thực sự chiếm cước cực đại ưu thế. Tương phản, lão vị cơ hồ không người hỏi thăm, nhưng hiện tại chính là nhà này đại gia cơ hồ không có gì ấn tượng lão cửa hàng, tựa như một con hắc mã xông ra trùng vây nhất cử đoạt giải nhất. Ngoại giới trong lúc nhất thời nhiệt nghị sôi nổi có người thói quen tính hoài nghi hay không có tấm màn đen, nhưng lại vừa thấy biết vị tư liệu biểu hiện kia dung mạo bình thường bộ dáng, nhìn nhìn lại hai vị chủ tiệm dáng vẻ quê mùa bề ngoài. Vì thế tác phẩm còn không có chính thức bắt đầu quay. Lão vị điểm tâm cửa hàng liền trước phát hỏa lên, dẫn tới không ít Mỹ thực ra riêng chạy đến nhấm nháp ngày đó doanh số liền sáng lập gần mấy năm tân kỷ lục. Nhìn đến như vậy kết quả, Dương Liễu cũng là thực vui vẻ ít nhất thuyết minh nàng nguyện vọng có thực hiện khả năng đi. Kinh các phương diện bàn bạc biết vị đem ở phi mã liên hoan phim qua đi cái thứ nhất thứ bảy chính thức khởi động máy, thuận lợi nói, một tháng sau là có thể cùng người xem gặp mặt. Mỗi năm 10.3 ngày chính thức khai mạc phi mã liên hoan phim là cùng 7.8 ngày quốc gia mẫu đơn tiết cập 5 mặt điện ảnh bùi lễ long trọng song song tam đại quốc nội điện ảnh việc trọng đại chi nhất nhân này không khí hoạt bát, đề tài đa dạng bị chịu trong nghề người ngoài sĩ yêu thích dân chúng chú ý độ cũng vẫn luôn tương đối cao. Lần này Dương Liễu Xuyên chính là một kiện cải tiến bản sườn sám lễ phục, trình thể chọn dùng trọng bàng màu lam tơ lụa riêng khu vực dùng màu bà cùng màu sám sợi tơ tú xuất tinh mỹ hoa văn. Vô tài áo lộ bối thiết kế trước ngực là hoa sen hình tiểu nút bọc yêu nhã lại gợi cảm váy cắt may thập phần gián sát nhân thể đường cong, phần eo đồ cung đặc biệt kinh tâm động phách đầy đủ biểu hiện ra dương liễu mảnh khảnh vòng eo. Làn váy thẳng đến đồi vị trí vẫn là bó sát người, xông ra nữ tính duyên dáng thân thể đường cong, lại xuống phía dưới liền sau này chợt nổ tung, chính diện cao sẻ ta có thể làm ăn mặc giả hiện ra thẳng tắp thon dài chân, mà làn ra ở thâm lam lớp lót làm nổi bật hạ đặc biệt trắng nõn kiểu nổi. Này quần áo dương liệu chính mình liền đặc biệt vừa lòng, càng miễn bàn giang cảnh đồng, thì quần áo thời điểm nha còn đánh cái lạn về đến nhà lý do lại đây thực sự bịt tai trộm chuông một phen. Hội trường theo thường lệ biển người tấp nập các lộ truyền thông người, phen cùng nhân viên an ninh cấu thành vây xem đám người tuyệt đối chung kiên lực lượng, thậm chí nào đó gần nhất nhân khí không lớn hành nghệ sĩ công ty ngầm còn cấp mướn chuyên môn phụ trách hết to kiếm nhân khí thủy quân. Bởi vì chính là quốc nội liên hoan phim, cũng không có gì thanh trang đãi ngộ, một cái thảm đỏ cùng thời gian đoạn thường thường đi tam sóng, cái này liền tương đối khảo nghiệm nhân khí cùng nhân phẩm. Tựa như hiện tại, Dương Liễu vừa xuống xe, cũng không biết ai hô giọng nói. Dương Liễu, Dương Liễu tới. Tiếng la nháy mắt dẫn phát phản ứng dây truyền, đầu tiên là hiện trường sớm đã chờ đợi lâu ngày các fan cùng kêu lên thét trói tai tiếng vang rung trời, còn nửa truyền thông trong đầu cũng đều phản xả có điều kiện nhớ tới dương liễu cùng giải trí công ty lão bản không thể không nói nhị tam sự ta cùng lão bản yêu đương đề tài như vậy, sau đó cũng vội vàng kết thúc đỉnh đầu việc liều mạng đem màn ảnh hướng lối vào bẻ. Ngành giải trí chính là như vậy, hiệu ứng Matthew đồng dạng áp dụng ai nhân khí vượng ai đề tài độ cao ai liền càng dễ dàng dẫn phát chú ý tiến tới đạt được càng thêm tràn đầy nhân khí cùng đề tài độ. Hiện trường liền như vậy chút màn ảnh cùng phóng viên, chụp bên này, khó tránh khỏi liền sơ sót bên kia, dường liễu một bên đỉnh bốn phương tám hướng cao cường độ đèn flash tẩy lễ, một bên yên lặng mà thế phía trước mới vừa đi đến trung gian đồng hành ai điếu vốn dĩ nàng còn hơi chút có một chút ngượng ngùng tới kết quả vào lễ đường lúc sau vừa nhấc đầu liền xa xa đối tượng đối phương đầu lại đây lạnh lẽo tầm mắt vì thế về điểm này nhi tiểu hồ thẹn tức khắc liền tan thành mây khói vẫn là câu nói kia nói đúng đại gia các bằng bản lĩnh ăn cơm chính ngươi hấp dẫn không được đại chúng chú ý trách ta lạc hiện trường chỗ ngồi đều là cái loại này cùng loại dạp chiếu phim đại thẳng bày lưng ghế thượng hồng giấy hắc từ các nghệ sĩ tên bia giành mạch dương liễu theo một tìm vui vẻ bên cạnh còn không phải là uông thịnh sao Nàng lập tức chuyển đầu lén giải sao, sau đó liền thấy sơ tóc phút ngực Tiểu Hải Nhi đang cố gắng xuyên qua từ một đám tỉ tỉ A-di nhóm tạo thành người tường. Mấy hôm không thấy Uông Thịnh Tiểu bằng hữu nhìn lại chiều điều chút, mũ quan cũng càng rõ ràng khắc sâu, mắt thấy liền có ngày mai nam thần hình thức ban đầu. Hắn tạo hình sư hôm nay phòng trừng là cắn hai, dùng sức đem hắn hướng thành thục mặt trên giả dạng, bóng lưỡng tóc phốt ngược nơ khăn tay, tây trang tam kiện bộ, phục cổ lão đồng hồ quả quyết thêm khắc hoa oxford giày chờ tiểu hải nhi đi đến trước mặt dương liễu liền xem hắn ra mãn chán hãn. Mới 10 tháng sơ, giữa trưa nhiệt nóng này còn có thể xuyên ngắn tay đâu trên người hắn này đó trong 3 tầng ngoài 3 tầng đồ vật biêu hãn một chút nói qua mùa đông đều đủ rồi. Nhìn hài tử mặt đều nhiệt đỏ, Dương Liễu còn rất đau lòng từ trong bao chiều tờ giấy khăn cho hắn. Nhiệt hỏng rồi đi, Uông Thịnh cười cười, còn hành, bởi vì hắn chỗ ngồi dựa vô trong, liền đi vào trước tới rồi lúc sau cũng không ngồi, trước thế Dương Liễu ấn chỗ ngồi. Tì tì, ngươi ngồi. Dương Liễu tức khắc một trận tâm can nhi loạn run, thầm nghĩ ta có thể ôm một cái hắn sao? Ngồi xuống lúc sau, Uông Thịnh một bên lau mồ hôi một bên nhỏ giọng phun tào. Dầu bôi tóc lộng nhiều ta cảm thấy giống như chảy xuống tới. Hôm nay cái này tạo hình sư cùng hắn là lần đầu tiên hợp tác lẫn nhau còn ở ma hợp kỳ, không ít địa phương đều tồn tại thẩm mỹ khác nhau, nói ví dụ cái này dầu bôi tóc sử dụng. Dường liễu chạy nhanh cho hắn sau này nhìn mắt an ủi nói. Mặt sau tóc hơi nhị ướt cũng không biết là hãn vẫn là dầu bôi tóc ta cho ngươi dùng giấy dính dính. Trên bàn cơm thành lập lên hữu nghị tuyệt đối là thế gian nhất kiên cố thả ổn định cảm tình một loại từ khi lần trước gặp mặt lúc sau, hai người liền trao đổi số di động, sau lại dương liễu ra bên ngoài đưa điểm tâm thời điểm cũng luôn có ôm thịnh một phần, quan hệ cũng liền ngày càng thân mật, sớm không giống ngay từ đầu như vậy xa lạ. Bất quá nhất lệnh người vui vẻ vẫn là, bọn họ đem tại hạ giữa tháng tuần khởi động máy bẩy thế lần đầu hợp tác, không biết hôm nay số ghế an bài hay không cũng có phương diện này suy tính. Ở bảy thế trung Dương Liễu đem đóng vai nữ nhất hào, mà Uông Thịnh thắc đem đóng vai một con lang yêu. Kỳ thật nguyên tác chung, lang yêu lên sân khấu cũng không nhiều, nhưng một chút đều không ảnh hưởng nó siêu cao nhân khí, sau lại quyết định từ đồng dạng nhân khí siêu cao Uông Thịnh biểu diễn lúc sau, vì thích ứng thị trường nhu cầu, nhà làm phim lại cùng biên kịch mấy lần hiệp thương sửa chữa kịch bản, đem hắn suốt diễn sinh sôi nhắc tới ước chừng nam số 4 phân lượng. Tại như vậy một bộ chỉ quan trọng nhân vật liền nhiều đạt mấy chục cái đại hình phim truyền hình chung, nam số bốn địa vị không cần nói cũng biết. Hôm nay hai người đều không có tác phẩm nhập vây, cũng không khẩn trương, liền ngồi chỗ đó nên nói nói nên cười cười, thấy có người lên đài liền liều mạng vỗ tay. Tuy rằng mặt đối mặt nói chuyện thời điểm ngẫu nhiên ngượng ngùng, nhưng ung thịnh rốt cuộc tuổi trẻ, làm quái tâm vẫn là tràn đầy. Trong lúc không ngừng có camera quét tới quét lui, hắn vài giây là có thể chính mình răng rắc sát làm ra tám liền chụp tới trung gian tạm dừng còn đặc biệt có thiết tấu cảm. Chính mình làm còn không tính, hắn còn lôi kéo dương liễu cùng nhau, một người một cái cánh tay xẹt qua đỉnh đầu so tâm gì đó. Bọn họ hai cái đều còn trẻ, một cái 16 một cái 23, không cần trang liền còn mấy mẻ thủy nộn bán khởi manh tới nửa điểm áp lực đều không có, bá chiếm không ít màn ảnh. Trung gian dương liễu còn đầu uông thịnh. Có đói bụng không? Tiểu Hài Nhi rất bất đắc dĩ. tỷ người lão hỏi như vậy ta, người khác nghe thấy nói khẳng định hiểu lầm ta là thùng cơm. Dương Liễu cười tùm tỉm không giao động. Vậy người có nghĩ ăn sao? Huồng Thịnh bắt đầu kịch liệt tâm lý đấu tranh trường quản ký ức đại não khu vực nhanh chóng kích hoạt đã từng ăn qua mấy khoản thủ công điểm tâm mỹ vị thượng như thực chất. Có cái gì a Dương Liễu vui sướng mở ra chính mình tiểu bao ra gấp không chờ nổi cùng người khác chia sẻ vui sướng. Mang theo hai loại đâu, một cái trà bông cầu, một cái kẹo hạnh nhân Bao ra bên trong chia làm hai cái khu vực Một bên phóng nữ diễn viên chuẩn bị bổ trang dụng cụ cùng di động Bên kia còn lại là hai cái masa plastic túi đóng gói bọc nhỏ Dương liễu mượn dùng phía trước ghế dựa chỗ tựa lưng che đậy Đem hai bao đều lấy ra tới nằm xoài trên trong lòng bàn tay Lộ ra tới sáng trong chính diện chiều thưởng Đợi chút nghỉ ngơi thời điểm ngươi nếm thử cảm thấy loại nào ăn ngon nói ta cho ngươi đưa điểm nhi Trà bông cầu một viên đường kính bất qua 3 cm, mặt trên 2 phần 3 bộ phận tròn vo, tựa như sớm chút năm hài đồng nhóm chơi đại hào đạn châu. Đỉnh chóp bởi vì chấm trứng dịch nướng ra tới ánh vàng rực rỡ, mặt trên còn sái hạt mè, sắc thái càng vì phong phú, nhìn qua cũng càng thêm mê người. Kẹo hạnh nhân giống nhau cắt thành 2 cm vuông hình lập phương, một ngụm là có thể điền đi vào. Mấy cái mặt cắt đều có thể rõ ràng thấy đại khối đại khối quả nhân, nồng đậm sữa bò mùi hương tựa hồ đã xuyên thấu đóng gói túi, từ từ quanh quẩn ở chóp mũi. Thấy Uông Thịnh mặt lộ vẻ khó xử, Dương Liễu rất hào phóng đem hai cái bao đều đưa cho hắn. Trà bông cầu là thịt bò tùng, kẹo hạnh nhân đâu ta hơi chút cải tiến hạ thêm chính là đậu phộng cùng hạch đào, dinh dưỡng càng toàn diện, vị cũng càng phong phú chút. Ghế bên vài người đều nhịn không được liên tiếp ghé mắt, đồng thời nội tâm điên cuồng phun tào. Này cũng chính là biết nàng thói quen, không hiểu hành chợt vừa thấy, còn tưởng rằng an bảo không quá quan, làm làm đẩy mạnh tiêu thụ trà trộn vào tới đâu. Sau đó lễ trao giải kết thúc dương liễu cùng uông thịnh trụ ảnh chung lúc sau phân biệt thượng truyền, người sau còn vui sướng mang thêm một chương tiểu điểm tâm đặc tả, sau đó trên mạng thức khắc một mảnh quỷ khóc sói gào. Tới tới lại tới nữa, dương đầu bếp lại ở nơi nơi an lợi, phốc đây là lãnh đạo nhân dân tề biến béo tiết tấu a. À, à, à buông ra cái kia tiểu thịt tươi để cho ta tới tiểu chi nhi ngươi ngàn vạn thủ hạ lưu tình a, đừng không đợi nam thần thành thục liền cho hắn vỗ béo. Ta nghiêm trọng hoài nghi đây là kỳ hoàng chế định hạng nhất trường kỳ tác chiến kế hoạch này mục đích chính là muốn thông qua thông thả kéo dài, bất động thanh sắc nhuận vật không tiếng động thẩm thấu phương thức tới mở ra mặt khác công ty các nghệ sĩ ăn uống, sau đó hoài vô cùng hiểm ác dụng tâm xem mọi người đều biến béo, chỉ có bọn họ nghệ sĩ còn vẫn duy trì có thể ăn mặc hạ ép mã hình thể. Ai ăn đi ăn đi ăn đi, này cũng chưa cứu. Thần tượng tay này là thần mã, có thể ăn sao? Ha ha, có thể ăn là phúc a a, giới giải trí nội như vậy đơn thuần thật không làm ra vẻ tiểu yêu tinh đã không nhiều lắm thấy, làm ơn chắc chắn loại này phong cách bảo trì đi xuống. Trong đó có một vị võng hữu lo lắng nhanh chóng dẫn phát cộng minh cũng bị đề cử vì thế kỷ này nhất cụ giá trị võng bình. Ta tổng lo lắng, lại như vậy đi xuống nói tiểu chi nhi liền phải bị sở hữu công ty quản lý của người đại diện kéo đến sổ đen đi, bắt được một cái liền đầu uy gì đó, một cái xem không được liền biến thành cầu quả thực khó lòng phòng bị A. Vài ngày sau, biết vị tới gần bắt đầu quay, dường liệu đang ở ra chuẩn bị cơm chiều, đột nhiên liền thấy thu duy duy hấp thấp sông tới, sắc mặt đều thay đổi. Đã xảy ra chuyện phùng kinh ra tai nạn xe gộ. Dường như trời đông giá rét bình tĩnh trên mặt hồ bay tới một khối cự thạch đem dày nặng mặt băng tạp cái dập nát dường liễu trong lúc nhất thời không phục hồi tinh thần lại, lại hoặc là theo bản năng đem cái này cấp che chắn rớt mộc một khuôn mặt hỏi. Ai đã xảy ra chuyện? Thu Duy Duy bắt lấy cứng nhắc lay động, ngữ tốc lại cấp lại mau, mặt đều vạn vẹo. Phùng Kinh A chính là cùng ngươi trước sau quay chụp bộc lộ tài năng, một khối chụp rừng trúc tiểu xá cái kia bốn lần nguyên Phùng Kinh A. Dương Liễu chỉ cảm thấy trong đầu ong một tiếng, có thật dài một đoạn thời gian chỗ trống, cả người đều không phục hồi tinh thần lại, đem thu duy duy sợ tới mức quá sức. Sự tình trải qua là cái dạng này. Phùng Kinh đi nơi khác tham gia hoạt động, sau khi kết thúc phen theo thường lệ truy xe, nguyên bản hắn tài xế kinh nghiệm phong phú, là có thể trốn khai, nhưng không nghĩ tới lần này truy xe hoạt động là từ mấy cái hoàng nghiêu bọn đầu cơ tổ chức mấy người kia đều là muốn tiền không muốn mạng mặt hàng, mở ra mấy chiếc xe liền ở trên đường đấu đá lung tung. Mắt thấy như vậy đi xuống đăng ký đều có khó khăn cũng quá nguy hiểm, phùng kinh người đại diện tính toán hạ thời gian, làm tài xế điều tiết tốc độ xe, tại hạ một cái giao lộ đèn xanh sắp truyền hồng thời điểm thả chậm tốc độ xe, chờ mặt sau Hoàng Nghiêu bọn đầu cơ nghĩ lầm bọn họ muốn ở chỗ này dừng lại cũng đi theo giảm tốc độ thời điểm, lại đột nhiên tiến lên thuận lợi nói là có thể đem mặt sau theo đuôi chiếc xe ném ra. Nhưng không thành tưởng, bọn họ vẫn là xem nhẹ hoàng như bọn đầu cơ coi tiền như mạng sức mạnh chờ phát hiện phùng kinh chiếc xe kia ý đồ lúc sau cùng bọn họ song song đường xe chạy chiếc xe kia thế nhưng làm lơ giao thông pháp quy trực tiếp ra tốc sông đèn đỏ kết quả một đầu đụng phải phùng kinh sở ngồi xe chiếc xe mông. Hai chiếc xe nháy mắt mất khống chế ở lộ trung tâm đánh lên chuyển nhi, may mắn phùng kinh tài xế kinh nghiệm lão đảo gặp nguy không loạn thời điểm mấu chốt tố chất tâm lý vượt qua thử thách lăng là ở xe đã mất khống chế dưới tình huống ổn định thuận lợi tránh đi phòng hộ lan, một đầu chui vào mềm mại vành đai xanh. Nhưng Hoàng Nghiêu bọn đầu cơ xe liền không may mắn như vậy, kia xe ở đụng phải phùng kinh xe lúc sau lại liên tục đụng phải hai chiếc qua đường xe cuối cùng một đầu nghẹn chết ở trên cây, đương trường liền bốc khói. Hiện trường thức khắc loạn thành một đoàn quá vãng mọi người tiếng thét chói tai ô tô tiếng còi vang thành một mảnh chờ xe cứu thương cùng xe cảnh sát tới thời điểm sớm có văn phong tới rồi truyền thông cùng phóng viên giải trí đem sự cố trung tâm vây đến chật như nêm cối. Dường liễu đọc nhanh như gió nhìn mấy cái đầu đề phát hiện bên trong xứng vài chương phùng kinh trên đầu mang huyết ảnh chụp lòng nóng như lửa đốt. Đừng nhìn nàng cùng Phùng Kinh nhận thức thời gian không phải đặc biệt trường, ngày thường nói chuyện với nhau cũng không tính quá nhiều, nhưng hai người quan hệ thực sự không tồi, thậm chí hạ lệ cũng không ngừng một lần trêu ghẹo bọn họ bạn vong niên, chỉ hận gặp nhau quá muộn gì đó. Đặc biệt là Dương Liễu, đối hắn nhiều lần trong tối ngoài sáng viện thù cảm kích không thôi, càng miễn bàn đóng phim trong lúc đối phương còn bất kể hồi báo ở kỹ thuật diễn phương diện chỉ điểm chính mình. Tỷ, người có hay không tương đối đáng tin cậy tin tức Phùng ca tình huống đại khái thế nào? Có hay không sinh mệnh nguy hiểm. Thu Duy Duy cũng là cấp đầy miệng bốc hỏa Chỗ nào có quen thuộc vài người điện thoại đều mau đánh bảo, bọn họ còn tưởng cùng ta muốn tin tức đâu, này không hổ nháo sao. Vài phút sau, đồng dạng được đến tin tức giang cảnh đồng cấp dương liễu gọi điện thoại tới, dặn dò nàng sắp tới nội không cần tùy tiện ra ngoài có cái gì yêu cầu đồ vật khiến cho trợ lý đi mua. Phùng kinh tính cách cùng tư duy đều tương đối cầu quái, lời nói không nhiều lắm cũng không quá thích cùng người giao tế, trong vòng bản tốt cũng không có nhiều ít mà Dương Liễu làm gần nhất một lần cùng hắn từng có phim ảnh hợp tác hơn nữa từng bị hắn công khai thừa nhận vì bằng hữu tuổi trẻ diễn viên thực dễ dàng đã bị người theo dõi. Dương Liễu xoay quanh, mắt mù lừa dương như tại chỗ mài rũa, cảm thấy liền như vậy một lát khóe miệng liền phải khởi phao. Nhưng ta thật sự sốt ruột muốn đi xem hắn, không hiện thực, Giang Cảnh Đồng bình tĩnh nói. Hiện tại bệnh viện đều bị truyền thông vây quanh, lúc ấy sự cố hiện trường người không liên quan quá nhiều, xe cứu thương đều thiếu chút nữa vào không được ngươi hiện tại đi nói chỉ là thêm phiền. Dường liễu cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới, nhưng tâm lý vẫn là loạn thực liền sao một nửa đồ ăn hồ cũng không biết, vẫn là thu duy duy đi vào bưng đảo vào thùng rác kịp thời tránh cho một hồi hỏa hoạn Treo điện thoại lúc sau, nàng thư cấp phùng kinh cùng hắn người đại diện phân biệt gọi điện thoại, dự kiến bên trong không tiếp. Lại đồ bộ tóc phát hiện tin nhắn chỗ đó đều mau nổ mạnh tùy tiện click mở một cái đều là dò hỏi phùng kinh tình huống, nàng càng xem càng bực bội, rước khoát đóng máy tính. Quả ước chừng một giờ, phùng kinh người đại diện đánh trả lời điện thoại tới, dương liễu hỏi hắn thời điểm thanh âm đều ở run lên. Phùng ca thế nào à? Các người cùng chiếc xe những người khác đâu? Cho các người lo lắng, hắn chỉ là vết thương nhẹ cái chán cùng cánh tay cắt qua mấy chỗ, phùng 30 tới châm. Người đại diện đại khái ở quá khứ mấy cái giờ nội vẫn luôn bảo trì trò chuyện, nghe giọng nói đều ách bên trong tràn đầy mỏi mệt bất quá tinh thần đào còn hào. Cùng chiếc xe ghế sau có cái tiểu cô nương nước xương, mặt khác đào còn hào. Dường liễu nghe xong cả người mềm nhũn, trực tiếp liền nằm liệt trên sofa trong miệng chỉ là lầm bầm cường điệu phục. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tai nạn xe cộ mãnh với hổ, loại kết quả này đã tương đương ông trời phù hộ. Chỉ là còn không đợi dương liễu hoãn quá khi tới, phùng kinh người đại diện còn nói thêm. Mặt sau truy xe một cái phen lúc ấy ngồi ghế phụ không hệ đai an toàn, vừa rồi cứu giúp không có hiệu quả qua đời, còn có mấy cái thương tình tương đối nghiêm trọng, phòng trường tin tức lừa không được bao lâu. Xin lỗi, hắn trong khoảng thời gian ngắn muốn nằm viện quan sát chuyện này khả năng sẽ liên lụy đến người trước cho người thấu cái khí nhi, phải có cái gì phiền toái ngài nhiều đảm đương. Chết người! Giống như có một phen lại trầm lại lãnh cây búa từ trên đầu nện xuống tới, dương liễu theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, cảm thấy trong cổ họng phảng phất có một con rắn, lạnh băng, dính nhấp. Vừa rồi Phùng Kinh đánh thuốc tê lại ngủ đi qua, có phen qua đời tin tức hắn còn không biết, hắn đoàn đội hiện tại cũng là một cuộn chỉ rối liên quan toàn bộ công ty đều chưa từng có hiệu suất cao vận chuyển đi lên. Bọn họ hiện tại chính là trước thông chi Phùng Kinh 3 năm cái tương đối bản thân, bởi vì Phùng Kinh bị bảo hộ ở bệnh viện, bên ngoài truyền thông bắt không được người hỏi đến hắn bằng hữu trên đầu là chắc chắn chuyện này, hai bên thông khí chính là vì phòng ngừa tin tức lạc hậu nói sai lời nói. Mấy năm nay fan truy tinh thế càng thêm hung mãnh, dần gian vốn là rất có phê bình kín đáo chẳng qua vẫn luôn không tìm được phát tác cơ hội. Lần này thế nhưng xuất hiện nhân viên thương vong, vừa lúc chính là bậc lửa một cây đi thông hỏa dược thùng kíp nổ, nổ mạnh chỉ là thời gian sớm muộn gì sự. Treo điện thoại lúc sau, dường liễu dùng sức làm vài lần hít sâu, không màng bên cạnh thu duy duy dò hỏi, trực tiếp bát thông giang cảnh đồng điện thoại, lời ít mà ý nhiều đem bên kia tình huống nói cho hắn. Ta hiện tại trong đầu trống rỗng, biết vị hậu thiên liền phải khởi động máy ta khẳng định sẽ đi ra ngoài, nếu là có người hỏi ta ta nên làm cái gì bây giờ? Truyền thông một khi điên cuồng lên, kinh nghiệm phong phú nghệ sĩ đều khó có thể ngăn cản huống chi dương liễu như vậy vốn là lười biếng ứng đối. Giang cảnh đồng ở bên kia trầm ngâm một lát trầm giọng nói. Người không cần hoảng ta lập tức qua đi. Tiếng đập cử thực mau vang lên, giang cảnh đồng tiến vào thời điểm trên người còn mang theo bên ngoài hàn khí, dương liễu chỉ như vậy nhìn hắn, liền cảm thấy một viên bất an nhảy lên tâm dần dần bình tĩnh trở lại. Kỳ thật minh tinh xuất hiện ngoài ý muốn thực thường thấy, ngay từ đầu Giang Cảnh Đồng cũng không nghĩ tới sự cố sẽ như thế nghiêm trọng, nhưng một khi có người chết đi tính chất cùng sự kiện nghiêm trọng trình độ liền hoàn toàn không giống nhau, một cái làm không hào còn sẽ liên lụy nghệ sĩ. Nào đó vô lương truyền thông luôn là e sợ cho thiên hạ không loạn vì tận khả năng kéo dài đề tài nhiệt độ tăng lên chú ý xuất bọn họ khả năng sẽ cố nghe nhìn lẫn lột đến lúc đó không bài trừ sẽ xuất hiện hướng phùng kinh trên người bát nước bẩn hiểm nghi mà làm hắn số ít bằng hữu chi nhất dường liễu cũng có cực cao khả năng tính bị hỏi đến cùng loại đề tài. Nếu là ở ngày thường, dương liễu đại có thể mượn nghỉ phép chi danh ra ngoài lần tránh nguy hiểm, nhưng vừa lúc biết vị khởi động máy sắp tới, đại gia không có khả năng bởi vì điểm này tiềm tàng ngoại lai uy hiếp liền kéo dài thời hạn. Đường người thật sự trốn không xong, rồi lại thật sự không nghĩ đối mặt truyền thông truy vấn thời điểm, trong tình huống bình thường chỉ có hai lựa chọn, hoặc là trầm mặc, hoặc là nói sang chuyện khác. Sau một loại chiêu số đối vắt óc tìm mưu kế tìm tin tức paparazzi trên cơ bản không có gì dùng, Dương Liễu tự nhận cũng không có cái kia bản lĩnh khống chế dư luận, như vậy dư lại duy nhất lựa chọn tựa hồ cũng chỉ có im miệng không nói. Tới rồi ngày hôm sau buổi chiều, đại gia lo lắng sự tình liền đã xảy ra, ra ngoài đi trước phim trường Dương Liễu bị canh giữ ở bên ngoài paparazzi phóng viên giải trí bao quanh vây quanh, đèn flash hoàng thành một mảnh, một đám người phía sau tiếp trước gân cổ lên thét to. Dường liễu, phùng kinh ra tai nạn xe gộ sự tình ngươi đã biết đi. Ngươi liên hệ qua hắn sao, hắn hiện tại tình huống thế nào? Có hay không sinh mệnh nguy hiểm, làm hắn chính miệng thừa nhận bằng hữu chi nhất ngươi không có muốn qua đi thăm tính toán sao? Vẫn là nói kỳ thật các ngươi quan hệ cũng không như mặt ngoài như vậy củng cố. Ngươi biết lần này sự kiện nguyên nhân gây ra sao? Đối này có ý kiến gì không? Đối ngoại giới mọi thuyết xôn sao? Ngươi có cái gì bất đồng ý kiến sao? Dương liễu, dương liễu người nói một câu A, dương liễu. Giang cảnh đồng lâm thời điều lại đây mấy cái bảo tiêu chạm thành nhân tường, đem dương liễu cùng Tu duy duy chặt chẽ vây quanh ở bên trong, vẻ mặt lãnh khóc ngăn chở ý đồ vọt vào tới paparazzi. Thỉnh lui về phía sau, thật vất vả lên xe, nghẹn một bụng khí dương liễu ở đóng cửa lại nháy mắt bùng nổ. Đây đều là chút cái gì ngoạn ý nghĩa, chúng ta quan hệ được không là các ngươi định đoạt sao. Luôn miệng nói chính là quan tâm thân thể khỏe mạnh này mẹ nó chính là nguyền rùa đi. Còn không phải quải cong nhi muốn cho ta thổ lộ lăn một bên đi đi. Làm nhân viên công tác thu duy duy không mang kính dâm, bị vừa rồi đèn flash hoảng đến nước mắt chảy ròng lúc này chính nhắm mắt lại cứu vớt chính mình ở xô đầy trung loạn thành ổ gà đầu tóc nghe vậy nói. Bọn họ chính là ăn này khẩu cơm, hận không thể khắp thiên hạ người tất cả đều tâm lý âm u, nội tâm vạn vẹo, như vậy bọn họ đầu đề không lâu cuồn cuộn, không dứt sinh sôi không thôi sao, không cần hướng trong lòng đi, thật so đo lên bọn họ ngược lại hăng hái. Dường liễu vẫn là cơn giận còn sót lại chưa bình, người bị hại còn ở bệnh viện nằm đâu, các người liền cấp khó rằn nổi đoạt tin tức hơi chút cho người khác điểm không gian sẽ chết sao còn có hay không điểm làm người điểm mấu chốt. chương 44 Các không chỗ không ở paparazzi nhóm phúc hơn nữa hiện tại cái gì ngôn luận tự do, hào chút người nổi tiếng trên Internet cùng hữu danh vô thực tự do dư luận người cũng rất khoát công nhiên tiến đến tiệt tin tức dơ các loại vừa thấy liền không chuyên nghiệp loại nhỏ đơn phản thậm chí là di động liền dám lại đây chụp ảnh, ghi hình nghiêm trọng ảnh hưởng biết vị khởi động máy nghi thức hiện trường đạo diễn bị bắt hủy bỏ gần một phần ba phân đoạn vội vàng sau khi kết thúc liền tiến vào chính đề. Gập gần hoàn thành tiến độ sau vừa thấy thời gian. So dự tính còn muốn vãn hơn 2 giờ chủ yếu chính là bên ngoài tạp âm quá lớn, thậm chí quay chụp trong quá trình không ngừng có người ý đồ ngụy trang lẻn vào. Làm đến làm phim tổ một lần lại một lần gián đoạn, lãng phí tiền tài không nói, làm cho đại gia tâm tình cũng bại hoài. Đóng phim này hành kiêm kỵ nhất xuất sư bất lợi, hôm nay loại tình huống này tuy rằng không hảo nói như vậy, nhưng khoảng cách khởi đầu tốt đẹp hảo điểm có tiền thật sự là tương đi khá xa, một đám người đều có điểm không vui, trở về thời điểm cũng không có gì sắc mặt tốt. Dường liễu nhất thảm, ban ngày đi theo nàng lại đây mấy cái paparazzi thế nhưng còn chưa đi, lại theo đuôi bảo mẫu xe đường cũ phản hồi. Nàng trực tiếp liền cấp khí no rồi, phá lệ hủy bỏ cơm chiều cùng ăn khuya. Thu duy duy biết nàng tâm tình không hảo liền lưu lại bồi nàng, nửa đêm trộm đem bức màn kéo ra một cái phùng hướng bên ngoài nhìn mắt trực tiếp liền bất đắc dĩ. Thảo, nhìn dáng vẻ là muốn suốt đêm a. Dương liễu cách bước màn hướng bên ngoài dựng ngón giữa châm trước luôn mãi, vẫn là cấp phùng kinh người đại diện gọi điện thoại. Nàng vẫn là rất lo lắng, chính mình cái này liên hệ nhân sĩ chung quanh đều như vậy loạn, đương sự bên kia đến sốt ruột thành cái dạng gì như à. Còn rất may mắn, phùng kinh người đại diện cùng nàng đơn giản hàn huyên qua đi trực tiếp liền nói. Hắn tỉnh tưởng cùng ngươi nói chuyện. Dương liễu vừa nghe, vui mừng quá đối. Thật sự a. Cám ơn trời đất người tỉnh còn biết muốn đánh điện thoại nên không có gì đáng ngại. Chỉ cần người không có việc gì, cái gì cửa ải khó khăn không qua được đâu. Phùng kinh thanh âm vẫn là trước sau như một bình tĩnh, bình tĩnh đã có chút lạnh nhạt nhưng bên trong đồng thời còn nhiều rất nhiều bệnh hoạn đặc có suy yếu cùng mỏi mệt. Dương liễu, dương liễu chạy nhanh gật đầu, nhẹ nhàng thở ra. Nghe được người thanh âm thật sự là quá tốt có hay không nơi đó đặc biệt đau a Hậu kỳ còn sẽ tiến hành cái gì trị liệu sao? Mấy ngày nay có ăn uống sao? Phùng Kinh An An tĩnh tĩnh nghe xong, lại qua vài giây mới nói. Không có gì vấn đề lớn, chính là tiểu thương mà thôi, quá mấy ngày là có thể xuất viện. Đốn Hạ, hắn lại nhẹ nhàng nói, "Cảm ơn, mấy ngày nay liên lụy ngươi." Dương Liễu cùng mặt khác hai cái bằng hữu tao ngộ phóng viên giải trí vây công video cùng ảnh chụp đều bị thật khi phát đến trên mạng, Phùng Kinh người đại diện đều ở hắn thanh tình thời điểm giảng quá, cho nên tuy rằng hắn đang ở bệnh viện, nhưng đối ngoại giới tin tức lưu thông vẫn là tương đối mẫn cảm. Nghe hắn nói như vậy, Dương Liễu tức khắc có điểm thụ sủng nhược kinh, bởi vì Phùng Kinh người này cảm xúc rất ít lộ ra ngoài, ngày thường liền cười đều rất ít, càng miễn bàn như vậy trắng ra biểu đạt lòng biết ơn. Có thể làm được này phần thưởng đã nói lên hiện tại hắn nội tâm cảm xúc dao động thương đương kịch liệt. Dương Liễu vội nói, ta có cái gì hào tả, nhưng thật ra người an tâm dưỡng thương, đừng để ý tới bên ngoài những cái đó thượng vàng hạ cám. Hiện thực sinh hoạt tựa hồ đặc biệt thích đánh người mặt trước một ngày buổi tối Dương Liễu mới vừa an ủi phùng kinh kết quả ngày kế sáng sớm, nàng chính mình liền trước phá công. Buổi sáng 7 giờ nhiều chung, nàng mới ra môn, bên ngoài thủ vững một đêm paparazzi nhóm liền cùng hương vị mùi máu tươi nhi cá mập giống nhau vây quanh đi lên, chừng mắt từng đôi huyết hồng đôi mắt biểu tình gian vô cùng phấn khởi tinh thần đầu nhi nhìn so đầu một ngày còn tăng vọt. Dường liễu, người biết có cái truy xe phen đã chết sao? Dường liễu trong lòng một lục bộ, mày nhăn chết khẩn, nên tới quả nhiên vẫn là tới. Phùng kinh biết chuyện này sao? Có người nói cho hắn sao? Hắn đối này là thấy thế nào? Từng có cái gì tỏ vẻ sao? Có người nói lúc ấy là Phùng Kinh xe đi đầu sông đèn đỏ, mặt sau Hoàng Nghiêu bọn đầu cơ chỉ là theo bản năng cùng xe, như vậy hay không hắn cũng nên đối vị này phen chết phụ nhất định trách nhiệm đâu. Theo người chứng kiến công bố, lúc ấy Phùng Kinh cự tuyệt sở hữu cầu ký tên hòa hợp ảnh lưu niệm yêu cầu, dẫn tới đại gia cảm xúc đều tương đối kích động. Tuần Thúy đổi trắng thay đen. Dương liễu trong lồng ngực phanh một tiếng nổ tung một đoàn tức giận, phồng lên cảm giác làm nàng hoài nghi chính mình lồng ngực tuy thời đều sẽ nứt thành một mảnh một mảnh, bên cạnh gắt gao túm nàng thu duy duy thấy tình thế không ổn, vội vàng ở nàng bên tai thấp giọng nói. Đừng trúng kế, phép khích tướng. Nghe nói phùng kinh thương thế không nghiêm trọng lắm, nhưng hắn cá nhân cùng đoàn đội đều không có đối này phát biểu bất luận cái gì ngôn luận Ngươi làm hắn bạn tốt khẳng định biết không ít nội tình đi. Có thể nói cho đại gia sao? Người chết năm nay vừa mới mãn 18 tuổi, người nhà nghe được tin tức sau cực kỳ bi thương, giải trí công ty bên kia sẽ đối này phụ trách sao? Dương Liễu dừng lại bước chân, thu duy duy không được đúng nàng đều không dùng được. Nàng nhịn không được, thấy Dương Liễu đứng lại, paparazzi nhóm ánh mắt sáng lên, miệng càng nhanh nhẹn. Dương Liễu, ngươi là có cái gì tin tức muốn thổ lộ sao? Các ngươi muốn cho ta nói cái gì? Dương Liễu xoay người. Hơi hơi nâng cầm xem bọn họ cái kính dâm đều có thể cảm nhận được đến từ nàng lạnh nhạt cùng chán ghét. Ta có cái gì nhưng nói, lại dựa vào cái gì đối với các ngươi nói. Vừa rồi đặt câu hỏi cái kia paparazzi ngẩn ra, thế nhưng đúng lý hợp tình nói. Bởi vì người đọc đều muốn biết a dường liễu thật là tưởng cởi chính mình giày cao gót dùng nhỏn nhọn tinh tế gót giày hung hăng chọc tiếng hắn trong cổ họng Bọn họ muốn biết ta liền phải nói, đây là cái gì đạo lý? kia còn có người muốn biết ngươi tài khoản ngân hàng cùng mật mã đâu, ngươi cũng nói sao. Paparazzi sửng sốt vài giây cười mỉa, không cần nói sang chuyện khác sao, hai người tính chất căn bản không giống nhau. Theo ý ta tới chính là giống nhau, đó chính là riêng tư quyền vấn đề. Dương liễu rớt khoát liền hướng về phía hắn mặt chất vẫn nói. Ngươi cũng biết phát sinh chính là sự cố đi, ngươi cười cái gì thực buồn cười thực khôi hài thực buồn cười sao. Vẫn là nói ngươi nhìn đến có người bị thương vui vẻ vô cùng. Paparazzi không nghĩ tới chính mình thói quen tính che giấu xấu hổ cười đều bị nàng nhéo không bỏ trong lúc nhất thời cũng có chút tiến thoái lưỡng nan, bất quá vẫn là liều mạng ra da mặt dày vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, vẻ mặt chính khí lẫm nhiên. Thỉnh không cần nghe nhìn lẫn lộn người xem đôi mắt đều là sáng như tuyết chúng ta vừa rồi đàm luận chính là phùng kinh tai nạn xe cộ vấn đề. Người xem đôi mắt khẳng định là sáng như tuyết chính là không sáng như tuyết, cũng khẳng định là bị người loại này vô lương phóng viên giải trí che mắt. Càng nói càng hỏa đại, Dương Liễu thật là hận thấu loại này đơn thuần vì bán điểm mà cố ý bẻ cong sự thật hỗn chướng nhóm, nói chuyện càng thêm không lưu tình. Người cũng biết có người bị thương, nhưng từ đầu đến cuối, người quan tâm quá một câu sao? Người từng có một giây đồng hồ vì người bị thương lo lắng sao? Người không có ngươi quan tâm cũng chỉ là có thể hay không bắt được đầu đề, có thể hay không hấp dẫn, không rõ chân tướng các độc giả chú ý, thậm chí không tiếc ác ý bè, cong sự thật. Nàng thanh âm càng lúc càng lớn, cuối cùng áp đảo hết thải ồn ào, hiện trường yên tĩnh một mảnh. Cuối cùng, cái kia paparazzi bị nàng quát lớn nói không ra lời, trong thời gian ngắn cũng nghĩ không ra cái gì hữu lực thiết nhập điểm, nghẹn một bụng hỏa khí cùng không phục thối lui đến bên ngoài, chỉ là ngẫu nhiên nâng lên tới trên mặt vẫn là tròng mắt sách loạn truyền, hiển nhiên còn ở đánh cái gì ghê tờ mưu ma trước quỷ. Đem tức giận dài ra tới lúc sau, dường liễu tâm tình thoải mái không phải nhỏ tí tẹo, rước khoát nhìn xung quanh một vòng, chủ động hỏi. Còn có ai muốn hỏi cái gì sao? Không đúng sự thật không bằng dùng nhiều điểm thời gian quan tâm người bị thương. Mấy cái paparazzi hai mặt nhìn nhau chăm miệng một lời hỏi. Nhằm vào lần này sự kiện Dương Liễu người đối đang ở bị đại lượng cư dân mạng khiển trách bọn đầu cơ có ý kiến gì không? Dương Liễu cười lạnh một tiếng. Thiếu nở thì trả tiền, giết người thì đền mạng. Người nói ta có thể có ý kiến gì không? Nói xong, nàng liền lập tức lên xe, lưu lại một đám người đứng ở tại chỗ mắt to chừng mắt nhỏ. Giết người thì đền mạng. Kia ý tứ chính là, nên sát. Internet lại lần nữa dẫn phát nổ mảnh, dường liễu trước mặt mọi người dẫn mắng, paparazzi ảnh chụp cùng hai bên đối thoại bị từ đầu chí cuối liệt ra tới, một mảnh ổ lên. Không ít người đều bị này cùng nói chuyện người điểm mỹ thiếu lệ hình tượng hoàn toàn không hợp đầy miệng giang hồ khí dọa ngây người, bất quá ngay sau đó liền đều tỏ vẻ thật mẹ nó sàng, quả thực đại khoái nhân tâm. Đặc biệt còn có thật nhiều hôm kia còn ở già chết nghệ sĩ cũng đều hỗ trợ truyền phát điểm tán, môn miệng một lời khiển trách nào đó truyền thông cùng paparazzi vô lương. Muốn hỏi đối truyền thông người thống hận, không có ai sẽ so này đó thời thời khắc khắc đều ở chịu đựng internet bạo lực nghệ sĩ càng sâu, bởi vì mặc kệ bọn họ như thế nào làm tổng hội có như vậy một nhóm người không hề nguyên do xem bọn họ không vừa mắt. Đương nhiên cũng có người đối dương liễu ngôn luận rất có phê bình kín đáo, nói nàng cùng Phùng Kinh là bạn tốt đương nhiên sẽ thiên vị hắn tựa như lần này sự kiện nếu là Phùng Kinh tiên nhẫn thỏa mãn phen nhóm nguyện vọng cùng yêu cầu thảm kịch liền sẽ không phát sinh. Cùng loại bình luận vừa ra, một nửa trở lên cư dân mạng đều cười, sau đó liên thủ đưa bọn họ đau mắng một phen. Không thiên vị Phùng Kinh chẳng lẽ muốn thiên vị ngươi sao? Mẹ nó thiểu năng trí tuổi, ra cửa không mang đầu óc đi. Chạy nhanh về nhà tìm mụ mụ đi, đừng ra tới mất mặt xấu hổ. Còn thỏa mãn sở hữu nguyện vọng bệnh tâm thần. Ta liền hỏi ngươi, mỗi năm đều có như vậy nhiều nữ khóc la phải gà cho Phùng Kinh thật muốn chiếu ngươi nói làm Phùng Kinh sớm mẹ nó bởi vì trùng hôn tội bị trào đi vào ở tù mọt gông. Hãy chết tên kia fan căn bản chính là Hoàng Ngư bọn đầu cơ, nếu không phải bọn họ Phùng Kinh cũng sẽ không bị thương. Hắn chính là đáng chết Dương Liễu nói sai cái gì. Mọi người đều đừng tranh, người này chính là Hoàng Nghiêu bọn đầu cơ tập thể phái tới thác mẹ nó hơn nữa vẫn là cái trong đầu vào phân thác. Người nói chuyện chính là một đóa kinh thế đại kỳ ba, hóa ra ngài như vậy vô thư A kia về sau gặp được ăn trộm A bọn cướp gì đó ngàn vạn đừng đau lòng, nhất định phải đem chính mình toàn bộ tài sản hết thảy giao ra đây, rốt cuộc thỏa mãn nhân ra nguyện vọng nói khẳng định trên thế giới này liền sẽ không có bất luận cái gì bi kịch sao. Còn ở liên tục không ngừng thả ra, bất quá bởi vì Phùng Kinh phen đoàn lực lượng quá mức khổng lồ, hiện tại Dương Liễu lại vì hắn công nhiên phát ra tiếng, vì Phùng Kinh bất bình tiếng hô lập tức liền phủ qua sở hữu. Ngay từ đầu Dương Liễu đoàn đội còn lo lắng nàng bị lan đến, đương nhiên trên thực tế nàng cũng xác thật đã chịu liên lụy. Cùng ngày liền có vô số hắc tử vọt tới nàng tóc phía dưới chửi ẩm lên, nói nàng dối trá có, nói nàng bạo ngược có, mắng nàng phùng kinh đều như vậy nàng thế nhưng còn có tâm tư chụp tivi một chút không thấy thương tâm khổ sở cũng có thậm chí còn có người lại hâm lại, bái ra tới dương liễu trước kia hắc liêu. Bất quá nghĩ lại tới tao ngộ internet bạo lực nghệ sĩ nhiều đến là trước mắt loại tình huống này cũng không tính cái gì. Hơn nữa Giang Cảnh Đồng cảm thấy tuy rằng Dương Liễu cuối cùng lời nói khó tránh khỏi có chút quá kích nhưng phía trước 2 phần ba biểu hiện tương đương tốt đẹp, thậm chí ra ngoài hắn đoán trước hơi có chút lâm nguy không sợ đại tướng phong phạm cũng không phải không thể thao tác thậm chí chỉ cần hơi thêm truyền hóa nói, đối đắp nặn Dương Liễu cá nhân hình tượng cũng sẽ có rất lớn chỗ tốt bởi vậy lại hạ lệnh làm xã giao bộ xuất động. Trên mạng chủ yếu véo điểm liền tập trung ở dương liễu câu kia thiếu nở thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa thường mà những lời này hiện tại đã bị sinh sôi vặn vẹo thành dương liễu tuyên bố muốn cho Hoàng Ngưu bọn đầu cơ chết. Không quá hai ngày, nơi khác trở về hạ lệ cũng bị chọc mau, hắn là cái loại này giống nhau không phát giận nhưng một khi bùng nổ chính là lôi đình cơn giận cái loại này. Này ca đương trường liền tạp ly nước tật thanh tàn khốc quát Các người còn có truyền thông người ít nhất chức nghiệp đạo đức sao? Các ngươi còn biết truyền thông bản chức công tác là cái gì sao? Luôn mồm hoàn nguyên chân tướng, nhưng các ngươi hành động là ở hoàn nguyên chân tướng sao? Căn bản chính là ở trộn lẫn thủy, ra như vậy nghiêm trọng sự cố các ngươi không giúp đỡ giải quyết vấn đề làm sáng tỏ chân tướng còn chưa tính, thế nhưng như thế tổn hại sự thật tùy ý vặn vẹo chân tướng. Quả thực vô sỉ, hắn càng thêm làm liền càng dễ dàng kéo truyền thông danh số, một đám phóng viên hưng phấn mà mặt thang đỏ lên, hai mắt sáng lên, răng rắc sát vội vàng chụp ảnh. Hạ lệ mặt đối lập đạo đạo rõ rành rành cũng là cái không sợ chuyện này, liền nói ngay. Chuyện này đã lập án, chân tướng là cái gì thực mau sẽ có phía chính phủ tuyên bố tin tức không cần phải nào đó dụng tâm kín đáo người ra tới hạt trộn lẫn. Còn có việc nào ra việc đó, đừng vì chính mình đường ra liền bán đứng lương tâm, lại đem mặt khác không liên quan người liên lụy tiến vào. Đám người xô đầy chung, không biết là ai lớn tiếng đặt câu hỏi. kia hạ đạo ngài đối dương liễu môn luận có ý kiến gì không? Hạ lệ bước chân một đốn, cười lạnh một tiếng. Ta cảm thấy nàng nói rất đúng, hoàng nghiu bọn đầu cơ tồn tại bản thân liền nhiễu loạn chật thực công cộng quấy nhiễu bình thường sinh hoạt cùng công tác lần này lại là hắn đơn thuần vì kiếm lấy tiền tài bất nghĩa, biết rõ có nguy hiểm còn ngạnh hướng lên trên hướng, kết quả mới tạo thành không thể vãn hồi thảm kịch ta liền hỏi các ngươi loại này hành vi cùng có ý định mưu sát có cái gì bản chất khác nhau. Kỳ thật đơn thuần luận cập thương vong nhân số nói, lần này án kiện hoàn toàn không tính là cái gì đại án yêu án, nhưng bởi vì bên trong liên lụy đến công chúng nhân vật phùng kinh, bộ môn liên quan cố ý thành lập chuyên án tổ. Hạ lệ hướng truyền thông bão nổi cùng ngày, chuyên án tổ phía chính phủ tóc liền công bố xong việc phát đêm đó video giám sát. Bởi vì hiện trường vụ án ở vào trung tâm thành phố ngã tư đường, tổng cộng có 6 cái bất đồng góc độ tia hồng ngoại đêm coi camera hoàn chỉnh ký lục sự cố phát sinh từ đầu đến cuối, chân tướng vừa xem hiểu ngay. Sự phát khi, phùng kinh chiếc xe hoàn toàn tuân thủ giao thông quy tắc liền bạch tuyến cũng chưa áp một cây, liền tính là cuối cùng lao tới cũng là ở giao lộ còn sáng lên đèn xanh dưới tình huống tiến hành, bởi vậy cảnh sát tuyên bố hắn hoàn toàn không cần gánh vác bất luận cái gì trách nhiệm. Ngược lại là mặt sau từng bước ép sát Hoàng Nghiêu bọn đầu cơ xe, đầu tiên là người điều khiển bản nhân cùng ghế phụ vị trí phen đều không có hệ đai an toàn, người sau thậm chí toàn bộ hành trình đều đem chính mình nửa người trên giò ra ngoài cửa sổ, lấy một loại cực độ nguy hiểm thư thế hướng về phía phía trước chiếc xe điên cuồng gào thét hậu kỳ thế nhưng còn móc di động ra quay chụp Có thể nói, lúc ấy hắn trình thể trung tâm đều đã trách đi đến ngoài xe treo không, đừng nói đâm xe chẳng sợ chính là một lần phanh gấp cũng sẽ đem người vứt ra đi. Video giám sát công bố lúc sau, ngay từ đầu quần chúng tình cảm kích động tổ chức thành đoàn thể đau mắng Phùng Kinh cùng Dương Liệu Anh Hùng bàn phím đều đồng thời ngậm miệng, một cái hai cái biến mất so con thỏ đều mau còn có rớt khoát liền xóa tóc. Phùng Kinh fan đoàn hoàn toàn mau, bọn họ rán thần tượng bị thư tai nạn xe của hiện trường mang ly là đầy đầu đầy cổ huyết ảnh chụp làm bìa mặt bãi sự thật giảng đạo lý, biên tập một thiên người nghe thương tâm người thấy rơi lệ văn chương, thế phải vì thần tượng tìm về công đảo. Sau đó, bao gồm còn không có xuất viện đương sự giả hoàng nghiêu bọn đầu cơ ở bên trong tổng cộng 5 tên bọn đầu cơ bị thập thể cáo thượng tòa án tội danh quá nhiều quả thực đếm không hết xâm phạm người khác riêng thư quyền quấy nhiễu xã hội công chúng trị An còn có nhất lệnh người thống hận ngộ sát. Có người thế phùng kinh tính toán một bút tổn thất bởi vì tai nạn xe của nhập viện quan hệ, hắn bị bắt hủy bỏ hai bộ quảng cáo cùng một tóc sâu, đang ở trao đổi chung điện ảnh hợp tác cũng nguy ngập nguy cơ. Nếu cuối cùng điện ảnh làm phim tổ cũng quyết định đổi mới diễn viên nói, như vậy hắn trực tiếp kinh tế tổn thất đem vượt qua 2.000 vạn. Bất qua cái này cũng chưa tính chính yếu, nhất lệnh đại gia lo lắng chính là tao ngộ trận này tai bay vạ gió phùng kinh hay không sẽ lưu lại nghiêm trọng di chứng còn có thể hay không tiếp tục diễn nghệ kiếp sống. Loại này lo lắng thực mau liền hội tụ thành một cổ nước lũ thổi quét toàn bộ internet làm vừa mới bắt đầu lỏng xuống dưới hoàn cảnh chung lại một lần lâm vào tới rồi đê mê cùng căng chặt bên trong. Sau đó, Phùng Kinh ở sự cố lúc sau lần đầu đối công chúng công khai chính mình hình tượng, hắn ghi lại một đoạn video up lên tóc thưởng. Video chụp hắn hơn phân nửa biên trên mặt đều là ưu thanh, trên đầu rậm rạp cuốn lấy băng gạc bài trói mắt. Tuy rằng chỉnh trình tề tề ăn mặc bệnh nhân phục nhưng mắt sắc phen vẫn là từ lộ ra tới cổ vị trí phát hiện thanh hồng đan sen vết thương. Phùng Kinh trước cảm tạ đại gia quan tâm, lại cường điệu chính mình cũng không có trở ngại, cuối cùng tỏ vẻ đối mất đi phen thương tiếc, đồng thời tỏ vẻ nhất định phải đối chuyện này truy cứu rốt cuộc còn đại gia một cái trong sạch. Kỳ thật cùng loại sự tình sớm đã ngọn nguồn đã lâu, bao gồm ta ở bên trong rất nhiều đồng hành nhóm đều thâm chịu này hại, nhưng vì cái gì vẫn luôn nhiều lần cấm không ngừng chúng ta đã từng không ngừng một lần kêu gọi đình chỉ loại này cực độ nguy hiểm hoạt động thậm chí có người tự mình thượng thân ngăn cản nhưng cơ hồ hoàn toàn không có hiệu quả bi kịch đã phát sinh ai cũng vô pháp nghịch chuyển ta chỉ hy vọng người chết an giấc ngàn thu cũng hy vọng đại gia có thể tiếp thu giáo huấn tránh cho bi kịch không hề tái diễn hắn từ đầu tới đuôi đều thực bình tĩnh không có biểu hiện ra bất luận cái gì phẫn nộ cùng bị oan uổng ủy khuất chỉ là đang nói đã có phen qua đời thời điểm hốc mắt hơi hơi đỏ lên thanh âm cũng run lên có vẻ rất là thương tiếc Tên kia qua đời fan cũng đã xuống mồ vì an, từ nhà tang lễ ra tới cha mẹ bị chụp đến một đường rơi lệ không ngừng, hành thầu đều cần phải có người nâng. Rốt cuộc hắn mới mười mấy tuổi nha. Hắn có lẽ có thể có tốt đẹp tương lai, có thể diện công tác xinh đẹp thê tử, đáng yêu hài tử, nhưng mà rất tốt niên hoa chưa bắt đầu cũng đã vội vàng kết thúc. Có phóng viên tiến lên phỏng vấn, tên kia mẫu thân rước khoát ngồi dưới đất lên tiếng khóc lớn, cả người run dày. Nàng nước mắt và nước mũi đều hạ, đối với màn ảnh chửi ầm lên. Mắng Hoàng Nghiêu bọn đầu cơ, mắng Phùng Kinh cũng mắng đã chết đi như từ Không lương tâm a ta đã sớm nói cho hắn đừng đuổi theo tinh đừng đuổi theo tinh Chính là hắn càng không nghe cái này hảo mệnh cũng chưa nha Dưới tình huống như vậy cùng thuộc người bị hại Phùng Kinh tình cảnh liền phi thường xấu hổ Hắn từ nội tâm thế cái kia ngoài ý muốn qua đời phen cảm thấy tiếc hận cùng đau lòng Nhưng tựa như vị này mẫu thân nói nếu đối phương không tới truy tinh khả năng liền sẽ không có như vậy một hồi tai bay vạ gió Cùng người đại diện thương nghị lúc sau, Phùng Kinh vẫn là vì người chết mua vòng hoa cùng đại phùng hoa tươi, kết quả không đợi đưa vào môn đã bị đối phương mẫu thân khóc kêu ném đi. Chúng ta không cần ngươi đồ vật, ngươi cũng chưa, lộng này đó còn có ích lợi gì vì cái gì chết không phải ngươi. Phùng Kinh biết được tin tức lúc sau, sau một lúc lâu không nói chuyện, chỉ là đầy mặt mỏi mệt hướng người đại diện xua xua tay. Ta không có việc gì, chính là có chút mệt mỏi, ngươi trước đi ra ngoài nghỉ ngươi đi. Hắn không tỏ thái độ, nhưng phen nhóm lại nổi giận, không ít người đối tên kia người chết thái độ lập tức liền từ lúc bắt đầu đồng tình biến thành hiện tại phẫn nộ. Này thật quá đáng đi, Phùng Kinh cũng là người bị hại a nếu không phải các ngươi không nghe khuyên bảo, một hai phải truy xe, nhân ra Phùng Kinh còn hào hảo đâu. Tuy nói người chết vì đại, khá vậy muốn một vừa hai phải ít nhất phân rõ xanh đỏ đen trắng đi. Thật là mẹ nó đủ rồi, lão từ nhịn nhiều ngày như vậy, thật sự là nhịn không nổi nữa, Phùng Kinh thiếu các ngươi sao. Hắn bị các ngươi làm hại bị thương nằm viện tiền đồ không rõ còn chưa nói cái gì đâu, ngươi lại ở chỗ này chú người chết. Tổng nói chính mình là kẻ yếu, nhưng bình tĩnh mà xem xét Phùng Kinh liền không phải kẻ yếu sao. Chẳng qua bởi vì hắn là cái diễn viên, liền phải thừa nhận nhiều như vậy không công chính đãi ngộ. Không có tự do, không có riêng tư, hiện tại bị liên lụy vỡ đầu chảy máu ngược lại phải bị mắng. Còn có hay không thiên lý? Không cần được một thức lại muốn tiến một thức không biết tốt xấu, nhân ra còn không có truy cứu người trách nhiệm đâu, người ngược lại khoe khoang lên, chuyện này thật muốn truy tra lên còn không chừng ai phụ chủ yếu trách nhiệm đâu. Bắt thấy lại muốn diễn biến ra tới một hồi luận chiến, người đại diện chạy nhanh lấy phùng kinh miệng lưỡi đã phát một cái tóc Trần an nhân tâm tốt xấu xem như đem chuyện này đè ép xuống dưới. Phùng kinh nơi công ty quản lý được đến tin tức cùng ngày liền đem official website điều thành hắc bạch sắc hiện tại lại bỏ thêm một hàng máu chảy đầm đìa đại tiêu đề. Vì chính mình cũng vì người khác thỉnh lý trí truy tinh. Còn như vậy hỗn độn đại bối cảnh hạ, biết vị rốt cuộc gian nan chụp xong rồi đệ nhất tập đem dạng phiến đưa đi cắt nối biên tập lúc sau tất cả mọi người đi theo nhẹ nhàng thở ra. Dường liễu cũng không rảnh lo khác kết thúc công việc phía trước trước làm cảm tạ từ, sau đó giải thích hậu thiên tự mình xuống bếp mời khách mọi người đã qua mấy ngày liền tới mỏi mệt cùng ủi ủi, sôi nổi vỗ tay hoan hô, không khí vì này rung lên bởi vì nàng dẫn đầu vì phùng kinh bất bình trực tiếp dẫn tới đoàn phim quay chụp tiến trình đã chịu cực đại ảnh hưởng tiến trình nghiêm trọng lạc hậu đại gia ngoài miệng tuy rằng chưa nói cái gì nhưng tâm lý khó tránh khỏi có chút không trôi chảy người giường liễu cùng hắn là bằng hữu không sai nhưng cùng chúng ta không có gì quan hệ a hiện tại công ty đơn độc phân phối toàn bộ đoàn đội vây quanh ngươi truyền nhưng ngươi lại cố tình không cho người quá an ổn nhật từ Tốt xấu cũng từng qua quá mấy năm vết đao thượng kiếm ăn nhật từ, dường liễu xem mặt đoán ý năng lực vẫn là tương đương không tồi, suy xét lúc sau lúc này mới quyết định tỏ vẻ hạ thành ý cùng cảm tạ. Mắt thấy nhà mình nghệ sĩ xử lý khởi nhân tế quan hệ tới càng thêm như cá gặp nước thu duy duy lần cảm vui mừng đồng thời lại khó tránh khỏi lo lắng. Đoàn phim từ trên xuống dưới nhiều người như vậy đâu, chính người vội đến lại đây sao? Chẳng sợ biết vị là đơn giản hóa đơn nguyên kịch nhưng bởi vì chú trọng chi tiết hoàn mỹ toàn bộ đoàn phim thường chú nhân viên công tác tính xuống dưới cũng đến có 30 tới cái mà Dương Liễu nhưng chỉ có một đôi tay. Dương Liễu hướng nàng tễ nháy mắt cười nịnh nọt. Không phải còn có người sao? Thu Duy Duy Thái Dương vừa kéo. Ha ha ta hiện tại đi chết một lần còn kịp sao? Dương Liễu cười hoa chi loạn chiến. Nói giỡn đâu ta hiểu rõ. Đêm nay liền trở về hẹn trước cơm màn thầu đều từ bên ngoài lộng trước tiên cùng công ty nhà ăn sau bếp chào hỏi, mượn bọn họ nồi to, đại lò nướng dùng, 30 tới cá nhân ngồi 5 bàn, một bàn 7 người tả hữu cái đồ ăn, liền tính tất cả đều là đại bụng tráng hán căng chết 10 đạo đồ ăn cũng đủ. Mà đồ ăn bên trong ít nhất phải có một cái canh hoặc cháo, một cái nướng, một cái rau trộn, này vài loại nhất đỡ tốn công sức lại hiện phân lược. Đã nhiều năm không có làm cơm tập thể còn rất chờ mong. Phần 3 tới đây là hết.